Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Mẹ tôi trở thành hoa khôi học đường siêu ngầu. Các bạn đang nghe truyện tại cổ, đọc chuyện chấm con. Trường 63, 3, giống như ân lưu tô dự đoán, tạ văn thanh đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai, vượt mọi trông gai, lọt vào top 10 người mạnh nhất vô vocal sâu cả nước. Liên quan đến việc lộ khuôn mặt thật của cậu vẫn kéo dài đến phần thi đấu vào top 5 cuối cùng mới có thể cười ra. Trong màn trình diễn cùng nhiệt tạ văn thanh tháo mũ và khẩu trang xuống trong tiếng cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Khán giả tại hiện trường tạo ra từng đợt tiếng thét chói tai như núi kêu biển gầm. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu thật sự xấu đến mức không muốn người khác nhìn thấy nên mới đeo khẩu trang che đi như lời cậu nói. Cậu mãi không chịu lộ diện bởi vì trột dạ sợ hãi. Cho nên lúc cậu phối hợp ánh đèn sân khấu và tiết tấu vũ đạo mạnh mẽ để lộ khuôn mặt thuật đã đánh mạnh vào thị giác làm cho các fan hoàn toàn điên cuồng vì cậu. Lúc top 5 bắt đầu thi đấu, số phiếu của Tạ Văn Thanh và các tuyển thủ khác dần kéo khoảng cách fan điên cuồng bầu chọn cho cậu, đẩy cậu lên vị trí quán quân. Tạ Văn Thanh trở thành quán quân chung cuộc xứng đáng trong vô vocal sâu mùa 1 cũng thành công ký hợp đồng trước mặt rất nhiều quản lý có năng lực mạnh nhất trong công ty truyền thông sán tinh. Công ty xem cậu là ngôi sao mới có triển vọng nhất, cho cậu tài nguyên tốt nhất, thậm chí sắp xếp cho cậu không ít lớp thanh nhạc, lớp hình thể và lớp vũ đạo, thỉnh thoảng có các thầy cô nổi tiếng trong giới đến tiến hành huấn luyện, bao gồm lớp nghệ thuật và lớp văn hóa. Năm không ra mắt làm siêu sao, chỉ có bề ngoài thôi thì tuyệt đối không đủ, muốn trở thành thần tượng được mọi người hoan nghênh, đầu tiên phải trở thành một người thú vị. Mà sau lưng người thú vị còn có trí tuệ và kinh nghiệm sống. Công ty muốn tạo tạo văn thanh thành thần tượng của thời đại mới. Từ trước đến nay cậu chưa từng bận rộn lên như thế. Cho dù là vậy, mỗi nửa tháng cậu vẫn phải về nhà một lần. Cho dù bận thế nào, trong lòng vẫn nhớ đến căn nhà nhỏ ấm áp trong hẻm hồ lô ân ân đáng yêu của cậu và tình yêu Liêu Tô. Hẻm hồ lô bắt đầu có nhiều paparazzi ngồi canh có đôi khi chụp được ảnh ân Liêu Tô và tạ văn thanh. Công ty quản lý tốn rất nhiều sức lực mới đè xuống tin tức cậu đang yêu đương, hơn nữa nhiều lần nói rõ tuyệt đối tuyệt đối không để cho fan biết cậu đang yêu. Tạ Văn Thanh không sao cả cậu có bạn gái là sự thật, tình yêu chị em cũng là sự thật, không có gì phải che giấu cả bị chụp được thì Hào Phóng thừa nhận. Nhưng công ty quản lý cũng không nghĩ như vậy, siêu sao thần tượng là ăn cơm của fan. Mà sự thật chứng minh, đại đa số fan đều không muốn nhìn thần tượng của mình và người phụ nữ khác yêu đương. Có được có mắt, cậu muốn ăn chén cơm này, muốn bước đi lâu dài trên con đường này, muốn thu hoạch ánh hào quang và tiếng vỗ tay, nhất định phải hy sinh một số thứ. Trong điện thoại, Tạ Văn Thanh thật sự có chút hối hận chị tôi muốn về nhà, không muốn làm siêu sao nữa. ân Liêu Tô vừa đưa ân ân đến trường học hiện tại đang quay về y xui, ngoan, đừng nghĩ quá nhiều, nghe lời công ty nói. Tạ Văn Thanh buồn bực nói tôi chưa gặp chị 10 ngày rồi. 10 ngày mà thôi, cậu có chút tiền đồ được không? Khi nào chúng ta kết hôn, ân Liêu Tô ngồi trên xe taxi cạn lời nói kết hôn cái gì tuổi còn trẻ đã muốn kết hôn, hiện tại cậu phải cố gắng trong sự nghiệp. Dưới loại tình huống này, cho dù tôi 22 tuổi công ty cũng sẽ không cho tôi và chị kết hôn, nhưng tôi sẽ không nghe theo bọn họ. Tạ Văn Thanh, cậu chỉ còn cách bầu trời sao sáng trói kia một bước nữa, đừng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chị biết tôi muốn chưa bao giờ. Tôi cúp đây, chị không nhớ tôi sao. Đôi khi ân liêu tô cảm thấy bất đắc dĩ khi yêu đương với em trai này, tuần này tôi bận rộn xong sẽ tới Hải Thành thăm cậu. Thật sao, chị muốn tới, khi nào? Tôi đến Hải Thành sẽ an toàn hơn cậu về nhà, nhưng cậu không được gặp ân ân. Không sao, con bé không quan trọng. Tôi cúp máy đây, chị, hôn tôi, moa ân lưu tôi cúp điện thoại, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa biến mất, sung sướng đi vào y xui. Cô vừa đi vào, lưu tuệ hoa thần bí giữ cô lại, vừa rồi có một anh đẹp trai hơn cả tạ văn thanh đến tìm chị. Không lẽ lúc còn trẻ chị thiếu nợ đào hoa sao, má nó, sao chị lại có duyên với tình yêu chị em thế? Mau Chia bớt hoa đào cho em đi. Cái gì vậy? Ân Lưu Tô hất tay cô ấy ra, cô nhìn lầm rồi, trên thế giới này làm gì có ai đẹp trai hơn anh trai nhỏ. Cô còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc lại dịu dàng Lưu Tô. Ân Lưu Tô lập tức cứng đờ, giống như người máy quay đầu lại. Ân Cẩn Du đứng sau lưng cô, đôi tay để trong túi quần, mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được em. Ân Liêu Tô nhìn thấy anh trai ruột nhà mình, theo bản năng muốn chạy, lại không ngờ người đàn ông khẽ giọng nói, ba muốn gặp em. Bước chân của cô bỗng nhiên dừng lại. Trong phòng trà tiếp khách của Y Sui, Ân Liêu Tô gặp được người ba tóc hoa tiêu của mình, Ân Chính Nhiêu. Ba dần già đi, bây giờ vì đi đứng không tiện nên phải ngồi trên xe lăn. Đến lúc này, lúc này ông ta mới thật sự cảm nhận được sự khó khăn và đau khổ của con gái từng trở thành kẻ thù của mình trước năm mười tuổi. Người sẽ có ngày già đi mà ân Liêu Tô vừa sinh ra đã già đi rồi Ân Liêu Tô cũng không để ý rốt cuộc ông ta có hiểu được hay không Cũng không muốn mở miệng gọi ba Từ ngày ông ta vứt bỏ cô ở bờ sông Trong lòng ân Liêu Tô đã không còn tình cảm ba con nữa rồi Cô ngồi đối diện ông ta trên đệm hương bồ thượng, Mở miệng hỏi ông ân ông ngàn dặm xa xôi tới tìm tôi có việc sao Liêu Tô ba vẫn luôn ở tìm em ông ấy rất quan tâm Anh ấy còn chưa nói xong, ân chính nghiêu vẫy tay, không cho ân cẩn du nói ông ta nhìn xung quanh, lúc con rời nhà đi đã nói muốn tạo ra thành tựu cho ba xem. Cho nên dã tâm và khát vọng của con là ở đây sao? ân liều tôi biết, ông ta mãi mãi không hài lòng với mình, cho dù cô có làm tốt thế nào thì trong mắt ông ta cũng không đáng nhắc tới. Cô lạnh nhạt nói ông ân cũng bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, biết làm ăn không dễ dàng. Tôi sẽ không dừng lại đây, tôi sẽ biến y sui trở thành một thương hiệu chỉ cần thời gian. ân chính nhiều uống ngủ, trả nói, ba không đến đây để nghe kế hoạch lập nghiệp của con. Con muốn cũng không được, nghe nói con không chỉ lập nghiệp còn nhận nuôi con. Nhắc tới ân ân, ân lưu tô lập tức lo lắng ông muốn như thế nào. ân cẩn du thấy em gái trông gà hóa quốc, vì thế an ủi cô tô tô, em không cần lo lắng, ba chỉ muốn tìm hiểu tình hình gần đây của em. Ông ta muốn tìm hiểu. Không phải đã điều tra rõ ràng sao còn hỏi gì nữa. Ân Liêu Tô lạnh lùng nói, không lẽ còn tưởng rằng chúng ta có thể giống như một gia đình bình thường, nói chuyện vặt trong gia đình chứ. Ân Chính Nhiêu đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, nếu con không cần tình cảm ba con, ba sẽ nói thẳng cho con biết, bây giờ ba muốn con phải rời Nam Thị, cắt đứt liên lạc với người xung quanh, mai danh ẩn tích cho ba. Ba, ân Liêu Tô còn chưa phản ứng, ân Cẩn Du đã nóng nảy, không phải ba nói muốn đưa em ấy về nhà sao. Sao, con nhìn con bé xem cô muốn theo cha về nhà sao? Ân Cẩn Du nói với ân Lưu tô, em gái, em theo bọn anh về nhà đi, bây giờ em ở đây cũng không phải là cách lâu dài, người khác sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện sự khác thường của em, đến lúc đó, đến lúc đó em phải nói thế nào? So với lần trước gặp mặt ở Quảng Thành, ân Cẩn Du cũng phát hiện dáng dấp của cô trẻ hơn rất nhiều. Nếu còn tiếp tục như vậy, bí mật này sẽ sớm ngày bị lộ ra. Em chưa bao giờ xem bệnh này là bí mật. Ân lưu tô phóng khoáng nói, người khác biết thì sao? Ân chính nhiêu khẽ hừ một tiếng, vậy con vẫn chưa trải qua cuộc sống hiểm ác. Ân cẩn du sợ bọn họ cãi nhau, lập tức bổ sung nói, tô tô, ba lo lắng cho em, nếu người có ý đồ xấu biết bí mật của em, không ai biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Ai mà không muốn trẻ trung, ai không muốn duy trì thanh xuân mãi mãi, ngày càng trẻ lại em có biết mình có bao nhiêu nguy hiểm không? Ân Lưu tô hiểu bọn họ lo lắng cho mình, cô cắn chặt răng, bướng bỉnh nói: nếu em đã rời khỏi nhà họ Ân thì sẽ không trở về. Em đã có người nhà của mình, cùng lắm thì sau này em cẩn thận một chút là được. Còn cẩn thận thế nào? Bạn trai con trở thành minh tinh, sao con giấu được? Ân Chính Nhiêu nhìn cô, giới giải trí không phải là nơi có thể che giấu bí mật. Vậy hai người muốn thế nào? Ân Lưu tô kích động lên, tôi không thể rời xa bọn họ. Còn không muốn rời xa cũng được ba cho người phong sát tạo văn thanh, mãi mãi không thể ngoi đầu lên trong giới giải trí. Cô khó tin nhìn ân chính nhiêu, sao sao ông có thể làm như vậy? Vân Cẩn Du cũng khuyên nhủ, lưu Tô thật sự không có cách nào khác. Anh cũng nói như vậy, bà không muốn em đau lòng cho nên sẽ không ép buộc chia rẽ hai đứa. Văn Cẩn Du Tận tình khuyên bảo, nói ra mặt lợi mặt hại nếu em muốn ở bên cạnh tạ Văn Thanh cả nhà ba người phải rời khỏi Nam Thị, dùng thân phận mới, hơn nữa cứ 5 năm phải đổi chỗ, đổi thân phận mới, không thể ở lâu một chỗ em hiểu không? Cậu ấy càng không thể trở thành siêu sao được người người quan tâm, bởi vì đối với em mà nói chuyện đó quá nguy hiểm. Cậu ấy sẽ dẫn dụ vô số ánh mắt tập trung lên người em, đến lúc đó em sẽ đối phó thế nào? Ân Lưu Tô giống như bị rút sạch sức lực, suy sụp ngã ngồi ghế trên. Cô biết Ân Cẩn Du nói đúng, đây là cách tốt nhất. Nhưng cô không thể nào nhẫn tâm tạ Văn Thanh và Ân Ân vất vả lắm mới ổn định được lại phải trải qua cuộc sống nay đây mai đó. Bọn họ cố gắng rất nhiều mới có được hôm nay. Ân Ân khó khăn lắm mới vào được trường tư thục Gia Văn, ở trong trường học cũng có bạn tốt, thành tích nát bét cũng bắt đầu vững bước tăng lên. Tạ Văn Thanh càng trải qua rất nhiều khó khăn chắc chở mới đi đến ngày hôm nay, thực hiện giấc mơ làm siêu sao tưởng chừng không chạm đến được. Người bình thường muốn đạt được thành công là chuyện không hề dễ dàng. Sao cô có thể ích kỷ mà muốn bọn họ đi theo mình cứ năm năm phải bắt đầu cuộc sống mới, mãi mãi không có lối thoát. Hốc mắt đầy nước mắt, Ân Liêu Tô dùng sức lắc đầu, nắm chặt tay áo ân cẩn du em em không làm được anh trai. Ân Cẩn Du đau lòng, dùng lòng bàn tay ấm áp lau nước mắt trên mặt cô cho nên cách tốt nhất là em theo anh về nhà, anh trai sẽ bảo vệ em, sẽ không cho bất cứ ai tổn thương em. Ân Liêu Tô như cũ lắc đầu, không em sẽ không quay về. Cách nào cũng không được rốt của con muốn như thế nào. Ân Chính Nhiêu không kiên nhẫn, đập bàn nói, nếu con không phải là con gái của ba, ba mới lời quan tâm đến con, để con tự sinh tự diệt. Vậy ông để tôi tự sinh tự diệt đi dù sao từ trước đến nay ông cũng không xem tôi là con gái tôi là quái vật của nhà họ ân sinh ra làm mất mặt ông ân lưu tô cắn răng nói xong câu đó không chút do dự xoay người ra khỏi phòng trà tiếp khách ân cẩn du đang muốn đuổi theo nhưng ân chính yêu ngăn cản không cần đi để con bé tự suy nghĩ kỹ ân cẩn du lo lắng nhìn bóng lưng em gái ba chúng ta làm như vậy có phải quá tàn nhẫn rồi hay không cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ tạo ra tai họa lớn chương sáu mươi bốn anh trai ân lưu tô về nhà ánh đèn ấm áp trong nhà giúp cho trái tim sao động kia của cô cũng trở nên an bình hơn ân ân đang ngồi trên bàn học làm bài tập thấy ân lưu tô về nhà cô bé quay đầu lại nói hôm nay mẹ tan làm sớm thế ạ hôm nay tiệm không quá nhiều việc mẹ có thể về nhà sớm hơn chút trong lò vi sóng có đồ ăn hấp nóng sẵn rồi đấy ạ mẹ mau mau ăn đi Ân Lưu tô đến phòng bếp, mở lò vi sóng ra, trong đó có một phần cơm chiên trứng, trong ngăn tù còn có một đĩa ngồng tỏi sao. Cô đã từng nghĩ rằng, có lẽ cả cuộc đời này phải sống lẻ loi một mình. Nhưng mà cũng chẳng sao cả cô cố gắng kiếm nhiều tiền, theo đuổi sự nghiệp thành công, cũng coi như là mở ra một cuộc đời mới. Nhưng mà bây giờ, cô lại tìm thấy tình thân và tình yêu nơi phòng bếp. Chỉ khi bên cạnh có người yêu minh, thì những nỗ lực dồn vào sự nghiệp mới có ý nghĩa. Ân Lưu Tô bưng bát cơm chiên trứng thơm ngào ngạt kia lên, còn chưa ăn mà hốc mắt đã ươn ướt. Ân Ân rón ra rón rén mà đi tới cửa phòng bếp thấy Ân Lưu Tô hình như đang lau nước mắt, vì thế đi đến gần, nhẹ nhàng kéo gấu áo của cô, "Mẹ ơi, mẹ sao thế, mẹ nhớ oa oa." Ân Lưu Tô ổn định cảm xúc ngồi xổm xuống, xoa nhẹ khuôn mặt của Ân Ân, "Mẹ không sao cả, mẹ chỉ cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho con, chỉ lo" Lao đầu vào sự nghiệp thường thường không có thời gian nấu cơm cho con, hay bảo con đi ăn nhờ ở nhà chị Tuệ Hoa với dì Xuân Hoa, mẹ đúng là một người mẹ tồi Vân ân lắc đầu thật mạnh, không phải đâu ạ, mẹ nỗ lực kiếm tiền cũng là để cho cuộc sống của con trở nên tốt hơn mà, không có mẹ thì con không thể vào học tại một ngôi trường tiểu học tốt như trường Gia Văn, cho nên con không trách gì mẹ đâu ạ. Nói tới đây ân ân vẫn thở dài một hơi, nhưng mà lúc trước Oa Hoa ở nhà chăm sóc hai mẹ con mình, nói thật là rất tốt ấy ạ, giờ thì Oa Hoa cũng bận mất rồi. ân liều tô nắm tay ân ân đi ra phòng khách ân ân, con hy vọng anh ở nhà hay ra ngoài kiếm tiền. Ừm nếu nói lời thật lòng thì đương nhiên là con hy vọng Oa Hoa có thể ở nhà, anh ấy nấu cơm siêu ngon, hơn nữa có anh ấy ở nhà thì mẹ cũng sẽ vui vẻ rất nhiều, sẽ không sống tịch mịch như vậy ân lưu tô nhéo khuôn mặt béo núng nính của ân ân cậu ấy không có nhà thì mẹ cũng không cô đơn gì hết mẹ còn có con mà con làm sao có thể thay thế hoa hoa ạ nếu ân ân hy vọng anh ở nhà thì chúng ta gọi cậu ấy về được không ân lưu tô thử hỏi chúng ta không cần cậu ấy phải trở thành siêu sao ân ân lại lắc đầu ngoầy ngoậy không được đâu ạ vì sao Bởi vì mẹ đã từng nói rồi, mỗi người chúng ta đều là thân thể độc lập, có cuộc sống của chính mình, dù cho có là người nhà đi chăng nữa thì vẫn phải tôn trọng sự lựa chọn của họ, không thể vì bản thân mình mà đi khống chế người khác được. ân Liêu Tô nghe ân ân nói vậy, trái tim run dày từng cơn. Đúng vậy, sao cô lại có thể ích kỳ như vậy, vì cuộc sống của chính mình mà làm cho hai anh em phiêu bạt trôi nổi cùng cô. ân ân con thích cuộc sống hiện tại không? Thích chứ à, con cảm thấy bây giờ mình vô cùng hạnh phúc. Bên cạnh còn có rất nhiều người yêu con, có chị Tuệ Hoa, chú Hoa Tí, có dì Xuân Hoa, còn có Lưu Văn Anh, anh ấy là bạn tốt nhất của con nữa. Mẹ biết rồi, ân Lưu Tô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô bé, mẹ nhất định sẽ dồn toàn sức lực để bảo vệ hạnh phúc của con. Buổi tối ân Lưu Tô với ân ân cùng nhau tắm nước ấm một trận đã đời thoải mái, hai người chơi đại chiến bọt biển trong nhà tắm một lúc lâu. Ân ân cười nhiều đến nỗi các cơ mặt đều cứng đờ, đã rất lâu rồi mới được dịp vui vẻ đến vậy. Nhưng điểm không chọn vẹn duy nhất chính là tạ Văn Thanh không có nhà Hây ra trước kia cô bé khuyên anh trai tham gia vô vocal sâu Là sợ cậu cứ ở nhà làm một ông bố lo bếp núc trăm con mãi Không có tiền đồ thì ân lưu tô sẽ ghét bỏ Xung quanh mẹ cô bé có không ít chú có sự nghiệp thành công đâu Bây giờ tạ Văn Thanh đã thành siêu sao thật rồi Đi diễn khắp nơi tham gia chương trình truyền hình Nhận làm đại diện sản phẩm Mở TV ra là có thể nhìn thấy cậu ân ân lại cảm thấy hơi mất mát một xíu Chỉ sở cuối cùng không quay trở về thời gian sớm chiều ở chung tốt đẹp như lúc trước mà thôi. Nhưng mà không sao cả theo như mẹ nói, mỗi người đều có con đường riêng phải đi của chính mình, anh trai có thể thực hiện ước mơ từ nhỏ đến lớn, cô bé rất vui cho cậu. Buổi tối ân lưu tô kể chuyện cổ tích cho ân ân nghe, dù cô bé đi ngủ. Ân ân ôm cô đầy lưu luyến, hôn cô một cái, mẹ ơi, tối nay mẹ ngủ cùng con chứ. Không được, sau này ân ân phải học cách ngủ một mình rồi. Con biết rồi, bởi vì mẹ muốn cùng ba tương lai của con ngủ cùng nhau chứ gì. Ân lưu tô nhìn nụ cười giàu hoạt của cô bé, giơ ngón tay nhẹ nhàng gõ chán cô bé, nhỏ mà lanh, mau ngủ đi. Chúc mẹ ngủ ngon, ngủ ngon, cô bé nhắm hai mắt lại còn hiếp mắt nhìn trộm cô. Khóe mắt cô hơi chua sót, sợ ân ân nhạy cảm nhận ra được bất thường, đứng dậy ra khỏi phòng rồi đi ra ban công đón gió lạnh. Gió đêm nhẹ nhàng vỗ về làn da cái lạnh vô cùng thoải mái. Ân Lưu tô cúi đầu nhìn thấy cửa hàng hứa Xuân Hoa vẫn còn mở, vì thế đi bộ xuống lầu, ngồi ở quầy ghế cao chân. Hứa Xuân Hoa thấy sắc mặt cô không tốt lắm, mang đến bàn cô một đĩa bánh rán, hỏi, sao thế? Ân Lưu tô thở dài một hơi, đêm dài quá, không ngủ được. Nhớ anh trai tiểu tạ đúng không? Hứa Xuân Hoa nở nụ cười, cậu ấy mới đi có mấy ngày mà. Ai thèm nhớ cậu ấy? ân lưu Tô nhìn hứa xuân hoa đang đeo tạp dề sau này tiểu muội nhà chúng tôi phiền cô chăm sóc một chút cô không dám nhờ hứa xuân hoa làm mẹ của ân ân bởi vì bây giờ cô ấy cũng còn trẻ mai này có lẽ sẽ lập gia đình và có con nói cái gì không biết tôi lúc nào chẳng chăm sóc tiểu muội chứ lúc chị không ở nhà thì con bé lúc nào cũng qua nhà tôi ăn cơm kia kìa hứa xuân hoa nhìn ân lưu tô đầy khó hiểu hôm nay chị làm sao thế trông cứ là lạ không sao cả ân lưu tô ăn bánh rán nóng hầm hập cũng không biết đến bao giờ mới có cơ hội ăn bánh rán thơm ngon của hứa xuân hoa một lần nữa hứa xuân hoa nhìn bộ dạng cảm hoài của ân lưu tô hít một hơi sâu chẳng lẽ chị thật sự bị bệnh nan y sao ân lưu tô trợn mắt trắng đúng vậy đúng vậy bệnh không trị được hứa xuân hoa nở nụ cười khi nào buông tay nhân gian thế có cần dịch vụ phục vụ đến lúc lâm chung không tôi có thể đấy Ân Lưu Tô cũng cười tâm trạng trở nên nhẹ nhõm không ít tôi đi đây. Ân Lưu Tô, hình như hứa xuân hoa cảm giác được điều gì đó, chạy đến, ngày mai gặp lại. Ân Lưu Tô cố nén nước mắt không rơi, không quay đầu tại, giơ tay lên vẫy chào. Sáng sớm hôm sau, Ân Lưu Tô chủ động gọi điện cho Ân Cẩn Du, hai người gặp mặt ở tiệm cơm cà phê tại khách sạn 5 sao. Ông ta đâu rồi, quản gia đầy ba đi dạo ở công viên ở nội thành Nam Thị rồi. Vân cần ru rót cà phê cho cô tuy ngoài miệng ba không nói gì, nhưng ông ấy lúc nào cũng tìm em, lần này vì tạ văn thanh ông ấy biết được tin tức của em, không chờ nổi một phút đã lập tức chạy đến Nam Thị rồi. Lập tức đến đây chính là để chia rẽ em cùng người nhà của em trong giọng nói ân lưu tô chứa vài phần oán hận. Em cũng biết đây không phải là ý của ba mà ba cũng vì muốn tốt cho em. Vì tốt cho em hay là lo lắng chuyện của em bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, toàn thế giới này biết ân chính nhiều ông ta sinh ra một đứa con gái quái vật đây. ân Cẩn Du im lặng một lát, nhẹ nhàng mà nói, em cũng biết, anh chưa bao giờ coi em là quái vật cả, anh tin là ba cũng không nghĩ vậy, chúng ta là người một nhà mà. Người nhà, khóe miệng ân lưu tô cong lên đầy trào phúng, hổ dữ không ăn thịt con, trên thế giới này có người ba nào muốn giết chết con gái ruột của mình không? Bởi vì những chuyện xảy ra ở bên bờ sông sáng sớm hôm đó, cả đời này ân Liêu Tô không thể tha thứ cho ông ta được. ân Cẩn Du vô cùng ái náy vì mình không thể bảo vệ em gái thật tốt. Liêu Tô, nếu anh sinh trước em 2 năm, 3 năm, anh nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai có thể bắt nạt em. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. ân Liêu Tô uống một ngụm cà phê đen đắng ngắt, khẽ nói, mấy người cho em hai lựa chọn em đã có đáp án rồi. Ân Cẩn Du nhìn ân lưu tô trong lòng nổi lên những nỗi run sợ đột nhiên không dám nghe quyết định của cô. Em định, em định rời Nam Thị, nhưng sau khi em rời đi chuyện giáo dục sau này của ân ân còn có tạ văn thanh nữa, phải nhờ anh để ý nhiều hơn. Cô chưa nói xong thì ân Cẩn Du đột nhiên chen ngang, em có thể ở bên bọn họ cơ mà. Chỉ cần các em sống im hơi lặng tiếng, cách một thời gian lại chuyển sang sống ở thành phố khác thì sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi mà. Anh ấy không đành lòng để cho cô phải quay về cuộc sống lẻ loi một mình trước kia. Cô đơn đáng sợ đến thế nào cơ chứ? Ân Lưu tô lại lắc đầu. Em lúc nào cũng dạy Ân Ân phải biết cách sống tự lập, phải tôn trọng cuộc sống của người khác. Làm sao em có thể cứ để bọn họ thuận theo em như vậy được? Chẳng phải bọn họ là người nhà của em hay sao? Ân Ân và Tạ Văn Thanh đều là trẻ mồ côi, bọn họ trôi giạt khắp nơi rất nhiều năm rồi. Điều mà họ khát vọng nhất chính là có một gia đình. Bây giờ con bé có bạn mới có các gì các chú yêu con bé có rất nhiều hạnh phúc em không đành lòng cướp đi tất cả những thứ đó Thế còn tạ văn thanh cậu ta chẳng phải cậu ta là bạn trai của em hay sao em cũng bằng lòng rời xa cậu ta sao Lời nói của anh trai trực tiếp chọc tới miệng vết thương không đành lòng nhất của ân liêu tô Cả đêm hôm qua cô không hề ngủ nghĩ đến tương lai của ân ân tương lai của y xui nghĩ về tất cả nhưng điều cô không nỡ nghĩ đến không dám nghĩ đó là nói lời chào tạm biệt thế nào với cậu thiếu niên cô vô cùng yêu kia anh anh đừng nói đến cậu ấy cô sợ bản thân sẽ giao động sẽ lật đổ hoàn toàn những quyết định tối hôm qua ân cần du đi đến nhẹ nhàng ôm cô vào trong lồng ngực xoa dịu cảm xúc của cô đầy dịu dàng em không cần quyết định quá nhanh như vậy có lẽ có thể bàn bạc cùng bọn họ một chút ân lưu tô lắc đầu nếu bàn bạc thì sẽ không đi được cô hiểu rõ tạ văn thanh và ân ân Bọn họ sẽ chọn đi cùng cô không chút do dự nhưng ân lưu tô lại không làm được. Thất bại một lần lại một lần, vỡ mộng một lần lại một lần. Vất vả lắm tạ văn thanh mới đi đến hôm nay mà. Anh em tìm anh lần này là muốn nhờ anh chăm sóc bọn họ ân lưu tô tự bình tĩnh lại một chút cầm tay ân cẩn du tính tình tạ văn thanh dễ sốc nổi lại đơn giản ở dưới giải trí bị bắt nạt là không tránh được. Anh anh đừng để cho người khác bắt nạt cậu ấy. Được rồi. Cổ hỏng ân Cẩn Du như bị hóc một quả mận xanh vậy, vừa chua sót vừa nghẹn ứ, nhưng mà Tô Tô à em về nhà cùng anh không được sao. Bỏ đi, cô bất đắc dĩ mà cười, mỗi ngày ở lì trong nhà không ra ngoài gặp người khác chưa được nửa tháng thì em cũng phát điên lên mất. Ân Cẩn Du biết thứ che chở mà bọn họ có thể cho cô cũng chỉ tương đương với việc nhốt cô trong nhà, không để cho người khác bắt nạt cô mà thôi. Nếu ân Liêu Tô là một cô bé chịu ngoan ngoãn ở lì trong nhà thì năm đó cô cũng không thực tiện rời nhà bỏ trốn, mai danh ẩn tích. Tính kiên cường từ trong xương cốt của cô giúp cô phá tan từng lớp vết chai dày, phá kén đón chào cuộc sống mới, trở thành một người ưu tú như cô bây giờ. Dù căn nhà hoa lệ đến thế nào cũng không giữ được linh hồn tự do của cô ân gia cũng không giữ được. Liêu Tô, dù ba không thừa nhận nhưng anh biết, khẳng định ông ấy cũng cảm thấy kiêu ngạo với những gì em từng làm, nói thật anh cũng không bằng em. Thôi bỏ đi, ân liêu tô nhún vai, em là một loại sỉ nhục mà ông ta muốn tiêu trừ, anh mới là niềm kiêu ngạo của ân gia. Không phải vậy, nói đến chuyện này, ân liêu tô nhìn ân cẩn du, y xui là nhãn hiệu mà em với Lưu tuệ hoa một tay sáng lập hiện tại có rất nhiều nhà tư bản rình như hổ rình mồi. Lưu tuệ hoa kia, làm tóc thì rất tốt, nhưng chuyện buôn bán thì lỗ tai quá mềm, nếu anh có thể phái một người nào có năng lực xử lý chuyện làm ăn giúp cô ấy thì tốt quá. Không thành vấn đề, đều là việc nhỏ thôi. Ân Lưu Tô bàn giao xong toàn bộ cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm cười nói có phải em được một thức lại muốn tiến tới một thước quá rồi không? Miệng thì nói không dựa vào ân ra nhưng vẫn nhờ anh giúp nhiều như vậy. Tất cả đều là anh nên làm mà. Anh đừng đối xử với em tốt như vậy. Vất vả lắm mới thả lòng lại cảm xúc nghe thấy ân cần du nói như vậy. Đôi mắt ân Lưu Tô lại cảm thấy chua xót anh không có nghĩa vụ phải đối xử thật tốt với em. Những lời vừa rồi chỉ là nhờ vả không phải yêu cầu gì hết. Con nhỏ ngốc này, kể cả em không nói thì anh cũng giúp em làm vậy. Ân Lưu tô ôm chặt ân Cẩn du, dán mặt vào lồng ngực rắn chắc kiên cố của anh ấy. Tất cả mọi người đều cho rằng cô có tuổi tất nhiên sẽ thành thục chắc cũng chỉ có người đàn ông trước mặt này lúc nào cũng coi cô là một người em gái cần phải bảo vệ. Ở trước mặt anh ấy, ân Lưu tô không cần ngụy trang hay giả vờ gì cả cô có thể thoải mái nhờ vả yêu cầu, bởi vì anh ấy nhất định sẽ dung túng cô yêu thương cô. Người anh trai lớn hơn cô chỉ vài phút trước mặt này, sau khi mẹ qua đời, là người yêu cô nhất. Bởi vì có ân cần du chỉ sợ cô mãi mãi không thể chặt đứt sự ràng buộc huyết thống với ân ra được. Trường 65, tình cảm chân thành, ân liều tô mất hai ngày nghiêm túc viết một bức thư nói về kế hoạch phát triển của tiệm y xui trong tương lai, rồi để nó ở mặt sau bức thư gửi cho ân ân, sau đó cất phong thư này cẩn thận vào trong hộp sắt nhỏ, đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn trang điểm. Trong hộp trang điểm có rất nhiều thư thư cho hứa Xuân Hoa, cho chú xăm tay, cho Lưu tuệ Hoa. Khi cô viết thư cho tạ Văn Thanh, một chữ cũng không viết ra được, vô số lần nhấc bút lên rồi lại buông bút xuống. Cô không biết phải nói lời từ biệt với cậu như thế nào, cũng không có can đảm. Di động rung lên, tạ Văn Thanh liên tiếp gửi đến ba tin nhắn. Bảo bối, rất nhanh là tới cuối tuần rồi, có thể gặp mặt được không? Tôi ở nhà ăn trong khách sạn bên bờ sông, chờ chị tới chị sẽ đến chứ tôi đợi đã lâu lắm rồi ân liêu tô trả lời tôi sẽ đến tạ văn thanh ôm thật mạnh mẽ ân liêu tô lấy vali ra thu dọn hành lý hơn nữa còn dặn dò ân ân cục cưng hai ngày này con nhớ nghe lời gì xuân hoa nhé vâng ân ân dựa vào cạnh cửa nhìn chằm chằm cô một hồi lâu nghi ngờ hỏi mẹ chỉ đi hai ngày vì sao lại mang theo nhiều quần áo như vậy có lẽ mẹ sẽ đến hải thành ở vài ngày vâng Ân ân bất đắc dĩ nói, mẹ và oa oa đi chơi vui vẻ, không cần lo lắng cho con đâu, dù sao con cũng chỉ là một học sinh nhỏ đáng thương, có một đống bài tập lớn, thứ bảy còn phải học bù, hức. Ân Lưu tô cười xoa xoa đầu cô gái nhỏ, học sinh tiểu học mau lớn lên đi, trưởng thành thì có thể đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới này. Khi còn nhỏ ngồi trên xe lăn, điều mà cô khát vọng nhất đó chính là đi nhìn ngắm thế giới này. Khi nào con mới được coi là trưởng thành, ừm ân Lưu tô nghĩ ngợi. Khi học đại học khi đó sẽ tính là trưởng thành. Sau khi con đi học đại học rồi thì có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới sao? Nếu anh trai con có thể kiếm được rất nhiều tiền mà nói ân ân thậm chí còn có thể đi du lịch toàn thế giới. Ân Liêu Tô nói, nhất định phải đi ra ngoài nhiều để nhìn ngắm thế giới, mở rộng tầm mắt đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi ngàn dặm đường. Con không trông cậy vào anh ấy đâu, che che giấu giấu con cứ đi theo mẹ làm cô chiêu thôi ân lưu tô ngừng lại một chút duỗi tay ôm lấy ân ân cố nén không cho nước mắt rơi xuống ân ân nhất định phải trở thành người kiên cường dũng cảm nhé vâng hiện tại con đã không sợ tối có thể ngủ một mình rồi rất tốt ân lưu tô kéo hành lý nắm lấy tay cô bé đưa cô bé đến tiệm của hứa xuân hoa phiền cô rồi hai cô cứ đi bàn chuyện yêu đương đi hứa xuân hoa ôm cô gái nhỏ đắc ý nói ân ân là của tôi mẹ tạm biệt mẹ Ân Liêu Tô không dám nhìn thẳng vào cô bé, cầm lấy hành lý quay người rời đi. Không biết vì lý do gì, dường như ân ân có sự cảm xấu, cho nên sau khi cô đi xa hơn 10 mét, cô bé bỗng nhiên rẫy khỏi tay hứa Xuân Hoa, đuổi theo ôm chặt lấy eo cô. Mẹ mẹ sẽ trở về chứ? Nước mắt đào quanh hốc mắt, ân Liêu Tô kìm nén cảm xúc của mình, bình tĩnh đáp, đứa nhỏ ngốc này, mẹ tất nhiên sẽ trở về rồi, chỉ là mẹ chỉ là tạm thời phải đi xa một thời gian. Con sẽ ngoan ngoãn, con nhất định sẽ nghe lời. Ân ân liều mạng đảm bảo với cô con sẽ trở thành một cô gái kiên cường dũng cảm, nhưng mẹ nhất định phải sớm quay lại con chờ mẹ trở về. Nước mắt của ân Lưu tô tuôn ra như nước vỡ đê, cô kéo ân ân ra, mang theo hành lý đi đến cuối hẻm nhỏ. Cô sợ rằng trong phút chốc cô không đành lòng, sẽ thật sự không đi được. Ân ân nhìn bóng lưng ân Lưu tô đi xa, không biết làm gì chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ. Hứa xuân hoa đuổi tới, rắt tay ân ân. Sao lại thế này? Mẹ chỉ đi mấy ngày thôi mà, đứa bé ngốc này. Ân ân nhìn theo hướng ân Lưu tô rời đi, không biết vì sao, nước mắt không ngăn được rơi xuống. Ân Lưu tô tới Hải Thành. Lúc đến là cơ cô cũng không biết sốt cuộc mình có muốn gặp tạ Văn Thanh hay không. Đầu tiên là lo lắng paparazzi chụp lén tạo thành ảnh hưởng không tốt cho cậu. Thứ hai là sợ kỹ thuật diễn của mình không tốt lúc đối mặt với cậu không giấu được cảm xúc chỉ sợ bị phát hiện. Cô ở Hải Thành 2 ngày cũng suy nghĩ 2 ngày. Sáng sớm cuối tuần, Tạ Văn Thanh gọi điện thoại tới cho cô. Honey, ngồi máy bay vài giờ nữa rồi tôi sẽ tới sân bay đón chị. Tổ Tông, hiện tại cậu có thân phận gì? Sân bay là nơi cậu có thể đến sao? Tạ Văn Thanh buông tiếng thở dài. Làm ngôi sao phiền muốn chết tôi đi đón người phụ nữ của tôi xuống máy bay cũng không được. Vậy chị biết đường đi thì đừng để bị lạc nhé. Được rồi, tôi đang ở khách sạn buổi tối gặp nhau nhé. Chị tới rồi sao? Tạ Văn Thanh hơi hơi kinh ngạc, chị còn gấp không kịp chờ hơn cả tôi nữa, sớm như vậy mà đã đến rồi. Cúp máy đây, chờ chút, Tạ Văn Thanh hơi thẹn thùng nói, chị tôi đã nhịn hơn 10 ngày rồi, chị chuẩn bị tâm lý thật tốt đi nhé. Vân Lưu tô che chán lại, cúi đầu cười, sao cậu lại dám nói những lời như này trong điện thoại chứ, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao? Chị chờ tôi tan làm rồi tôi sẽ qua ngay, được tôi chờ cậu. Buổi tối ân lưu tô mặc chiếc váy dài màu đen mà cậu thích nhất, cố ý trang điểm kiểu nhẹ nhàng cho mình còn xịt một chút nước hoa thoang thoảng. Di động ở trước bàn trang điểm vang lên, là người đại diện của tạ văn thanh gọi điện tới, cái đó chị tô, hiện tại chị đang ở Hải thành sao. Có chuyện gì sao, là thế này. Người đại diện khó xử nói, công ty lâm thời bố trí cho Tạ Văn Thanh đến một chương trình họp mặt nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng cậu ấy nói buổi tối có hẹn nhất quyết không đi. Tôi đoán chắc là chị Tô đã tới Hải Thành cho nên mới gọi điện thoại cho chị muốn nói là có thể nhờ chị khuyên Tạ Văn Thanh một câu được không? Buổi họp mặt nghệ sĩ kia thật sự rất lớn, công ty rất vất vả mới tranh thủ được cơ hội. Tôi biết rồi, cậu yên tâm, buổi tối cậu ấy sẽ tham gia. Cảm ơn chị, chị Tô. Văn liêu tôi lập tức gọi điện thoại cho tạ Văn Thanh, giọng của tạ Văn Thanh ở bên kia điện thoại thực sự rất vội vàng, bảo bối tôi đã lên xe rồi, rất nhanh sẽ tới thôi. Đi công việc trước đi tôi sẽ chờ cậu. Cậu cũng đoán được người đại diện đã gọi điện thoại cho cô, mắng thầm một tiếng, nói không được tôi bảo bọn họ sắp xếp người khác. Tạ Văn Thanh, nghĩ lại xem cậu đã nỗ lực từng bước một để đứng ở vị trí hiện tại như thế nào. Bảo bối cậu dùng giọng điệu cầu xin nói, tôi muốn gặp chị sớm một chút. Nếu cậu không đi đến buổi họp mặt nghệ sĩ, bây giờ tôi lập tức mua vé máy bay bay về nhà. Không được, cuối cùng cậu cũng không cam lòng mà thỏa hiệp nói tôi đi là được chứ gì. Ân lưu Tô dịu dàng trấn an cậu ngoan. Vậy chị chờ tôi, tôi sẽ tới đó rất nhanh thôi, sẽ không quá 12 giờ. Tôi chờ cậu, sau khi cúp điện thoại một lúc ân lưu Tô đi tới nhà ăn ngoài trời của khách sạn. Ở nhà ăn, cô gọi một ly rượu vang đỏ, ngồi một mình bên cửa sổ sát đất tiêu hóa cảm xúc của mình, tránh cho lúc thấy cậu lại không căng được. TV treo trên tường khách sạn đang phát tin truyền hình tạ văn thanh tham gia buổi họp mặt nghệ sĩ, có nhiều người cũng đang xem, phát ra từng trận cười. Tạ văn thanh thật sự phù hợp với con đường giải trí này, cậu hồn nhiên không ra vẻ, ngốc nghếch tự nhiên, cảm xúc của chương trình giải trí được đẩy lên cao. Khi cậu mở miệng ca hát từ phong cách người hài hước lập tức biến thành nam thần, khiến khán giả đắm chìm trong tiếng hát nhẹ nhàng, yên lặng lắng nghe. Tạ văn thanh hát tình ca là tuyệt nhất, rất có sức bật, lại còn nhảy rất ấn tượng. Cậu ấy sinh ra là dành cho sân khấu, sinh ra là dành cho âm nhạc. Nhìn người đàn ông sáng lấp lánh trên TV kia ân Lưu tô lại một lần nữa nói với chính mình, đây là lựa chọn chính xác. Khi người phục vụ đưa cơm đến cho ân Lưu tô, anh ta lo lắng dò hỏi, thưa cô, cô có sao không? Dứt lời anh ta săn sóc đưa khăn giấy cho cô. Ân Liêu Tô lúc này mới phát hiện, mặt cô đã đầy nước mắt. Đồng hồ vừa chuyển sang 24 giờ, rốt cuộc thì cửa phòng cũng vang lên tiếng gõ cửa. Mặc dù tạ văn thanh thực sự rất mệt mỏi, nhưng sau khi thấy cô thì vô cùng hưng phấn, đợi lâu thật đấy, sợ chị đói. Tôi mang cho chị ít đồ ăn khuya đây, cơm trộn gạch cua chị thích ăn nhất, lúc xếp hàng còn suýt nữa bị fan nhận ra, chị mau ăn một chút đi. Nói xong, cậu ấy mở hộp cơm nóng hầm hợp ra. Vốn dĩ muốn cùng nhau ăn cơm chiều, tôi đã chọn được một nhà hàng rồi, ăn rất ngon, tôi muốn dẫn chị cùng đi, cuối cùng Lâm Thời lại sắp xếp cho tôi một tiết mục không sao, ngày mai tôi dẫn chị đi ăn, chị ở đây ngây ngốc mấy ngày nữa đi tôi muốn. Cậu ấy nói là nhảy không ngừng ân lưu Tô nâng mặt cậu lên, hôn cậu. Tạ Văn Thanh dồn dập đáp lại, cái túi trong tay cũng rơi xuống đất, cậu ngửi được mùi thơm ngào ngạt ở trên người cô, pha lẫn với mùi tinh dầu hoa hồng, khiến cậu thần hồn điên đảo. Chờ chờ một chút tôi muốn đi tắm rửa cái đã. Ân Lưu tô không buông cậu ra như cũ cô không muốn tách ra khỏi cậu một phút nào, đẩy cậu vào phòng ngủ. Chị tôi muốn tắm rửa một chút tôi vừa lên biểu diễn phấn nền còn chưa thầy. Tạ Văn Thanh thật sự là một cậu con trai chú ý đến vẻ đàn ông của mình, đặc biệt là ở trước mặt người mình thích. Hai người đã quen thuộc lẫn nhau đến mức không hề giữ lại thứ gì thế nhưng cậu vẫn còn thẹn thùng, còn ngượng ngùng, sợ hãi khiến cô cho rằng cậu không khỏe. Chờ một chút rất nhanh thôi. Cậu đẩy cô ra, giống như chạy trốn mà xông vào phòng tắm. Ân Liêu Tô ngồi ở mép giường, nhìn theo cậu khóe miệng không nhịn được nhếch cao anh trai nhỏ cậu thật sự rất đáng yêu. Tạ văn thanh để trần nửa thân trên, thò đầu ra chỉ ăn cơm gạch cua đi tôi tắm hơi lâu. Ân Liêu Tô thực sự cảm thấy hơi đói, mở cái hộp được đóng gói ra, nhìn cơm có gạch cua ánh vàng rực rỡ quấy lên nếm thử một miếng. Hương vị tươi ngon vương trên đầu lưỡi, dường như cô có thể tưởng tượng được thiếu niên kia đã tỉ mỉ ngụy trang thế nào để mạo hiểm đến tiệm cơm nổi tiếng nhất Hải Thành xếp hàng mua một phần cơm gạch cua mang về cho cô. Lúc trước cô chưa bao giờ cảm thấy việc được chăm sóc như vậy quý giá cỡ nào. Hiện tại, hành động dịu dàng nhỏ nhặt không đáng kể này trong khi yêu, một phút một giây thời gian trôi qua lại phóng đại cảm giác của cô đến vô hạn. Một bát cơm gạch cua cô lại muốn rơi nước mắt. Hôm nay cô đã khóc rất nhiều, có lẽ cả đời này cô sẽ không còn phải khổ sở như vậy vì một người nữa. Nửa tiếng sau tạ văn thanh tắm rửa xong, khoác chiếc khăn tắm màu trắng đi ra. Ân lưu Tô thực ra cũng không muốn ăn lắm, nhưng lại ép bản thân mình ăn khuya cô không muốn phụ tâm ý của cậu. Tạ văn thanh ngồi vào bên cạnh người cô, nghiêm túc nhìn cô, không ăn hết nổi thì đừng ăn nữa. Không phải đâu, chỉ có tâm sự gì sao? Không có, ăn cơm cải cua ngon như vậy. Trước kia chỉ cần 10 phút là chị có thể giải quyết một bát lớn. Tạ Văn Thanh nhận lấy chiếc muỗng của cô chị có chuyện gì không vui đúng không, có thể nói với tôi được không? Không có, ân lưu Tô sợ bị cậu nhìn ra, chỉ là chuyện của y xui, có rất nhiều công ty muốn thu mua tôi chỉ hơi lo lắng thôi. Không phải chứ, khó khăn lắm chị mới đến gặp tôi một lần, một ngày tốt lành như vậy chị còn suy nghĩ cho chuyện công ty quá là không trân trọng rồi. Không nghĩ nữa, ân lưu Tô ôm lấy bà vai của cậu cười hỏi bây giờ tôi chỉ nghĩ đến cậu thôi có được không tạ văn thanh múc một muỗng gạch cua đưa đến bên miệng cô ăn một miếng cuối nhé ân lưu tô ngoan ngoãn ăn một miếng cậu săn sóc lấy khăn giấy lao miệng cho cô đúng lúc này một chùm pháo hoa đột nhiên nổ tung ngoài cửa sổ bùng bùng rồi lan rộng ra sau đó tan đi ân lưu tô đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn giây phút tốt đẹp trong trời đêm đang trôi qua Tạ Văn Thành ôm lấy cô từ phía sau, để cầm lên bả vai thon gầy của cô, không biết nhà giàu nào chúc mừng sinh nhật hơn nửa đêm còn bắn pháo hoa, không sợ bị khiếu nại hay sao ấy. Nhưng thực sự rất đẹp, tôi thích xem bắn pháo hoa nhất. Tôi nhớ rất rõ, cậu nhẹ nhàng hôn lên cô cô, chị nói thiên trường địa cử cũng chỉ trôi qua trong giây lát, không có giây phút tốt đẹp nào kéo dài mãi mãi hiện tại thì sao, chị có thay đổi suy nghĩ không? ân lưu Tô nhìn bầu trời đêm rộng lớn yên tĩnh cảm nhận được cái ôm ấm áp của thiếu niên ở đằng sau nếu có thể nói sao cô không nghĩ tới thiên trường địa cửu chứ chỉ bởi vì đã có được nên mới biết giây phút tốt đẹp trôi qua thực sự rất ngắn ngủi tình yêu chân thành chạm đến linh hồn cả đời vẫn hoài không đủ một đêm kia đúng như lời của tạ văn thanh cậu thật sự đã nhịn rất lâu rất lâu ân lưu Tô dung túng để cho cậu tùy ý làm càn cho đến tận sáng sớm cậu mới nặng nề ngủ thiếp đi. Dường như trong mơ cậu đều sợ hãi cô rời đi. Cậu ôm cô rất chặt không muốn buông ra. Nhờ nắng sớm mờ mờ ân lưu tô nhìn rõ dáng vẻ anh Tuấn của người thiếu niên đang ngủ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phát họa hình dáng của cậu anh trai nhỏ tạm biệt. Tạ Văn Thanh vội vàng ôm lấy cô lẩm bẩm nói mớ không muốn. Sau này nếu có cơ hội gặp lại rồi nói có lẽ cậu sẽ nhìn thấy một ân lưu tô khác. Không biết cậu có thể chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra không nhỉ? Nước mắt xuôi theo khóe mắt từ từ chảy ra, ánh mắt cô đong đầy tình cảm nhìn cậu, khi đó tôi có lẽ sẽ càng càng xinh đẹp hơn bây giờ. Tạ Văn Thanh vẫn ngủ say như cũ, theo bản năng dùng chóp mũi cọ cọ vào cô. Cô nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, chân tay nhẹ nhàng đứng dậy thay quần áo, nhẹ nhàng lấy vali hành lý đã thu dọn sẵn từ sớm ở trong ngăn tủ ra, đi tới bên cạnh cửa. "Chị, trong mơ, người thiếu niên vẫn gọi tên cô như cũ." Bước chân của Ân lưu Tô hơi dừng lại, sau vài giây, cô kiên quyết mở cửa đi ra ngoài. Hơn 10 năm từ biệt, nhưng cô lại không biết trong 10 năm này, cậu đã vô số lần trằn trọc khó ngủ trong đêm dài, Tạ Văn Thanh mắc phải chứng mất ngủ. Trong lúc ngủ mơ cậu đã mất đi tình cảm chân thành nhất cuộc đời này. Chương 66, Cận Bạch Trạch, năm 2015. Sau một giấc mộng dài, ân ân tỉnh lại xoa xoa đôi mắt, nhìn nắng sớm nhẹ nhẹ ngoài cửa sổ thời gian trôi quá nhanh khiến cô cảm thấy không chân thực. Cho đến bây giờ cô vẫn nhớ như in bóng dáng của ân lưu tô khi rời đi. Khi đó ân ân còn nhỏ, rất nhạy cảm, đã hơi cảm giác được mẹ muốn rời đi, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì điều gì mà cô không đuổi theo ôm lấy mẹ? Nếu khi đó cô đuổi theo, vừa khóc vừa nháo gọi mẹ thì có phải mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ hay không? Ân Lưu Tô để lại thư cho ân ân, bảo cô phải kiên cường dũng cảm, nỗ lực học tập, không nên từ bỏ nhiệt huyết của mình. Cô ấy cũng để lại thư và kế hoạch phát triển cho Lưu Tuệ Hoa, dạy cô ấy cách kinh doanh nhãn hiệu y xui như thế nào cho tốt, không nên chỉ lo lợi ích trước mắt, để lại thư cho hứa Xuân Hoa, hy vọng cô ấy có thể thoát khỏi quá khứ mù mịt, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Nhưng mà cô ấy lại tàn nhẫn không để lại một chữ nào cho tạ văn thanh. Đó là một loại âm thầm lặng lẽ không thể đối diện đến cỡ nào Sau khi cô ấy rời đi có một khoảng thời gian rất dài tạ văn thanh giống như đã thay đổi thành một con người khác Anh ấy từ chối tất cả quảng cáo, nhốt mình ở trong nhà, tỉnh dậy là uống rượu, uống say thì ngủ không biết ngày đêm Từ trước đến nay ân ân chưa từng thấy dáng vẻ xa suốt này của anh ấy Mỗi ngày cô đều lau nước mắt ôm lấy tạ văn thanh tuyệt vọng đến mức không biết nên làm gì Tình trạng xa suốt tinh thần này vẫn tiếp diễn đến tận sau này Lưu Tuệ Hoa và hứa Xuân Hoa thực sự nhìn không được tình trạng này nữa yêu cầu muốn nhận nuôi ân ân. Cả hai người đều đã 30 tuổi, điều kiện kinh tế khá tốt đặc biệt là Lưu Tuệ Hoa, hoàn toàn có thể nuôi nấng một đứa trẻ. Lúc này Tạ Văn Thanh mới dần dần phục hồi lại tinh thần, bước ra khỏi nỗi đau, bắt đầu một lần nữa tập trung vào sự nghiệp. Anh ấy không thể chấp nhận bị mất đi thêm lần nào nữa. Đương nhiên ân ân không muốn gọi người khác là mẹ, cũng không muốn phải xa tạ văn thanh, đến sống ở nhà người khác. lưu tuệ hoa và hứa xuân hoa cũng không ép cô, để cô và tạ văn thanh sống với nhau như cũ. Bây giờ tạ văn thanh cũng đã có năng lực để nuôi nấng đứa trẻ một mình, hơn nữa còn chu cấp phí sinh hoạt cho ân ân cũng vô cùng hào phóng, mua căn hộ ở khu trung cư rộng rãi sáng sủa cho ân ân học trường trung học tốt nhất. Đồng thời anh cũng thu bớt tính cách phản nghịch khi mới vào nghề, nghe theo sự sắp xếp của công ty quản lý toàn bộ tinh thần lẫn tâm trí đều tập trung vào sự nghiệp âm nhạc hơn nữa, đúng như fan kỳ vọng anh đã trở thành một thần tượng đủ tư cách. Mười năm sau đó anh ấy không có một tai tiếng nào đứng ở trên đỉnh cao huy hoàng lóa mắt nhưng lại cô đơn tịch mịch. Tạ văn thanh bước đi từng bước một trên con đường mà cô ấy hy vọng kiên cường mà đi. Chỉ là ân ân không còn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng như ánh mắt trời ở trên mặt anh mình nữa. Ân Lưu Tô rời đi, mang theo cả niềm vui trong đời của anh ấy đi. Giờ phút này, anh ấy sống chỉ vì gánh vác trách nhiệm trên người. Không có niềm vui cũng không có nước mắt. Tìm kiếm nhiều năm, vẫn không hề có tin tức gì của ân Lưu Tô, có tìm kiếm cách nào cũng đều không có kết quả. Đến tuổi dậy thì ân ân bắt đầu hận người phụ nữ kia. Cô hận cô ấy vì cô ấy đã cho cô một gia đình ấm áp, khiến cô thấy được dáng vẻ hạnh phúc rồi sau đó lại tàn nhẫn cướp đoạt đi hết tất cả mọi thứ. Khi ân ân 16, 17 tuổi là thời điểm phản nghịch nhất trong nhà không được phép giữ lại bất kỳ một tấm ảnh nào của người phụ nữ ấy. Cô thậm chí không muốn anh cô lại đắm chìm trong hồi ức mộng xưa, rồi vứt bỏ toàn bộ cuộc sống của mình lại sau lưng. Có một lần cô lấy từ trong hộp sắt của anh ấy một tấm ảnh chụp của ân Lưu tô tấm ảnh đó được anh ấy giấu ở đó, cô chỉ hận rèn sắt không thành thép muốn thiêu hủy bức ảnh kia. Nhưng khi cô lấy bật lửa ra bật lên, thì tạ văn thanh lại không chút do so dự nhào tới, mặc kệ ngọn lửa nóng bỏng, anh ấy dùng tay dập tắt ngọn lửa trên bức ảnh ôm vào lòng giống như bảo vật quý báu. May mà ngọn lửa chỉ đốt cháy một chút ở phần rìa ngoài, người phụ nữ trên bức ảnh vẫn tươi cười như lúc ban đầu. Anh ấy quay đầu lại nhìn ân ân rồi gầm lên một tiếng em điên rồi sao? Chị ấy là mẹ của em, đây là bức ảnh cuối cùng, nhưng bà ấy không cần chúng ta nữa. Đáy mắt ân ân đã ngập tràn nước mắt bà ấy đi rồi chẳng lẽ anh phải dùng cả đời vui vẻ của mình để nhớ bà ấy sao Cô thật sự không muốn nhìn thấy tạ văn thanh giống như cái xác không hồn sống cô đơn lẻ loi đến hết cuộc đời này Em xin anh đó anh em chỉ muốn anh trở về dáng vẻ như trước đây em muốn anh vui vẻ một chút Mắt tạ văn thanh đỏ hoe đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy ân ân một cô gái nhỏ đào tim móc phổi đi cầu xin anh ấy như vậy Phần lớn thời gian, cô gái nhỏ này đều trôn giấu cảm xúc thật của mình rất sâu, không còn vui vẻ như trước nữa. Từ đó về sau tạ văn thanh đã thay đổi từng chút một. Vì ân ân có thể khỏe mạnh trưởng thành, anh ấy không muốn căn nhà này vì cảm xúc của mình mà khiến bầu không khí không vui vẻ. Anh ấy cũng sẽ thường xuyên vui đùa với cô cãi nhau ầm ĩ, cố gắng xây dựng bầu không khí gia đình ấm áp tốt đẹp như trong quá khứ. Sau đó, ân ân bước qua thời kỳ phản nghịch 18, 20 tuổi, dần dần hiểu được những lời mà ân lưu tô đã từng nói với cô. Trưởng thành giống như việc đi trong một cánh đồng bát ngát nhưng vô cùng cô độc, chỉ có kiên cường dũng cảm thì mới có thể ngầm cao đầu bước đi. Mỗi khi ân ân gặp phải khó khăn, cô sẽ nghĩ đến người phụ nữ kia, nghĩ nếu như mình là cô ấy thì sẽ lựa chọn như thế nào. Cô thực sự nỗ lực muốn kiên cường dũng cảm giống như cô ấy. Ân ân còn đang ngơ ngác xuất thần phát ngốc ở trên giường. Mạc Lị Lị đã đi vào phòng ngủ, nói với ân ân, sao vẫn còn chưa dậy hả? Tối hôm qua mất ngủ, ân ân xoa xoa đầu, ngáp dài, buồn ngủ quá. Chút nữa sẽ diễn ra lễ khai giảng, mau dậy trang điểm đi, không là không có thời gian đâu. Ân ân chậm gì gì nằm sấp xuống giường, rửa mặt tùy tiện thay một cái áo hút đi giản dị, lễ đón tân sinh viên thì trang điểm làm gì? Mạc Lị Lị đi tới cạnh ân ân, bồi phấn nền lên, khẽ cười mà nói, giáo viên, lãnh đạo đều sẽ tham dự lễ đón tân sinh viên, còn không đủ để cậu trang điểm sao, ngày hôm qua đi lấy cơm hộp cậu còn trang điểm giống như đi gặp mối tình đầu vậy. Ân ân rửa mặt tự nhiên thoa kem chống nắng lên trên mặt chuyện trang điểm này, chủ yếu phải xem tâm trạng của bồn cô nương. Lễ khai giảng có toàn bộ giáo viên và học sinh đều tham gia, không chừng ở ngã rẽ sẽ gặp được người mình thích đấy. Mạc Lị Lị cảnh cáo, nói, đến lúc đó đừng có đấm ngực rậm chân. Ân ân biểu môi, càng không tin tưởng điều này. Biển người mênh mông, anh trai tìm kiếm nhiều năm như vậy còn không tìm thấy người mình nhung nhớ. Ân ân không cảm thấy bản thân mình sẽ gặp may mắn như thế. Tháng 9 trời thua mát mẻ, nắng sớm không tính là nóng, từng tia nắng chiếu dọi lên từng gương mặt thanh xuân non nớt trên sân bóng. Theo lý mà nói, lãnh đạo và hiệu trưởng sẽ nói chuyện dài dòng vào lễ khai giảng, còn học sinh phía dưới sẽ chơi game hoặc là nói chuyện phiếm, cũng không thấy mấy ai lắng nghe cả. Chán muốn chết ân ân ngồi gần lại bên người Mạc Lị Lị, khẽ hỏi, học viện kinh tế ở chỗ nào? Ở lối vào bên kia sân bóng, Mạc Lị Lị Hiếu Kỳ hỏi, cậu hỏi cái này làm gì? Có quen biết một chị, muốn biết chị ấy có tới không? Ân ân kiễng chân nhìn xuống lối vào của sân bóng. Mạc lị lị kéo cô lại thì thầm, gì thế, lễ khai giảng tân sinh viên, các anh chị khóa trên sẽ không tham gia. À, cô hơi thất vọng, lấy tấm danh thiếp kẹp ở bên ngoài hộp ngày hôm qua ra, nhìn ba chữ ân lưu tô ở trên danh thiếp. trùng tên trùng họ thôi ư, nhưng sao hình dáng cũng giống như vậy, nhưng nếu là cùng một người cô ấy lại quá trẻ trông như chỉ hơn cô vài tuổi. Sao chị ấy có thể là mẹ được chứ? Mạc Lị Lị thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp đến phát ngốc bèn hỏi, cậu quen biết một chị khóa trên ở Học viện Kinh tế, không lẽ là ánh sáng của Học viện Kinh tế trong truyền thuyết đó chứ? Ánh sáng của Học viện Kinh tế, đây là tên gọi mà người trong Học viện đặt cho chị ấy, tuổi còn trẻ nhưng đã tự mình gây dựng sự nghiệp tài sản giàu có không đếm xuể còn không phải là. Sinh viên mẫu mực của Học viện bọn họ sao? Mạc Lị Lị thuận miệng hỏi, cậu thật sự quen biết chị ấy à? Ân Ân lắc lắc đầu, chậm rãi nói, "Chị ấy rất giống một người mà tớ quen rất giống, nhưng cũng chỉ là rất giống thôi, chị ấy không thể là người ấy, không cùng tuổi." Mạc Lệ Lệ nhún nhún vai cũng không hỏi thêm gì. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, dòng người ùa về phía lối ra. Ân Ân vừa đi vừa cầm điện thoại, bấm dãy số được in trên danh thiếp. Tóm lại cô vẫn không thể tin được có thể gặp lại cô ấy lần nữa. Điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến đoạn nhạc nhẹ và giọng nói của phụ nữ tự động đưa tin, chào mừng đến với Tổng Đài giúp đỡ sinh viên Đại học Nam Thị, rất tận tâm vì ngài mà phục vụ, dịch vụ của chúng tôi gồm có, giao cơm hộp, giao truyền phát nhanh, mua khóa học. Giọng nữ đột nhiên im bặt, điện thoại truyền hướng, trái tim ân ân chỉ trong nháy mắt đã căng thẳng lên hai giây sau điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Xin chào tổng đài giúp đỡ sinh viên đại học Nam Thị xin nghe. Giao cơm hộp xin mời thao tác ở trên app đăng nhập. Xin mời nói đăng nhập muốn chức vụ. Xin mời nói xin chức vụ. Sau đó mời quý ngài nói ra yêu cầu. À, ân ân nói thử nhân viên phục vụ đối phương tựa hồ cũng hơi sừng sốt giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ nói đây là nhân viên phục vụ. À này vậy mà còn à cái gì mà à, ân ân nói tôi muốn tìm người. Xin lỗi, không có lựa chọn này. Ân ân hỏi lại, anh không phải người máy, vì sao lại không thể có lựa chọn này? Dường như đối phương vô cùng nhẫn nại cô muốn tìm ai? Tôi tìm ân Liêu Tô. Người đàn ông hơi ngập ngừng một chút rồi nói, tôi cũng đang muốn tìm chị ấy đây, tiền thưởng quý chứ còn chưa trả cô tìm được chị ấy thì rục giúp tôi với nhé. Đối phương muốn cúp máy, ân ân vội vàng nói tôi có thể đi đâu để tìm chị ấy? Không bằng cô nói trước cho tôi biết rốt của cô có nhu cầu gì, xem tôi có thể giúp được cô hay không. Ân ân nghe được giọng nói gợi cảm có chút dễ nghe của người đàn ông, nghĩ nghĩ rồi nói tôi muốn xin việc gia nhập làm shipper đưa cơm hộp của các người. Bằng cách này, rất nhanh thôi cô sẽ có thể nhìn thấy ân lưu tô. Chỉ cần ở chung thì sẽ có nhiều cơ hội ân ân có thể có tiếp xúc đủ lâu để quan sát chị ấy, giải tỏa nghi hoặc trong lòng. Cô là sinh viên à? Vâng, sinh viên năm nhất nhà chỉ có bốn bức tường, muốn kiếm thêm chút phí sinh hoạt. Buổi chiều tới sân bóng rổ khu ba tìm tôi, mang theo chứng minh nhân dân. Tôi tìm được anh bằng cách nào? Sau khi tới thì gọi điện thoại cho tôi. Điện thoại này sao? Không phải, đây là số điện thoại của công ty, lần sau cô gọi thì sẽ không phải tôi nhận cô ghi số điện thoại cá nhân của tôi lại này. Đợi một chút. Ân ân chạy nhanh mở sổ ghi chép ra, lưu kỹ dãy số mà người đàn ông cho cô còn chưa kịp hỏi tên của đối phương thì người ta đã cúp điện thoại. Giọng nói rất dễ nghe, nhưng giọng điệu thật sự rất không kiên nhẫn, đại khái nhân viên phục vụ đều như vậy cả. Không sao, cô chỉ muốn nhanh chóng thấy cô gái thần bí của học viện kinh tế kia thôi. Ân ân nhấn mở WeChat, nhập vào khung thoại mấy chữ anh em gặp một người, chị ấy và mẹ rất giống nhau, hơn nữa chị ấy cũng là ân lưu tô. Soạn xong mấy chữ này, ngón cái ở trên nút gửi đi của cô hơi dừng lại, rốt cuộc vẫn xóa bỏ. Mấy năm nay anh ấy vì tìm cô ấy mà vô số lần thắp lên hy vọng, sau đó lại thất vọng vô số lần. Ân ân không muốn anh ấy hy vọng rồi lại thất vọng, vẫn nên chờ cô điều tra rõ ràng một lần rồi nói sau. Một giờ chiều ân ân đúng hẹn đến sân bóng rổ. Bên trong sân tất cả nam nữ sinh cơ thể đều đầy mồ hôi, chỉ có xung quanh sân chơi ở khu ba có một số cô gái đang vây quanh xem các thiếu niên chơi bóng rổ. Ân ân không biết trận thi đấu ở khu ba xuất sắc cỡ nào mà có thể thu hút nhiều nữ sinh vây quanh như vậy. Cô chen vào đám người ở đây lại phát hiện bóng dáng của cận bạch trạch Thiếu niên mặc quần áo bóng rổ màu hồng, một ngọn lửa nóng hồng càng làm nổi bật làn da trắng của cậu hai tròng mắt đen như mực. Đó là khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên vô số lần trong đầu ân ân, chỉ là so với năm đó, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng đã thon gọn hơn nhiều, lại tăng thêm vẻ sắc bén. Cái cậu chơi bóng cũng rất có tính công kích khi bóng rổ bịch bịch rơi xuống đất, khiến người khác cảm nhận được cảm xúc tích cực của thiếu niên. Ân ân lập tức quay người đi, trái tim nảy lên thình thịch. A à à, Mạc Lệ Lị, Lị dự đoán cái gì thế này? Mỗi lần trang điểm tỉ mỉ thì không phát sinh chuyện gì cả, ngày đầu bù tóc dối, không trang điểm gì thì ở ngã dễ gặp được người mình thích QWQ. Vân ân sờ sờ chán của mình, lúc đến thì mặt trời chói trang, tóc mái đều dính bết lại một chỗ. Nhưng mà nhưng mà có lẽ cận bạch trạch đã sớm quên mất cô rồi. Ân ân trốn phía sau một nữ sinh khác lấy di động ra, gọi điện thoại cho vị nhân viên phục vụ có thái độ không tốt lắm kia. Phía sau vang lên một đoạn chuông điện thoại dễ nghe có nam sinh cầm lấy điện thoại di động trên ghế đưa qua, gọi thiếu niên trong sân. Anh trạch điện thoại của anh, ân ân đờ đẫn quay đầu lại, lại thấy cận bạch chạch giơ cánh tay mạnh mẽ lên, từ bên ngoài vạch ba vững vàng đưa bóng vào rổ, sau đó lưu loát quay người, đi về phía khu nghỉ ngơi. Cô chờ mắt nhìn cậu nhận điện thoại, xin chào, tới rồi sao? Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt giống như hòa tinh, nhìn ân ân giống như hóa thạch cầm di động đứng trong đám người mươi 67, cơm hộp, ân ân quen cận bạch trạch khi cô đang học lớp 11. Nếu nói tình cảm có bao nhiêu nhiệt liệt tha thiết thì cũng không đến mức đó, tựa như mùa mưa thanh xuân của vô số nữ sinh bình thường luôn hiện lên một bóng dáng thiếu niên ấy. Chỉ lờ mờ thoáng qua một chút không đau không ngứa nhưng có thế nào cũng không xóa đi được. Một thời gian rất dài sau khi ân lưu tô bỏ đi ân ân mới một lần nữa quay lại loại trạng thái không có cảm giác an toàn này. Tuổi dậy thì của cô ở trong trường học hướng nội an tĩnh, rất nhiều lúc đều cất giấu cảm xúc trong lòng im lặng không hé răng. Vì là học sinh nghệ thuật hội họa chủ nhiệm lớp giới thiệu cô gia nhập hội tuyên truyền học sinh trung học phụ trách hoạt động của bảng tin vườn trường, cũng hy vọng cô có thể làm quen thêm nhiều bạn bè hơn. Các nam nữ sinh trong ban tuyên truyền ai cũng có một thanh xuân sôi nổi, chợt có thêm một đứa im như hũ nút này gia nhập vào, lại được thầy cô hết mực khen tranh vẽ không tồi, đáy lòng lập tức cảm thấy không phục muốn xem bản lĩnh của cô Cho nên toàn bộ bảng tin Tết Đoan Ngọ, bọn họ toàn sai ân ân làm. "Này, ân ân, lại đây, tượng bán thân của Khuất Nguyên bên này cậu còn chưa hoàn thành đâu." "Ân ân, hình vẽ bánh trưng đâu, mau vẽ đi, buổi chiều thầy cô sẽ kiểm nghiệm đấy." "Ân ân, chỗ này còn chưa viết chữ đâu." "Không phải ân ân không biết tâm tư của bọn họ, cô chỉ không muốn tranh chấp lý luận với bọn họ mà thôi." Bởi vì một khi phát sinh mâu thuẫn xung đột, gây sự lớn thì sẽ phải mời phụ huynh, người khác đều có ba mẹ tới làm chủ cho bọn họ ân ân lại không có. Tiểu học và trung học cơ sở đều đã từng xảy ra những chuyện như vậy, tạ văn thanh cũng có tới, nhưng lại gây nên náo loạn không nhỏ. Không có ba mẹ, lại có một anh trai là người nổi tiếng, các loại ánh mắt cực kỳ hâm mộ tìm kiếm cái lạ nghiền ngẫm đều đổ hết lên người ân ân. Ân ân không thể nói ra là kiêu ngạo hay là tự ti. Cho nên từ đó về sau, cô có thể nhịn thì sẽ nhịn, nhường được thì nhường, không dễ dàng phát sinh mâu thuẫn với người khác. Ân ân, cậu vẽ khuất nguyên hay là đỗ phủ thế? Hoàn toàn chẳng có gì khác nhau cả. Nhanh lên đi, hội học sinh sắp tới kiểm tra rồi. Cậu xem cậu này, chút việc nhỏ thế mà cũng không làm được thầy phùng còn thổi phồng cậu lên đến tận trời nữa. Đều là những người 16, 17 tuổi cùng nhau bắt nạt người khác quả thật là đặc biệt thoải mái. Chủ tịch hội học sinh Cận Bạch Trạch phụ trách kiểm tra báo thường đi tới, thấy một đám bọn họ vui đùa xem náo nhiệt chỉ có ân ân nhón chân viết ly tao của khuất nguyên lên bảng đen một cách đầy khó khăn. Cậu trầm mặc lấy phấn viết từ trong tay cô thành thạo viết lên bảng đen một đống chữ nhỏ mạnh mẽ có lực. Ân ân quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy được bóng dáng chiếc cầm sắc bén của thiếu niên. Sờ mi trắng sạch sẽ, gió mùa hè thoảng qua, ánh mặt trời treo nơi cao còn có đôi mắt màu nâu đồng trong veo sạch sẽ của thiếu niên. Cận bạch trạch là đoá hoa cao ngạo, lạnh lùng, xa cách của khối 10 trường trung học nam thị, chủ tịch hội học sinh có thể đại diện cho hội học sinh đọc diễn văn dưới quốc kỳ. Đẹp trai, chỉ số thông minh cao, có gia thế và giáo dưỡng tốt. Từng tầng từng tầng hào quang sáng sùa bao phủ lấy cậu cậu là nam thần mà những nữ sinh bình thường như ân ân nằm mơ cũng không dám mơ ước. Nhưng một người xa xôi như vậy mà lúc này lại đang đứng ở bên cạnh cô kiên nhẫn giúp cô hoàn thành công việc còn lại của báo tường. Tiếng phấn viết cọ sát soàn soạt tiếng vọng mạnh mẽ như thế cũng như trái tim cô đang âm thầm nhảy lên. Những người trong ban tuyên truyền thấy chủ tịch hội học sinh cận bạch trạch hành động như thế, đương nhiên cũng ngại tiếp tục mặc kệ xôi nổi tiếng lên cầm phấn hoàn thành báo tường. Viết xong chữ cuối cùng của Ly Tao cận bạch trạch rất không khách khí mà ném phấn xuống, nói với ân ân, hội học sinh không có mấy người là người tốt, không cần quá thành thật về sau nếu bọn họ tiếp tục bắt nạt em thì cứ việc tới nói với tôi. Nói xong, cậu sạch sẽ lưu loát rời ánh mắt đi, liếc nhìn mọi người như đang cảnh cáo, sau đó quay người rời đi. Sau ngày hôm đó, Ân Ân lại phát hiện cận bạch trạch không chỗ nào không có mặt. Trên tường vinh danh học sinh ưu tú có cậu, diễn thuyết dưới quốc kỳ vào thứ hai có cậu, nhóm chia sẻ kinh nghiệm học tập cấp 3 cũng có cậu, thậm chí đi siêu thị mua nước cũng có thể gặp cậu. Ân Ân còn nghĩ, đây là duyên phận kỳ diệu cỡ nào? Nhưng khi cô nói chuyện này cho anh trai, anh cô lại phủ phàng chọc thùng tâm tư của Ân Ân. Duyên phận cái rắm, đó là bởi vì trước kia em chưa từng chú ý người này, bây giờ mỗi ngày cậu ta đều hiện lên trong đầu em, đương nhiên liếc mắt một cái là có thể thấy trong đám đông rồi. Ban đầu Ân Ân không cho là đúng, sau đó cô phát hiện bản thân thật sự có một loại công năng đặc dị, có thể liếc mắt một cái đã phát hiện ra bóng dáng của Cận Bạch Trạch trong đám đông, lúc này mới xác định được tâm ý. Tạ Văn Thanh có tư tưởng rất truyền thống, bởi vì ân ân luôn kể hết mọi chuyện lông gà vỏ tỏi cho anh ấy, bao gồm cả một ít tâm tư thiếu nữ, giữa hai anh em gần như không có bí mật gì. Bề ngoài anh ấy giả dạng là một người anh trai khai sáng, hồn nhiên không thèm để ý, nhưng thực tế thì trong lòng lại rất lo lắng. Bởi vì khi họp phụ huynh, anh ấy nghe chủ nhiệm lớp nói quá nhiều trường hợp vì yêu sớm mà khiến thành tích trượt dốc. Nhưng sau khi hỏi thăm thành tích và điều kiện của cận bạch trạch Tạ Văn Thanh lại thấy yên tâm. Nam sinh có điều kiện như cận bạch trạch bằng chỉ số thông minh với vẻ ngoài xuẩn ngốc của ân ân theo đuổi được mới là lạ ấy. Quả nhiên, lần đầu tiên ân ân thử chủ động đã gặp phải tấm ván sắt. Ân ân nghe nói cậu thích uống cà phê, lập tức đến trung tâm thành phố xếp hàng mua cà phê, nhờ người đặt ở bên cạnh bàn của cậu. Cô còn cố ý bỏ một tờ giấy ghi chép nhỏ màu hồng nhạt vào trong hộp cà phê, bên trên vẽ một hình chibi của khuất nguyên, viết ba chữ cảm ơn anh. Sau đó cô vẫn luôn tránh ở ngoài cửa sổ nhìn trộm thấy cận bạch trạch vào phòng học sách hộp nhỏ lên nhìn nhìn, nhưng vẫn chưa bất ngờ lắm tiện tay đưa cho cậu bạn ngồi phía sau, tôi không thích uống đồ ngọt. Cậu bạn kia biết mỗi ngày đều có nữ sinh tặng đồ cho cậu, đã sớm tập mãi thành quen, cười tùm tìm mà nhận lấy, căm ống hút vào uống một hớp lớn. ân ân đau lòng muốn chết, đây là mối tình đầu không bệnh mà chết của cô, vì thế còn bị tạ văn thanh cười nhạo mấy năm liền. Loại nam sinh có điều kiện này cũng dám theo đuổi, nói như thế nào nhỉ, dũng khí của em thật đáng khen. Anh ấy cho cô một ngón tay cạnh ân ân trả lại anh ấy một ngón giữa, lại bị anh ấy di đánh một trận. Cũng may thanh xuân tịch liêu còn có ông anh trai đáng ghét như vậy ở bên ân ân cùng cô vượt qua mùa hoa, mùa mưa không đặc biệt vui vẻ này. Nhiều năm sau khi ân ân nhớ lại cũng cảm thấy lúc ấy mình quả thật rất dũng cảm. Đại khái chắc là gen di truyền nào đó từ người phụ nữ kia nhỉ, không phải ruột thịt lại hơn cả ruột thịt. Ân ân đi theo Cận Bạch Trạch tới một quán cà phê ngoài sân bóng rổ. Cô nhìn bóng dáng đĩnh bạt cao gầy của Cận Bạch Trạch mơ mơ hồ hồ. Đương nhiên, từ thái độ của cậu với cô, hiển nhiên đã sớm không còn nhớ rõ sự kiện báo tường năm đó rồi. Đúng vậy, trong trường học khi ấy, nữ sinh từng tỏ tình với Cận Bạch Trạch không là một nửa thì cũng là một phần ba, người từng yêu thầm cậu còn nhiều đếm không xuể. Sao cậu có thể nhớ được cô chứ? Tiếng đàn dương cầm khẽ vang trong quán cà phê, sau khi ngồi xuống, Cận Bạch Trạch lưu loát rút ra một phần tài liệu từ chiếc túi đeo chéo màu đen, đưa tới trước mặt Ân Ân. "Đây là hợp đồng shipper, em nhìn xem nếu không thành vấn đề thì ký tên vào trang cuối cùng là được." Ân Ân nhận bản hợp đồng, lật xem từng tờ một. Cận Bạch Trạch giới thiệu đơn giản chút nội dung công việc cho cô, công việc của chúng tôi cơ bản đều ở trong khuôn viên trường Đại học Nam Thị, dĩ nhiên là gần đây đàn chị cũng đang khai thác những công việc khác xung quanh trường, đã thông toàn bộ chuỗi sản nghiệp, đây đều là kế hoạch tiếp theo. shipper Nam phụ trách ký túc xá Nam, shipper Nữ phụ trách ký túc xá Nữ, đến bữa cơm thì giao cơm hộp, thời gian còn lại thì đưa chuyển phát nhanh cùng với một ít công việc khác, ví dụ như giao hàng. Sipper có thể tự do sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi, cố gắng giao hàng sau giờ học, không để ảnh hưởng đến việc học. Trong lòng ân ân đang rất loạn, cũng không nghe rõ đến cùng cậu đang nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn cậu. Nét mặt của cậu góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt đào hoa sáng quắc lông mi dài mảnh, đẹp trai đến cực kỳ yêu nhã. Nếu nói tạ văn thanh anh tuấn như một cơn gió thổi qua cánh đồng bát ngát, vậy thì cận bạch chạy lại tựa như ánh mặt trời mùa hè vậy, sáng ngời trói trang, làm người ta không thể rời mắt đi. Chỉ là trong ánh mắt cậu có vẻ đã không còn nét sắc bén năm đó, có vẻ thâm thúy sâu sắc hơn rất nhiều. Ân ân nghĩ tới lời mạc lị lị nói, nhà cậu phá sản, mấy năm nay sống rất vất vả, mỗi ngày đều vô cùng nỗ lực làm việc trả nợ. Theo lời mạc lị lị nói, chính là nam thần ngã xuống khỏi thần đàn. Nhưng trong mắt ân ân, dấu vết nhàn nhạt lúc trước cận bạch trạch để lại trong lòng cô lại chưa từng thay đổi. Cận bạch trạch thấy cô gái ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn hợp đồng, lập tức hỏi còn vấn đề gì nữa không? À, có, ân ân tò mò hỏi, khi nào thì em có thể nhìn thấy đàn chị ân lưu tô? Không biết, cận bạch trạch nhàn nhạt nói, chị ấy rất bận. Vậy hằng ngày chị ấy bận cái gì? Đàn chị này không làm việc theo lẽ thường, đôi khi sẽ nhìn thấy chị ấy mặc tây trăng ở chỗ nào đó của khoa tài chính, nhưng có đôi khi ở trường học em còn có thể nhìn thấy chị ấy tự mình đi giao cơm hộp. Chị ấy còn thích luyện quyền anh, thỉnh thoảng ở phòng luyện quyền anh cũng có thể gặp được chị ấy. Nghe cậu nói như vậy. Trái tim của ân ân bùm bùm nhảy lên, đây rất giống tính cách và tác phong của mẹ cô. Cô lại hỏi tiếp, vậy anh có biết ra thế chị ấy như thế nào không, có từng gặp mẹ của chị ấy hoặc người nhà khác hay không? Cận Bạch Trạch hơi cạn lời, tôi không phải bạn trai chị ấy, sao phải gặp người nhà của chị ấy? Cũng đúng, ân ân thất vọng nói, vậy anh có biết chị ấy có bạn trai hay chưa không? Không biết, vậy anh biết được bao nhiêu chuyện có liên quan đến chị ấy? Có thể nói cho em biết một chút được không? Ban đầu Cận Bạch Trạch thấy cô gái thường dùng ánh mắt và sáng nhìn chằm chằm cậu còn cho rằng cô vì tiếp cận cậu nên mới đến nhận lời mời, loại chuyện này trước kia đã từng xảy ra không ít. Không ngờ rằng, khi nói về ân lưu tô, cô gái này lại biến thành FBI trong vòng một giây, hứng thú chuyển lên trên người bà chủ của cậu trong tích tắc. Cận Bạch Trạch nghi ngờ hỏi, em hỏi thăm nhiều như vậy, rốt cuộc em muốn làm cái gì? Em, ân ân nghiêm trang nói láo, biết rõ về văn hóa của doanh nghiệp là phẩm chất của một nhân viên chuẩn mực. Cận Bạch Trạch nhìn ra cô đang nói linh tinh, mở trang hợp đồng đang kẹp thẻ kẹp sách ra em muốn gặp chị ấy thì nỗ lực trở thành nhân viên làm tốt nhất tháng này đi, bà chủ sẽ tự mình phát thưởng cho em. Thật không, anh từng nhận được sao? Ừ, khen thưởng gì vậy? Một ly trà sữa ba ba. Hả, tác phong keo kiệt này sao cũng giống mẹ của cô vậy chứ? Ân ân ký tên mình vào bàn hợp đồng, lại hỏi từ hôm nay trở đi em sẽ đi giao cơm hộp sao? Em vào áp chọn hình thức nhân viên, sau đó nhập số hợp đồng vào tự do lựa chọn thời gian giao hàng phù hợp. Có yêu cầu gì không, ví dụ như mỗi tháng cần phải hoàn thành bao nhiêu đơn. Không có yêu cầu tất cả đều tự do. À, cận bạch trạch lại hỏi cô em có xe đạp không? Không có, không có xe đạp không được đi bộ quá chậm rất mất thời gian. Em em có thể mua, không phải nhà em chỉ có 4 bức tường thôi sao? À đúng, nhà em đúng là rất nghèo. Làm người mới tốt nhất không nên bởi vì chậm trễ thời gian mà bị khách hàng đánh giá kém. Cận Bạch Trạch nghĩ một chút rồi nói, tạm thời em có thể dùng xe đạp của tôi. Vậy còn anh, tôi chạy nhanh hơn em một chút. ân ân biết cậu thật sự là một chàng trai thiện lương, trước kia cũng rất tốt cô vội vàng lắc đầu, không được không nên làm phiền tới anh. Vậy thì thôi, Cận Bạch Trạch cất hợp đồng đi, sức khoát lưu loát nói, vậy em tự mình nghĩ cách đi cố lên. Nói xong, cậu đứng dậy định rời đi. Cô không còn gì để nói nhưng vẫn đuổi theo, vậy vậy anh vẫn nên cho em mượn xe đạp đi chứ, chủ yếu là em là sinh viên mới, cũng không quá quen thuộc ký túc xá, nếu giao hàng quá chậm sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, cũng không tốt cho danh dự của toàn bộ công ty chúng ta, đàn anh nhà anh nói có đúng không? Cận bạch chạch liếc cô một cái, làn da cô gái trắng nõn trong sáng, ngũ quan nhẹ nhàng thanh tú ánh mắt trong suốt như con thú nhỏ không hề có tâm cơ. Trông có vẻ đáng thương vô cùng. Cận Bạch Trạch bất đắc dĩ nói, hai ngày này em đi theo tôi cùng giao hàng trước chờ quen thuộc rồi lại sắp xếp sau, hoặc là mua chiếc xe second hand. Bân ân ân hạ mắt xuống, rơi xuống giải chơi bóng thô giáp của thiếu niên. Trong lòng chợt ấm áp cô đỏ mắt, anh thật tốt, tốt giống như cậu trong trí nhớ của cô. Cận Bạch Trạch thấy cô gái lau nước mắt thu hút ánh nhìn ngạc nhiên của người xung quanh, cậu bất đắc dĩ nói em khóc cái gì chứ. Cận Bạch Trạch em nói thật đó, anh rất giống mẹ em. Cô gái càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được rớt xuống, mẹ em cũng là người tốt như vậy. Trường 68, lưu Văn Anh, hoàng hôn buông xuống trên mặt cỏ xanh biếc của sân thể dục. ân ân ôm đầu hối hận đấm ngực dậm chân, hận không thể đào một cái hố để chui vào. Mất mặt thật đấy, lưu Văn Anh ngậm một cọng cỏ trong miệng, không chút để ý lại nhảy trước mặt người mình yêu thầm lâu như vậy, khóc lóc nói người ta giống mẹ của em quá mất mặt rồi, anh cũng xấu hổ thay em. Đừng nói nữa. Ân Ân lấy tay che lại khuôn mặt đỏ ửng, em biết rất xấu hổ rồi, nhưng em không khống chế được mà. Lưu Văn Anh lắc lắc đầu, khó trách độc thân nhiều năm như vậy, ngốc thật. Ân Ân khó chịu liếc mắt nhìn Lưu Văn Anh một cái, em làm cầu độc thân còn không phải bởi vì anh sao? Từ nhỏ đi học từ cấp 2 đến cấp 3, anh cứ lúc ẩn lúc hiện bên cạnh em, con trai còn ai dám theo đuổi em chứ? Thì ra vẫn là anh làm chậm trễ hạnh phúc chung thân của em đúng không? Hừ, còn phải nói sao? Cũng có thể xem Lưu Văn Anh như là thanh mai chúc mã cùng ân ân lớn lên từ nhỏ, hai người học cùng tiểu học mỗi ngày đến trường về nhà cũng quen đi cùng nhau, hoạt động trường học tổ chức cũng cùng nhau tham gia. Ở trường trung học số 1 nam thị khi ấy, Cận Bạch Trạch vừa tốt nghiệp đã thi đại học Lưu Văn Anh lại tiếp nhận vị trí của cậu trở thành no, một hấp dẫn ánh mắt người khác nhất khóa thành tích tốt lại còn đẹp trai. Đương nhiên, anh hoàn toàn khác với phong cách ôn nhuận như ngọc của Cận Bạch Trạch. Từ nhỏ anh đã đi theo cảnh sát tiểu lưu học vật lộn và quyền thuật luyện ra một thân cơ bắp dáng người quả thật là không cần phải nói, hoàn toàn không còn dáng vẻ xinh đẹp khi già thành con gái lúc nhỏ. Lúc này lưu văn anh chính là hormone giống được di động, rất gợi cảm, cũng cực kỳ hoang dã. Đặc biệt là mấy năm trung học kia phản nghịch đến cực điểm, mang theo một chút khí chất lưu manh. Anh và ân ân thi đại học cùng năm, lấy thân phận trạng nguyên tỉnh thi vào chuyên ngành châu bò nhất đại học nam thị khoa tâm lý học tội phạm học viện chính trị và pháp luật. Có một người bạn tốt mỗi ngày lắc lư ở bên cạnh như vậy, ân ân cảm thấy không có cậu bạn nào có đủ tự tin dám tới theo đuổi cô. Dù sao thì hoa đào của em đều là do anh hủy hoại. Lưu văn anh chống hai tay lên mặt cỏ, nhìn hoàng hôn nơi xa, nhàn nhạt nói, nếu không ai theo đuổi em còn có anh. Có cái đầu anh á. Anh đây còn không phải là chưa có bạn gái sao? ân ân vỗ vỗ vai anh, anh không có bạn gái là bởi vì chú Lưu không cho anh yêu sớm, cẩn thận kèo bị đánh gãy chân. Lưu Văn Anh không để bụng em thật sự cho rằng ông ấy quản được anh sao? Bởi vì cảnh sát tiểu Lưu bận công tác ít khi giao Lưu với con, lại thêm chuyện của chị, Lưu Văn Anh vẫn còn khúc mắc. Tóm lại là trình độ phản nghịch 10 sao. Lúc học trung học anh còn làm loạn với tên côn đồ trong trường học một thời gian, khiến chú Lưu thức đến mức nổi trận lôi đình cũng may vị này cuối cùng vẫn bị ân ân bè trở lại cấp ba năm ấy sau khi tan học ân ân đích thân đến tiệm nét túm lưu văn anh ra lời lẽ chính đáng cảnh cáo anh nếu anh vẫn không học giỏi hút thuốc chơi điện tử quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt như vậy ai cần lưu văn anh kẹp điếu thuốc bên tai vẻ mặt bất cần đời không thèm để ý ân ân tức giận đánh anh vài quyền anh cũng chỉ cố ngăn cản trong miệng còn mắng đừng tưởng rằng ông đây không dám động vào em đánh tiếp đi em đánh tiếp đi Cuối cùng, tên nhóc đánh toàn khóa không có địch thủ này đã bị ân ân đánh đến ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu kêu gào tổ tông ơi. Chiến tranh lạnh mấy ngày, Lưu Văn Anh tự mình đi đến tìm cô tặng quà nhận sai. Con gái đều là lỗ tai mềm, không cần dỗ bao nhiêu thì đã hòa hào trở lại. Nhưng mỗi ngày cô vẫn túm lấy Lưu Văn Anh, không cho anh đến tiệm nét, thậm chí cuối tuần cũng phải vác cặp sách đến nhà chú Lưu cùng Lưu Văn Anh làm bài tập. Cấp 3 năm ấy, Lưu Văn Anh hỏi cô muốn thi vào trường nào, ân ân thuận miệng nói Đại học Nam Thị. Bởi vì cô từng nghe nói Cận Bạch Trạch cũng thi đậu trường Đại học này. Ân ân bảo Lưu Văn Anh cũng cùng cô ghi danh vào Đại học Nam Thị, vào Đại học còn có thể làm bạn bè tốt. Lưu Văn Anh lập tức từ chối, nói không muốn lại ngốc bên cạnh cô, nhiều năm như vậy đã sớm chán rồi, anh muốn làm quen với bạn bè mới. Tuy rằng trong lòng ân ân có chút khổ sở, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của anh đúng là nhiều năm như vậy hai người hình như cũng không có bạn bè gì chỉ làm bạn với nhau lại không nghĩ rằng sau khi có giấy báo trúng tuyển đại học tên nhóc lưu văn anh này lại ghi danh vào đại học nam thị hơn nữa chỉ thiếu chút nữa thiếu chút nữa đã làm ân ân bị trượt nếu không phải khoa nghệ thuật của ân ân kéo thêm điểm được đặc cách trúng tuyển thật sự cô cũng khó lòng mà đỗ vào ngôi trường tốt như vậy Ân Ân nhìn Lưu Văn Anh ngồi ở trên cỏ nhai nhánh cỏ, không phải anh nói muốn làm quen bạn bè mới, không ghi danh vào Đại học Nam Thị sao? Lưu Văn Anh không để ý nói, mẹ anh không cho anh rời khỏi Nam Thị. Không phải chứ, lần trước còn nghe gì nói, hy vọng anh cút đi đọc đại học sớm một chút, gì cũng sớm ngày được giải phóng, gia nhập đoàn du lịch hoàng hôn mà. Ân Ân nở nụ cười, dùng khuỷu tay chọc chọc cơ ngực cứng rắn của anh, anh sợ đi học đại học không có bạn bè đúng không, luyến tiếc bạn bè tốt như em đúng không? tự mình đa tình, Lưu Văn Anh trợn trắng mắt không tiếp tục đề tài này, lại hỏi, cho nên vì theo đuổi nam thần em muốn bắt đầu mỗi ngày giao cơm hộp. Sao phải vì anh ấy chứ? Ân Ân thở dài, lấy tấm danh thiếp bạn cùng trường kiếm giúp ra, này, anh xem đi. Lưu Văn Anh cầm lấy danh thiếp thấy ba chữ Ân Lưu Tô được in đậm bên trên, kinh ngạc hỏi, có tin tức của mẹ em rồi à? Không phải Ân Lưu Tô này là đàn chị của em, có khi là trùng tên trùng họ. Tên họ này không thường thấy. Thế giới rộng lớn, tên không thường thấy cũng có mà. Lưu văn anh nói, nếu em biết là trùng tên trùng họ cô ấy cũng không thể là mẹ em, sao còn phải lãng phí thời gian gia nhập nhóm shipper của bọn họ em cũng đâu có thiếu tiền. Anh không hiểu đâu, ân ân cũng không biết nên nói thế nào trầm ngâm một lát thần bí nhìn về phía anh, em có trực giác nhất định cô ấy có liên quan đến mẹ em, em cần phải biết rõ ràng. Lưu văn anh biết mẹ cô rời đi đã trở thành ký ức bi thương nhất thời thơ ấu của ân ân mấy năm nay tạ văn thanh vẫn luôn tìm người ấy ngoài miệng ân ân nói chán ghét mẹ muốn quên mẹ nhưng lưu văn anh biết rõ trong lòng cô thật ra rất nhớ rất nhớ mẹ đó là mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cô nhưng lưu văn anh vẫn có chút lo lắng em vừa khai giảng đã đi đưa cơm hộp không tập trung học tập nếu anh em biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân của em anh phải giúp em giấu anh ấy ân ân tựa như anh em ôm lấy lưu văn anh nhất định không thể để anh ấy biết miễn phí giao cơm hộp đến dưới lầu cho anh lúc anh cần sẽ gọi lưu văn anh cô chọc ghẹo anh anh quá đáng thật nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lưu văn anh và cô cùng nhau lăn trên cỏ giả vờ tức giận em đến đây anh không tha cho em đâu ân ân ngồi lên trên người anh bóp cổ anh xem anh không tha cho em cách nào em tránh ra cho anh lưu văn anh cảm thấy tư thế này thật sự không ổn mặt cũng đỏ bừng có phục hay không em tránh ra rồi nói Ân Ân tính tình bướng bỉnh, bắt lấy cổ áo anh, anh nói trước đi, anh có phục hay không? Phục rồi, Tổ Tông, Lưu Văn Anh đỏ mặt, đẩy cô ra, em có phải nữ sinh hay không đấy? Anh nói xem, Lưu Văn Anh quét tầm mắt qua vòng eo của Ân Ân, cười nói, anh cảm thấy không phải, em quá phẳng, ngực của anh còn lớn hơn của em. Ân Ân đứng lên, nhấc chân muốn đá về phía ngực anh. Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng chuông xe đạp thanh thúy. Ân Ân quay đầu lại, nhìn thấy Cận Bạch Trạch không biết từ khi nào đã đứng dưới tàng cây bên cạnh sân thể dục. Cậu mặc sơ mi trắng sạch sẽ, đẩy xe đạp, mặt không biểu cảm nhìn cô. Ân Ân xấu hổ đến không biết nên làm thế nào cho phải, vội vã rút chân về, hung hăng trừng mắt liếc Lưu Văn Anh một cái. Lưu Văn Anh quả thực rất vô tội, buông tay tỏ vẻ chuyện đâu có liên quan gì tới anh. "Buổi tối có việc đi cùng không?" Cận Bạch Trạch mở miệng hỏi. "A, đi." Cận Bạch Trạch lập tức đẩy xe đạp rời đi ân ân vội vã đuổi theo quay đầu lại thè lưỡi với lưu Văn Anh. lưu Văn Anh đứng lên, xa xa nhìn theo thiếu nữ đứng bên cạnh Cận Bạch Trạch nháy mắt biến thành dáng vẻ thục nữ, không còn vẻ đanh đá khi đối mặt với anh vừa rồi. Hoàng hôn chiếu lên bóng lưng của cô, dịu dàng vô cùng. lưu Văn Anh thu tầm mắt lại, đá văng viên đá vụn dưới chân. Anh Bạch sao anh không gọi điện thoại cho em, chuẩn bị gọi, lấy di động ra thì nhìn thấy em cận bạch trạch lãnh đạm nói mặt khác tôi họ cận em biết rồi anh bạch nhìn cô gái nói cười oanh oanh yến yến tựa hồ đang rất vui vẻ cận bạch trạch lại hỏi vừa rồi là bạn trai của em sao lưu văn anh à không phải anh ấy là bạn của em chúng em quen biết từ nhỏ à sao vậy anh bạch không có việc gì cận bạch trạch ngồi lên xe đạp dứt khoát nói với ân ân lên xe hà ân ân nhìn về phía ghế sau xe đạp của cận bạch trạch ngây ra không phải chứ tích góp diễm phúc mấy đời cô sắp được ngồi ghế sau xe của nam thần rồi ư. Thấy cô gái do dự cận bạch chạch hờ hững hỏi, không phải em cho rằng chúng ta sẽ đẩy xe đạp đi giao cơm hộp chứ? Không, không phải như vậy, em em không ngốc mà. ân ân trần trừ đi qua, hai chân sắp sửa bước lên ghế sau xe của cận bạch chạch. Cận bạch chạch quay đầu lại liếc mắt nhìn cô một chút, không phải nữ sinh đều ngồi nghiêng sao. Trước kia khi tạ văn thanh lái xe chờ ân ân, cô đều quen tách ra ngồi. Vừa rồi cũng chưa phản ứng lại, nghe Cận Bạch Trạch nói như vậy, gương mặt đỏ bừng không thôi, vội lên tiếng biện giải em phải ngồi nghiêng chứ. Sao em có thể, không ngồi nghiêng, em em chỉ là đo xem ghế sau của anh lớn nhỏ như thế nào mà thôi. Cận Bạch Trạch hiếm có khi bị cô chọc cười, khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức nhịn lại, nhanh lên. Ân ân đỏ mặt ngồi ghé vào túm lấy bên hông áo sơ mi của cậu. Cận Bạch Trạch thoải mái đạp xe đạp ra ngoài ân ân nhìn bóng dáng đĩnh bạt còn có mồ hôi thấm ướt áo sơ mi của cậu lộ ra một chút màu da nhìn ra được quần áo của cậu đã rất cũ trước nay cô luôn không nghĩ tới thiếu niên khí phách hăng hái năm đó cũng sẽ có khi vất vả nghèo túng như vậy ân ân còn nhớ rõ hình ảnh cậu diễn thuyết dưới quốc kỳ năm đó hào quang vạn trượng như vậy anh bạch gì anh là người tốt ông trời sẽ phù hộ cho anh cận bạch chạy quay đầu lại liếc mắt nhìn cô gái một cái em là nữ sinh đầu tiên phát thẻ người tốt cho tôi Nói như vậy hình như không quá thích hợp, Ân ân nghe giải ý của cậu, nở nụ cười như ánh mặt trời sáng rọi. nữ sinh theo đuổi anh rất nhiều em biết mà. Trước kia rất nhiều, bây giờ đã không có. Hả, vì sao, em sẽ theo đuổi một nam sinh có gia đình mắc một khoản nợ cách xù sao? Ân ân lập tức á khẩu không trả lời được, mà cận bạch trạch nói xong câu đó thì lập tức hối hận cậu không nên cái gì cũng nói với cô. Rõ ràng chỉ mới quen biết gần 2 ngày, không biết vì sao khi cận Bạch Trạch đối mặt với Ân Ân thì luôn rất thả lỏng. Có lẽ là bởi vì cô đơn thuần không có tâm cơ, lại có lẽ cậu thật sự đã bị áp lực dồn nén lâu lắm rồi. Ân Ân nắm góc áo của cậu thật chặt, sau một lúc lâu xấu hổ trầm mặc Ân Ân chợt lóe linh quang an ủi nói, "Anh Bạch, em nói cho anh một bí mật. Hừm, em vừa sinh ra đã bị đưa vào cô nhi viện, sau đó thật vất vả mới tìm được ba mẹ ruột, kết quả là ba ngã gãy chân." Mẹ không cần em, lúc em 7 tuổi còn suýt nữa bị bọn buôn người lừa bán, hiện giờ em đang cùng anh trai sống nương tựa lẫn nhau. Anh trai em bây giờ còn phải dựa vào việc bán sắc đẹp kiếm sống, nuôi em ăn học đại học. Cận bạch trạch nhíu mày, sao em lại thảm như vậy? Cho nên anh có cảm thấy được an ủi hơn chút nào không? Ừ, an ủi hơn được một chút. Vậy là tốt rồi, khi nào anh cảm thấy không vui có thể tâm sự với em, em có rất nhiều chuyện xưa đó. Được. Đón hoàng hôn, cơn gió khẽ thổi bên tai tựa hồ cũng trở nên dịu dàng vô ngần. Khóe miệng Cận Bạch Trạch hơi mím lại. Chương 69: Nàng ở phương xa. 6 giờ đến 9 giờ tối quả thật là khoảng thời gian giao cơm hồ vội nhất. Ân Ân đi theo Cận Bạch Trạch, đôi chân chưa từng dừng lại nghỉ ngơi một lúc nào. Từ tòa ký túc xá số 1 đến tòa số 12, Ân Ân hỗ trợ giao cơm ở ký túc xá nữ, còn bên ký túc xá nam thì Cận Bạch Trạch tự giao một mình. Còn có ba nhà ăn lớn với các loại quán nhỏ kinh doanh khác nhau, nhà ai đông khách, nhà ai nấu cơm nhanh, Cận Bạch Trạch nói cho cô như thuộc lòng bàn tay, không giấu thứ gì. Ân ân vừa nghe vừa ghi chú vào điện thoại, làm một lần mới biết được sao cơm hộp là một công việc vất vả đến cỡ nào. Sau nhiều năm ân ân mới tự mình cảm nhận được sự gian nan của ân lưu tô lúc trước. Ban đầu cô còn nói chuyện phiếm ríu rít như chim sẻ nhỏ cùng Cận Bạch Trạch nhưng dần già cô đã mệt đến mức không muốn nói một lời. Lúc 9 giờ tối, Cận Bạch Trạch dừng nhận đơn đưa cơm trên áp dẫn ân ân vào một tiệm trà sữa rồi mua cho cô một cốc nước chanh. Ân ân cũng chẳng kịp nói cảm ơn mà cầm ống hút rồi hút mạnh mấy ngục nằm ườn ra bàn nghỉ ngơi một lúc mới bớt mệt hơn chút. Lúc trước khi còn ở nhà, tạ văn thanh chăm sóc cô vô cùng cẩn thận thì mỉ cô chưa phải tự tay làm mấy việc chân tay thế này bao giờ. Cô chưa từng phải làm việc mệt đến mức này. Mệt sao? Cận Bạch Trạch nhìn cô. Ân ân mệt đến mức trực tiếp nằm nhoài vào quầy bàn, lượng vận động ngày hôm nay của em vượt quá bình thường, anh trai em nhất định sẽ gọi điện hỏi xem có phải em bị chó rượt hay không. Cận Bạch Trạch cười nhẹ, anh trai em còn quan tâm chuyện này à? Đúng đấy, rõ ràng anh ấy vội như con quay thế mà ngày nào cũng kiểm tra số bước chân. Ân ân bĩu môi, nhiều cũng hỏi, ít cũng hỏi, phiền lắm luôn. Cận Bạch Trạch không nói tiếp, mở áp ra kết toán thủ lao hôm nay, tổng cộng kiếm được 128 chia 37 được không? Không được, ân ân vội vàng xua tay, hôm nay anh Bạch giúp em quen đường, coi như sư phụ dạy đồ đệ đi, không cần chia tiền cho em. Anh không chia tiền cho em thì em lấy đâu ra tiền mua xe đạp second hand, tự lực cánh sinh. Ừm thì em có thể bảo anh trai em cho. Cận Bạch Trạch nhớ đến ân ân từng nói anh trai mình phải bán sắc đẹp kiếm tiền, hơi dừng một chút, nói thôi, anh trai em cũng vất vả. Anh ấy đúng là anh ấy rất vất vả, nhưng cũng không vất vả quá như vậy. Ân ân không biết nên nói như thế nào, vì an ủi cận bạch trạch cô đã cố ý diễn tả sao cho mình sống vô cùng thảm. Nhưng hình như cận bạch trạch đúng là đã coi cô như một người nghèo dốc lòng kiếm tiền thì phải. Đàn anh tiền này em không cần thật đây là số tiền anh vất vả kiếm kết bạn WeChat đi anh gửi cho em. Được à, vừa nghe thấy kết bạn WeChat đôi mắt ân ân sáng rực lên, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Cô đã nghe lòng được WeChat của Nam Thần từ lâu rồi, vẫn ghi lại ở bản ghi nhớ trên điện thoại có vài lần muốn kết bạn nhưng lại sợ đường đột. Sau vài tháng chuẩn bị tâm lý ân ân vất vả lắm mới lấy can đảm định thử kết bạn, nhưng kết quả. Căn bản là cận bạch trạch không thông qua nghiệm chứng. Để anh quét mã của em, ân ân run run, run dày dày đưa mã QR của mình ra, sau khi cận bạch trạch quét mã ở chỗ người liên hệ mau chóng hiện lên một số một đỏ bừng. Trái tim cô đập bình bịch kinh hoàng, hạnh phúc khi giấc mơ trở thành sự thật suýt khiến cho cô choáng váng. Chẳng bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày Cận Bạch Trạch lại chủ động kết bạn với cô. Cô chấp nhận yêu cầu kết bạn của Cận Bạch Trạch nhìn thấy tên WeChat của cậu chính là tên thật Cận Bạch Trạch. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho mặt cô đỏ ao lên. Ân ân nhanh chóng gửi một cái emoji cuốn nhỏ nói hello, gõ tin nhắn gửi đi. Chào đàn anh em là ân ân. Cận Bạch Trạch liếc nhìn cô một cái anh ở ngay trước mặt em đây. Vâng, ân ân lẻ lưỡi, nhưng vẫn phải chào hỏi một câu chứ. Vì vậy Cận Bạch Trạch cũng cúi đầu soạn tin nhắn, phản hồi lại tin nhắn của cô chào em Cận Bạch Trạch. Ân ân emoji mèo con. Cận Bạch Trạch emoji cún con. Ân ân ăn chaman. Cận Bạch Trạch cừu sói sáng. Sau khi hai người ngồi ở tiệm trà sữa gửi cho nhau mấy cái emoji, Cận Bạch Trạch lập tức có cảm giác không nói nên lời cô nhóc này lúc nào cũng có cách khiến cho cậu làm ra những hành vi kỳ kỳ quái quái cậu nhìn giờ nhanh chóng gửi tiền công hôm nay kiếm được cho cô đứng dậy nói đi về đi mai bắt đầu học quân sự rồi nghỉ ngơi sớm một chút vâng ạ cận bạch trạch ngồi lên xe đạp quay đầu lại nói anh đưa em về ký túc xá nữ không được đâu đàn anh ân ân nhanh chóng nói ký túc xá nam với ký túc xá nữ không cùng hướng không tiện đường đi xe rất nhanh thôi Nếu bạn cùng phòng của em mà thấy sẽ bàn tán lâu lắm, nói thật là ở trường anh được mọi người biết đến rất nhiều nữa, các bạn nữ khác mà nhìn thấy sẽ nói xấu. Thật ra ân ân chỉ muốn cậu về sớm một chút rồi nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng cận bạch trạch hiểu được nỗi lo lắng của ân ân, không ép buộc vậy anh đi đây. Nói xong, cậu đạp xe đạp giống như một ngọn gió đêm nhẹ nhàng đi về hướng cuối đường cây long não nơi ánh đèn lập lòe kia ân ân nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang rời đi của cậu rồi cúi đầu nhìn cái tên nằm trong danh sách wechat kia gần bạch trạch vui thật ân ân đón gió đêm khóe miệng không khép lại được vừa đi vừa nhảy nhót về ký túc xá lại nghe thấy bên ven đường vang lên một tiếng nói quen thuộc đi hẹn hò cùng nam thần vui thế à cô quay đầu nhìn lại thấy lưu văn anh đang đứng ở dưới đèn đường ánh sáng nhu hòa làm đôi mắt anh thăm thẳm sâu khuôn mặt trở nên sắc bén rõ ràng hơn anh mặc một bộ quân phục ngụy trang khí chất thiên cường Hẹn hò sao mà mệt như thế này được cơ chứ, anh ấy dẫn em chạy quanh mấy khu nhà trong trường, thuộc đường các cửa hàng. ân ân đi đến trước mặt cậu, mệt mỏi mà nói chân em mềm nhũn cả da rồi. Đây là em tự tìm, hình như cảm xúc lưu văn anh cũng chẳng vui vẻ gì, tiếng nói giàu dĩ, xứng đáng. Không sao cả, để thấy được đàn chị kia sớm một chút thì vất vả hơn cũng xứng đáng. Em làm vậy để tìm chị ấy cơ à, anh cảm thấy em chỉ đang lấy cớ để có thể ở bên nam thần của mình chứ gì khóe miệng ân ân không nhịn được mà cong lên lấy điện thoại giơ lên trước mặt anh kết bạn wechat được rồi lại còn là anh ấy chủ động kết bạn em nữa đấy nhìn cái bộ dạng kia của em đi lưu văn anh dựa lưng vào cột đèn đường nhàn nhạt nói anh trai em nuôi em như nuôi công chúa đừng có cho không hết ai cho không chứ chẳng phải chỉ là tiếp xúc bình thường thôi à văn ân ân bĩu môi nhìn thấy anh đang cầm cái túi anh cầm cái gì kia à anh trai em bảo anh mua cái này cho em Không phải mai em bắt đầu học quân sự à? Ân ân mở túi ni lông ra thấy bên trong có kem chống nắng, xịt khoáng, mặt nạ phục hồi với một số đồ vật khác. Sao nhiều thế em cũng có mặt nạ mà anh ấy còn nhọc lòng linh tinh làm gì nữa? Lưu văn anh cường điệu đây là mặt nạ chuyên phục hồi sau khi cháy nắng. Được rồi, biết rồi, cảm ơn anh. Ân ân cầm túi, vỗ cánh tay anh, nhìn anh dai mặc bộ này đẹp trai phết đấy, về ngủ nghỉ đi, ngủ ngon. Ngủ ngon lưu văn anh cúi đầu nhìn bộ đồ quân sự ngụy trang này của mình được cô khen đẹp trai trong lòng còn thấy rất vui vẻ xoay người lại mới đi được hai bước thì ân ân lại chạy về chờ đã em cũng có cái này đưa cho anh lưu văn anh xoay người thấy cô nhóc thả cặp sách xuống rồi lấy tay lục lọi một lúc lâu lấy một nửa gói băng vệ sinh ra rồi đưa cho anh cầm dùng đi lưu văn anh vô cùng không biết nói gì mà nhìn băng vệ sinh trong tay mình còn là loại ban đêm có cảm giác nóng hết cả tay điên à Em em đưa cho anh cái này làm gì hả? Để làm miếng độn giày chứ gì nữa em thấy trong TV phim nào cũng diễn thế. Xem lắm phim truyền hình rồi lậm hạc cần quái gì cái này? Đừng có nói thế, ân ân cầm lấy băng vệ sinh, nhón chân lên để cất vào cặp sách của anh em kiểm tra giày được phát rồi, đế giày cứng lắm, cẩn thận không mai đi lại nổi hết mụn nước lên, anh lót cái này đi. Không cần, bị bạn cùng phòng nhìn thấy thì xấu hổ chết. Xấu hổ cái gì chứ? Ân Ân cố chấp kéo cặp sách của anh, lại chọc chán anh cái anh này, sao lại có cái tư tưởng phong kiến thế nhỉ? Cuối cùng Lưu Văn Anh không phản kháng nữa, lại đeo cặp sách lên lưng. Lưu Luyến nhìn cô một cái, được rồi, đi đây. Nhớ phải lót vào đấy, đừng lãng phí cái loại này đắt lắm đấy biết chưa? Biết rồi. Anh giơ tay lên, Ân Ân vào ký túc xá. Mặc Lệ Lệ đã hóng chuyện tiến đến gần, bảo bối, hồi nãy cái anh đẹp trai mà cậu nói chuyện cùng ấy, là hot boy Lưu Văn Anh ở trường trung học đúng không? Nhìn giống lắm, hả, là Lưu Văn Anh đấy. À, bạn cùng phòng của tớ thế mà lại biết Lưu Văn Anh. Mạc lị lị hoảng sợ che miệng lại cậu ấy là bạn trai của cậu hả? Anh em của tớ đấy. Ân ân đặt túi lên bàn, chẳng để ý mà nói, bọn tớ biết nhau từ hồi thiểu học cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã luôn sao? Ừm, coi như vậy đi. Thế sao mà không ở bên nhau đi? Ở bên nhau cái gì chứ tớ với anh ấy còn cùng nhau mặc chung một cái quần ở bên nhau làm cái gì kỳ quái? Mạc Lị Lị cũng hiểu ra, có đôi khi thanh mai trúc mã, bạn bè vô cùng thân thiết cũng không thể biến thành người yêu của nhau. Cô ấy đuổi theo ân ân, nói đầy ý vị, không nghĩ là bạn cùng phòng của tớ còn có một bạn nam chất lượng cao như vậy, cậu giới thiệu cậu ấy cho tớ đi. Được chứ, lần sau hẹn nhau đi chơi đi. Hè hè, bạn cùng phòng Trung Quốc của tôi ơi, nhanh lên, đến đây tớ hôn một cái. Ân ân cười đầy mặt cô ấy ra cầm điện thoại, thôi được rồi, tớ phải gọi điện thoại cho anh trai. Hôm nay đến tối cậu mới gọi điện thoại cho anh trai cậu cơ à? Tớ phải gọi điện thỉnh an anh ấy đây. Ân ân cầm điện thoại ra ban công, gọi cho tạ văn thanh, đầu dây bên kia rất ồn ào, giọng của tạ văn thanh nghe có vẻ cũng rất mệt mỏi. Hôm nay quên thăm hỏi em, khai giảng không có rắc rối gì chứ? Ân ân chống tay ở rào chắn ban công, nhìn tòa nhà ký túc xá đèn đúc sáng trưng ở phía đối diện em là người lớn rồi, có rắc rối gì nữa chứ? Được rồi, đi ngủ sớm chút đi, chút nữa anh còn có việc cúp máy đây. Chờ chút đã, anh đưa tiền cho Lưu Văn anh à? Anh đưa tiền cho cậu ấy làm gì? Anh bảo Lưu Văn anh mua này mua mấy cái kia cho em cơ mà vừa là mặt nạ vừa là kem chống nắng, chẳng lẽ không đưa tiền cho anh ấy à? Anh anh bảo cậu ấy mua cho em hả? Anh tạ Văn Thanh hơi khựng lại, cuối cùng nói, rồi, rồi, rồi, anh đưa tiền cho cậu ấy sau Thế lần này anh đi Hải Thành tìm được mẹ chưa? Đừng nói nữa tạ văn thanh buồn bực mà nói anh đây tìm được một bà già sáu bảy chục tuổi già rồi mắc chứng bệnh mất trí nhớ lông mày còn có nốt ruồi anh liếc mắt một cái đã nhận ra đấy không phải chị ấy chị ấy sao lại già như thế được ân ân khua khua đầu ngón tay tính toán anh anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy em nghĩ mẹ phải năm mươi mấy tuổi rồi nếu mà anh tìm được mẹ thì đừng có chê mẹ già già cũng là mẹ em anh nhất định phải đưa mẹ về em nói gì thì là cái đó đi Tạ Văn Thanh khó chịu nói, anh còn cần em nhắc à chẳng lẽ anh không biết chị ấy bao nhiêu tuổi chắc? Thật ra hồi trước tuổi hai người cách nhau hơi nhiều em sợ. Nếu lúc trước anh đây đã lựa chọn như vậy thì biết sẽ có ngày này rồi, không cần em cứ nhọc lòng cái gì tự chăm sóc bản thân cho tốt đi cái con nhóc thối tha kia. Anh trai thối, Tạ Văn Thanh vẫn dặn dò, đại học không được yêu đương, phải dồn hết tâm trí vào việc học tập. Anh tính gì mà rộng thế? Nói nhảm ít thôi, anh sẽ coi chừng em sát sao? Anh làm sao mà coi chừng em được, anh thì ngày nào cũng vội như con quay. Anh đây bảo Lưu Văn Anh coi chừng em. Thôi thôi, Lưu Văn Anh là anh em tốt của em, anh ấy sẽ không thèm nghe lời anh đâu. Cúp máy đây, tạ Văn Thanh đang định cúp máy thì ân ân bỗng nhiên nói, anh tháng sau có buổi biểu diễn của anh ở Nam thì ấy, anh cho em mấy tấm vé vào cửa đi. Cần mấy tấm, một trăm tấm cũng được, mười mấy tấm cũng được tùy anh. Em lại định đầu cơ trục lợi hả? Anh đây khiến em thiếu ăn hay thiếu mặc hả? Cái loại hành vi của bọn đầu cơ mà em cũng dám làm cơ à. Vậy ra em em quen một bạn, gia cảnh rất khó khăn. Không được buổi biểu diễn này rất quan trọng với anh, đừng có mơ nữa. Vân ân tất nhiên biết anh ấy nghĩ gì, anh cảm thấy mẹ sẽ giữ lời hứa 10 năm ấy, đến xem anh diễn sao. Không biết nhưng anh đã đáp ứng chị ấy rồi, nói được thì làm được. Vân ân cúp điện thoại, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, nhìn sân thể dục trống vắng, đột nhiên cảm thấy nhớ cũ tiếc xưa. Cô nhẹ nhàng hát bài hát lúc nhỏ mà anh trai thích hát cho cô nghe, hãy để cơn gió đêm nhẹ nhẹ thổi đi dáng chiều tôi đã quen nhớ đến nàng mỗi khi đêm về. Trường 70, Phen, ngày học quân sự tiếp theo, ánh nắng mùa hè trói trang trên cao ân ân có cảm giác xương cốt toàn thân tan thành từng mảnh. Vì lượng vận động quá độ của tối hôm trước mà cơ bắp hai bắp đùi vô cùng nhức mỏi, bây giờ đứng còn không vững thì các yêu cầu và động tác quy định khi học quân sự lại càng khó nhằn. Thêm vào đó, huấn luyện viên quân sự của khoa nghệ thuật bọn họ lại là người nóng tính, trước khi đảm nhận dạy học viện mỹ thuật đã nghe một huấn luyện viên quân sự có kinh nghiệm nói rằng tính cách người học nghệ thuật trời sinh thích phô trương khó quản thúc bảo anh ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Buổi sáng anh ta vẫn không lên cơn bão nổi im lặng quan sát. Chờ đến mãi chiều, anh ta quyết định phạt một sinh viên nào điển hình để giết gà dọa khỉ, trị lũ sinh viên nghệ thuật cao ngạo này cho tốt. Đúng lúc eo vào chân của ân ân đau, đứng cũng không được đi cũng không xong, vẻ mặt yếu ớt, ánh mắt lờ đãng còn không chịu chú ý nghe giảng. Anh ta lập tức quát lớn, cái cô đang đứng thứ hai ở hàng thứ ba kia, bước ra khỏi hàng cho tôi. Đầu óc ân ân như đi vào cõi thần tiên, chẳng chú ý đến tiếng quát lớn hung tợn của huấn luyện viên, mãi cho tới lúc bạn học bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình thì cô mới phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Cô nhìn lại cô đi, làm sao thế hả? Đứng cũng không nên thân, cô cố ý làm trái lời tôi đúng không? Không, không phải à. Vân ân vô tội mà nói, chỉ là vì chân em mỏi quá. Mỏi chân, mới ngày đầu tiên đã mỏi chân, thế sao chân người khác không mỏi hả, chỉ có cô khác biệt thôi đúng không? Vân ân không dám tranh cãi với huấn luyện viên, chỉ có thể hơi cúi đầu xin lỗi, em xin lỗi. Cô cứ giả vờ đi. Tôi biết thừa mấy sinh viên nghệ thuật các cô các cậu rất ngông. Điểm thi đại học các môn văn hóa kém các học viện khác mấy người có thể vào học đại học ở đây thì phải biết đừng mà quý trọng đi, đừng có mà giờ cái thói còn học trung học ở nơi này, chỉ cần gây chuyện gì thì đừng mong tôi tha cho mấy cô cậu. Vừa nói xong, các bạn học lập tức cảm thấy khó chịu. Sinh viên nghệ thuật thì làm sao, đụng tới miếng cơm nhà anh chắc. Bọn em thi đậu đứng đắn, vì sao qua miệng anh lại thành một lũ kém một bậc. Thật đấy, anh cũng chẳng phải huấn luyện viên đứng đắn gì cho cam, chẳng phải chỉ là đàn anh trong đoàn quốc kỳ hơn bọn tôi 2 năm thôi sao, đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Huấn luyện viên nghe thấy lời phản bác chẳng chút liêu tình của các bạn học lập tức không kìm được sắc mặt nhưng luật pháp thì không trách được đám đông, anh ta chỉ có thể chút cơn tức giận lên người ân ân. nuông chiều từ bé, một là không đến, hai là đã đến thì phải luyện tập cho hàn hoi, nếu không thì tôi lập tức cho cô không điểm. Ân Ân hiểu, nhẫn nhịn một chút thì bão sẽ qua, huấn luyện viên lúc này không khác gì thầy giáo, trong tay nắm quyền cao cô không thể đắc tội anh ta, chỉ rầu dĩ đáp. "Em biết rồi." Huấn luyện viên chọc bà vai gầy yếu của Ân Ân chẳng khách khí, chọc đến nỗi làm cho cô lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà vừa lúc Lưu Văn Anh đang chạy vội trong sân thấy được hành động mạo phạm này. Đầu óc anh nổ tung, xông lên đẩy mạnh huấn luyện viên ra, tức giận nói, "Anh chọc cô ấy làm gì hả?" Huấn luyện viên bị Lưu Văn Anh đẩy lùi lảo đảo về sau vài bước cậu cậu ở đội nào hả? Cậu là ai? Tôi đang hỏi anh là anh chọc cô ấy làm cái gì? Lưu Văn Anh giống như biến thành người khác, không còn bộ dạng lười nhác như trước nữa. Bây giờ nhìn anh như ăn phải thuốc nổ, gương mặt đỏ rực, ở giữa chán có gân xanh nổi lên. Ân ân sợ hãi, nhanh chóng giữ chặt Lưu Văn Anh, không có việc gì cả. Anh mau về đơn vị đi. Huấn luyện viên nhìn những sinh viên xung quanh, vẻ mặt ai nấy cũng như quần chúng ngồi ăn dưa xem diễn kịch vậy, anh ta chịu làm sao được sự khuất nhục này, đi lên định ra tay với Lưu Văn Anh tôi phải. Nhưng mà mấy cái thế võ tam quyền hai chân mà anh ta luyện tập hàng ngày sao có thể đấu lại được Lưu Văn Anh luyện quyền anh với vật lộn hàng năm cũng chỉ bốn chiêu cũng đã bị Lưu Văn Anh vật cho ngã ngửa xuống đất. Mày ở đơn vị nào tên là gì người dạy là ai hả? Ông đây tên Lưu Văn Anh lưu văn anh chỉ vào anh ta cảnh cáo anh mà còn dám động vào cô ấy tôi gặp anh lần nào tôi đánh anh lần đấy nửa tiếng sau lưu văn anh với ân ân còn có huấn luyện viên kia đều bị gọi đến phòng giáo vụ hai giáo viên phụ đạo của học viện vội vàng đến phòng giáo vụ hung hăng phê bình lưu văn anh cùng ân ân một hồi lưu văn anh còn suýt nữa bị ghi tội xử phạt cũng đều nhờ vào việc ân ân khóc lớn mới khiến cho giáo viên chủ nhiệm tha cho lưu văn anh chỉ bắt cậu viết một bản giấy cam đoan để nộp rồi cũng bỏ qua chuyện này Hơn nữa cũng có những sinh viên nghệ thuật khác làm chứng là huấn luyện viên kia Vũ Nhục sinh viên trước tổng huấn luyện viên cũng phê bình huấn luyện viên xấu tính kia một đống, cuối cùng xử phạt. Ân Ân ủ rũ cục đuôi mà ra khỏi phòng giáo vụ, Lưu Văn Anh tay đút túi quần đi phía sau cô. Gió mùa hạ tháng 9 khô nóng, Lưu Văn Anh nhìn bóng dáng gầy yếu của cô quan tâm hỏi. "Này, hồi nãy anh ta có động tới em không đấy?" "Anh bột chộp như vậy làm gì hả?" Ân Ân tức giận mà quay đầu lại, suýt chút nữa bị ghi tội Vừa nhập học đã bị ghi tội, chú Lưu mà biết thì thể nào cũng đánh chết anh. Sợ quái gì, Lưu Văn Anh trợn mắt trắng. Ân ân biết từ hồi trung học tên này đã thành một đầu gấu tuy sau này đã sửa chữa lỗi lầm, nhưng trên người vẫn còn có chút bất cần. Anh không sợ thì cũng đừng liên lụy em. Cô giàu dĩ nói, anh thông minh, bây giờ thôi học vẫn có thể đỗ thanh hoa bác đại, em vất vả lắm em mới thi đậu đấy. Chê anh liên lụy em chứ gì. Nếu hồi nãy anh đừng có nổi nóng sông lên thì đã không có việc gì rồi. Ân ân oán trách thế mà lại dám đánh nhau với huấn luyện viên, anh cho rằng anh là ai cơ chứ, là đại ca đầu gấu à? Anh ta động tay động chân với em, anh còn có thể ngồi im giả vờ không nhìn thấy cơ à? Liêu văn anh cũng hơi tức giận em đừng có vô ơn như thế, bạn học ân ân. Anh ta là huấn luyện viên, anh ta giáo huấn em cũng là điều đương nhiên, em cứ nghe là được rồi. Ân ân dầu dĩ mà nói, anh làm thế thì cành mẹ đè cành con. Lưu văn anh cười lạnh, đã nhiều năm trôi qua rồi mà em vẫn ngu ngốc như cái hồi gia nhập biệt đội công chúa, người ta đánh đến má phải mình rồi mà vẫn chìa má trái ra cho người ta đánh thêm. Em thích chịu ngược hả? Em đôi mắt ân ân lại đỏ lên, em thích chịu ngược đấy. Nếu anh không ưa thì đừng chơi với em nữa. Nói xong, cô vội vàng chạy đi ngay. Lưu văn anh tức giận đến mức đấm mạnh vào thân cây một cái, lại đá thêm mấy cái, vừa đau lòng lại vừa hối hận. Anh biết cô không có cảm giác an toàn, chuyện gì nhẫn nhịn được thì sẽ nhẫn nhịn, nhường được thì nhường. Cho nên nhiều năm như vậy, anh mới vẫn luôn đi theo cô, bảo vệ cô. Buổi tối, Cận Bạch Trạch dẫn ân ân đến nơi bán đồ second hand. Bởi vì bị gọi lên phòng giáo vụ, thậm chí ân ân còn không kịp về ký túc xá tắm rửa trang điểm, chỉ có thể mặc một bộ quân trang sẫm màu thấm đầy mồ hôi, vừa mệt vừa chật vật mà đi phía sau Cận Bạch Trạch. Dù sao ở trước mặt nam thần, cơ bản là cô lúc nào cũng vác bộ mặt mộc này, ngay từ ấn tượng đầu tiên đã chẳng có cơ sở tốt gì cả nên là cứ đơn giản chẳng quan tâm nữa thôi. Nhưng cận bạch trạch lại chẳng để ý mấy chuyện này, cậu đi xăm soi kỹ từng chiếc xe đạp second hand, chọn lựa kỹ càng, chọn một cái xe đạp nữ màu xanh ra trời, kiểm tra xích và yên xe đầy cẩn thận, cái này bao nhiêu chú? 80, xe second hand mà tận 80, rẻ hơn chút được không chú? bây ra bạn học này, giá này là rẻ lắm rồi, cái xe cậu chọn vẫn mới nữa kìa. phun sơn lại một lần nữa thì chẳng nhìn như mới. Cận Bạch Trạch ngồi xổm xuống, nhìn cái xích này, chắc phải đi được hơn 2 năm rồi. Được rồi, được rồi, cứ cho là cậu tinh mắt đi, chốt 50. 45, ơ hay cái cậu này. Không được thì thôi, Cận Bạch Trạch kéo tay ân ân giả vờ định đi luôn. tôi được bán cho cậu 45, thật là... Cận Bạch Trạch quay về, nói với ân ân, em thấy chiếc xe này thế nào? Toàn bộ lực chú ý của ân ân đều dồn vào cái tay vừa được cậu dắt cổ tay nong nóng. Khá khá tốt đấy ạ chọn luôn cái này đi, em tin tưởng ánh mắt của anh Bạch. Cô lấy di động ra quét mã QR của ông chủ thanh toán tiền rất khoát. Cận Bạch Trạch dắt xe đạp ra cửa, có biết đi không? Có ạ anh trai em đã dạy em rồi. Lên đi thử xem, ân ân lên cái xe đạp màu xanh ra trời này đi xung quanh phố buôn bán một vòng, cận bạch trạch lại bảo cô xuống rồi cẩn thận cho yên xe thấp xuống một chút. Mấy ngày nay học quân sự, em không cần đưa cơm hộp nữa, nghỉ ngơi cho tốt nếu không thân thể sẽ không chống đỡ nổi đâu. Vâng ạ ân ân nhụt trí mà nói, nhưng mà chân đau, hôm nay em còn bị huấn luyện viên phê bình. Anh nghe nói có sinh viên mới đánh nhau với huấn luyện viên, không phải là em đấy chứ. Mặt ân ân lập tức đỏ. Không, không phải em, là bạn của em, anh ấy bảo huấn luyện viên phê bình em không được tôn trọng, nổi nóng quá nên. Đừng cãi nhau với huấn luyện viên, cận bạch trạch đưa xe đạp cho cô trong tay anh ta cầm thành tích quân sự của các em có liên quan trực tiếp đến học bổng với thành tích điểm sau đại học nữa, đừng để bản thân phải chịu thiệt. Đúng đấy, ân ân vô cùng đồng ý mà gật đầu, em cũng nghĩ vậy, nhưng tính tình bạn em lại rất sốc nổi, em khuyên anh ấy rất nhiều lần rồi. Nhớ rõ đường trong trường chưa sau này tự mình đi đưa cơm hộp. Anh Bạch không đưa em đi nữa sao? Em có xe rồi, anh không đưa em nữa. Ân ân giàu dĩ nói, đàn anh đưa vào cửa chuyện thu hành dựa vào cá nhân đúng không? Cận Bạch chạy cười nhẹ coi như vậy đi. Nói xong, cậu quay người định đi, ân ân vội vàng gọi cậu lại, đàn anh, hay là em mời anh ăn một bữa cơm nhé, anh giúp em nhiều vậy rồi. Cận Bạch chạy quay đầu lại nhìn cô, không cần, em cứ để dành mà thích góp tiền sinh hoạt đi cậu còn chưa nói xong bỗng nhiên ân ân nhìn thấy một người con gái đang đứng ở cửa hàng bán đồ điện tử ghi âm và ghi hình thân hình cao gầy mái tóc buộc cao mặc váy xếp ly ngắn đầy nóng bỏng cùng với giày cao gót áo khoác quấn quanh eo ngay cả khuôn mặt cũng hiên ngang lưu loát ân lưu tô cô nhanh chóng lên xe đạp nói với cận bạch trạch thế em chào anh bạch nói xong cô như một cơn gió chạy vụt qua người cậu cận bạch trạch rất là bất đắc dĩ thật ra cậu chỉ nói khách khí một chút mà thôi Ân ân đang định qua đường nhưng buộc lòng phải dừng lại bởi đèn xanh đèn đỏ và những chiếc xe đang di chuyển tấp nập đúng lúc đèn xanh sáng lên. Cô hấp tấp đạp xe đến nơi tìm một vòng ở cửa hàng đồ điện tử ghi âm và ghi hình cũng không thấy đàn chị kia đâu. Ân ân thất vọng mà đi ra cửa hàng rồi nhìn những người đi đường xung quanh một lúc trong dòng người không thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa. Thật đáng tiếc rõ ràng là vừa mới nhìn thấy xong. Cô quay trở lại cửa hàng hỏi người chủ trị vừa mới mua đồ kia tên là ân liêu tô đúng không ạ Chụp cửa hàng cười, sao chú biết tên khách hàng được? Thế thế chị ấy mua gì vậy ạ? À? à, cô ấy vừa mua đĩa ca nhạc mới của Tạ Văn Thanh vừa ra mắt. Tạ Văn Thanh, chụp cửa hàng tiện tay lấy một cái đĩa mới ở quầy hàng bán chạy nhất. Cô ấy là khách quen ở nơi này, cứ là đĩa ca nhạc của Tạ Văn Thanh thì cô ấy đều mua hết. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com Trường 71, câu Lạc Bộ Quyền Anh Buổi tối ân ân đi xe đạp đến dưới lầu ký túc xá nam của Lưu Văn Anh Lưu Văn Anh chơi bóng rổ xong, áo chơi bóng rổ màu đen ướt đẫm, đang vừa đi vừa nói với mấy thiếu niên cùng nhau về ký túc xá. Trước cửa Ân Ân gọi anh Tiểu Văn Tử. Lưu Văn Anh quay đầu lại, thấy cô cầm trà sữa lắc lắc cười thủm tìm nói: "Em bao anh trà sữa này." Trong lòng anh còn đang bực tức, không thèm trả lời cô chỉ giả vờ không nghe thấy. Trước khi quay người đi vào ký túc xá, anh vẫn không đành lòng mà quay đầu lại nhìn cô một cái con nhóc kia đang sụ miệng xuống, nắm hai tay làm động tác lau nước mắt hu hu hu, tiểu văn tử không để ý đến em. Lưu Văn Anh trợn mắt trắng, đi đến cướp luôn cốc trà sữa trong tay cô chẳng khách khí gì, lẩm bẩm, làm ra vẻ. Em không muốn cãi nhau với anh nữa, em đến để làm hòa. Ân Ân chắp tay sau lưng, vừa nói vừa cười nhìn anh, đừng giận nữa mà. Ông đây ghét uống trà sữa nhất, thế trả lại cho em đi. Ân Ân vươn tay định cướp lại. Lưu Văn Anh nhanh nhẹn quay người đi chỗ khác, uống một bụng to tướng, nhìn cô đầy khiêu khích anh đây rất tức giận. "Bây giờ em biết hôm nay anh giúp em, em không nên trách anh." "Anh đừng giận nữa mà." Ân Ân nói nhỏ nhẹ, chỉ vào hai mắt mình tỏ vẻ đáng thương, "Em phải khóc sưng cả mắt thì anh mới không bị phạt, anh nhìn đi, mắt còn sưng đây này." Lưu Văn Anh duỗi tay sờ mắt cô, nhàn nhạt nói, "Thế sao em còn bảo anh là xen vào việc của người khác?" Em biết là anh sợ em bị bắt nạt nhưng mà chúng ta mới vào đại học đừng bị phạt vì mấy chuyện nhỏ như thế chứ. Chuyện về em chưa bao giờ là chuyện nhỏ đối với anh cả. Biết rồi, biết là sơ tiểu lưu của em là tốt nhất. Sắc mặt lưu văn anh rất là kiêu ngạo, mắt liếc cái xe đạp màu xanh ra trời bên cạnh ân ân, em mua xe đạp mới à. Nhìn thì giống mới, nhưng đây là đồ second hand, chỉ 45, rất rẻ. Xe second hand không biết có bao nhiêu người từng dùng rồi không thấy bẩn chắc dùng cồn lau qua chưa. Còn chưa đâu, vì theo đuổi nam thần mà trình độ này cũng làm được thì đúng là chỉ có em. Lưu Văn Anh dắt xe đạp còn ngồi lên xe, lên đi. Đi đâu chứ? Cửa hàng tiện lợi, đây là xe đạp kiểu nữ anh mà lên thì hỏng hết xe. Mau xuống, dắt xe đi thôi. Lưu Văn Anh lại không quan tâm sự ngăn cản của cô, giơ chân đạp xe đi luôn. Ân Ân nhanh chóng chạy đuổi theo, "Lưu Văn Anh, đợi em, lên xe." Ân Ân nắm bờ vai anh, ngồi nghiêng lên xe. Lưu Văn Anh quay đầu lại liếc cô một cái, "Ai bảo em ngồi một bên như thế hả? Ngồi thế dễ ngã, ngồi như lúc trước đi." "Không, anh Bạch bảo là con gái phải ngồi một bên." "Cứ ngồi sao cho thoải mái là được rồi. Em vẫn muốn thục nữ một chút." Lưu Văn Anh hơi bất mãn, "Cận Bạch Trạch, cận Bạch Trạch chỉ có nam thần của em nói mới chí lý chứ gì?" "Làm gì có." Ân Ân hừ nhẹ một cái. Lưu Văn Anh đến cửa hàng mua cồn nước với khăn giấy ướt lau xe đạp sạch sẽ, đặc biệt là chỗ yên ngồi với tay lái hay tiếp xúc thân thể. Lại nói nữa anh Bạch cũng rất ưa sạch sẽ. Anh là anh, anh ta là anh ta. Lưu Văn Anh nhàn nhạt nói, dù cho anh chỗ nào cũng giống anh ta thì em cũng chẳng thí. Anh đột nhiên im lặng, cái gì á, không có gì, lại còn nói một nửa, như nhử mồi người ta ấy. Lưu Văn Anh cất cồn phun sương vào cặp sách của cô, lại ngồi lên xe đạp, "Lên đi, đèo em đi hóng gió." Ân Ân đứng tại chỗ hơi do dự một lúc, vẫn xoạng chân ngồi ổn định ở ghế sau. "Lưu Văn Anh, vừa nãy em có nhìn thấy chị ấy." Anh chẳng để ý mà hỏi ai. "Chị ấy đấy, đàn chị trùng tên trùng họ còn giống mẹ em vô cùng ấy." "Thế à, thế con nói chuyện với người ta không?" Không, chỉ chớp mắt đã không thấy tâm hơi đâu, em nghe chụp cửa hàng đồ ghi âm và ghi hình bảo là chị ấy là fan của anh em nữa cơ. Trùng hợp thế, bỗng nhiên ân ân giật giật áo lưu văn anh kích động nói tiểu văn tử anh nghĩ xem liệu có phải chị ấy là mẹ của em không. Mẹ lớn hơn em 2 tuổi, nhưng mà nhưng mà trùng hợp quá, cứ như là mỗi việc đều giống nhau ấy. Ân Ân vừa đếm đầu ngón tay vừa phân tích cho anh, anh nhìn mà xem, tên chị ấy giống tên mẹ em, mặt mũi cũng giống, nghe cận bạch trạch miêu tả tính cách thì cũng giống nốt, ngay cả sự nghiệp cũng giống luôn, cũng đều là lập nghiệp bằng việc giao cơm hộp. Còn nữa là chị ấy cũng thích Dạ Văn Thanh, chị ấy thích tranh trai em. Nhưng tuổi lại không trùng khớp thì mấy cái đó còn có ích gì? Ân Ân thở dài một hơi, nhẹ nhàng dựa trán vào lưng Lưu Văn Anh, "Tiểu Văn Tử, em nhớ mẹ quá?" Gió đêm nhẹ nhàng, trái tim Lưu Văn Anh cũng mềm mại như nước. Sẽ tìm thấy thôi, anh tìm cùng em. Mỗi khi vào lúc hoàng hôn, họ quân sự kết thúc đi từ sân thể dục đến ký túc xá nhất định phải đi qua đường cây long não. Ở hai bên đường có hơn trăm cái câu lạc bộ trong trường bắt đầu náo nhiệt thuyền người. ân ân với mặc lị lị ăn cơm chiều ở nhà ăn, đi dạo thiêu cơm ở đường cây long não, nhân tiện thử xem có câu lạc bộ nào thú vị để gia nhập hay không vốn dĩ ân ân có ý định gia nhập câu lạc bộ vẽ đang định điền tên thì cô nhận được tin nhắn wechat từ lưu văn anh gửi đến anh gửi cho cô một tấm hình ân ân nhấn mở phát hiện đó là poster tuyên truyền của câu lạc bộ quyền anh lưu văn anh lấy bút màu hồng khoanh tròn một nội dung trọng điểm trên hình ảnh phó chủ nhiệm câu lạc bộ quyền anh ân lưu tô ân ân lưu văn anh nhanh đến đây đi câu lạc bộ quyền anh đang đến gần sân thể dục rồi ở vị trí thứ ba ân ân đến ngay đây Cô nói với Mạc Lị Lị bên cạnh cục cưng, tớ muốn gia nhập câu lạc bộ quyền anh. Mạc Lị Lị còn đang bị chìm đắm trong chứng sợ lựa chọn, nghe thấy ân ân nói như vậy, cô ấy hơi kinh ngạc câu lạc bộ quyền anh á, cậu cũng gan đấy. ân ân thuận miệng nói câu lạc bộ quyền anh có nhiều trai đẹp, dễ thoát ấy nữa. Wow, cậu cơ trí quá, tớ đi cùng cậu luôn, hai người đi đến quầy tuyển người của câu lạc bộ quyền anh. Lưu Văn Anh đã đứng ở ven đường chờ hai người, nhìn thấy Ân Ân đang vội vã đi đến, anh giơ tay lên, "Chỗ này." Ân Ân vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, "Tiểu Văn Tử chị ấy đâu?" "Chị ấy không đến, không phải là phó chủ nhiệm sao?" Anh hỏi rồi, "Bọn họ bảo là ngày thường chị ấy rất bận, mấy cái hoạt động tuyển người này sẽ không tham gia đâu." Ân Ân tỏ ra thất vọng, nhưng mà bọn họ cũng nói là lúc nào chị ấy rảnh thì sẽ đến phòng luyện quyền anh. Lưu Văn Anh đưa cho cô một tờ giấy báo danh, "Muốn thử gia nhập câu lạc bộ này không?" "Đương nhiên rồi." Ân Ân cầm lấy phiếu báo danh không do dự, viết tên mình và thông tin lên đó, "Nhưng mà Tiểu Văn Tử này, em không biết quyền anh liệu liệu có bị đánh không?" Lưu Văn Anh cười nhẹ, "Yên tâm, anh cũng trong này mà, anh dạy em, không để em bị đánh đâu." "Thế thì yên tâm rồi." Ấn ân cảm giác được Mạc Lị Lị cứ giật ống tay áo của cô suốt hình như nhớ đến cái gì, vội vàng giới thiệu, à đúng rồi, đây là bạn cùng phòng của em Mạc Lị Lị, đây là bạn tớ Lưu Văn Anh. Xin chào, Mạc Lị Lị vươn tay, ngưỡng mộ đã lâu, hot boy. Lưu Văn Anh lại nói, tôi vừa luyện quyền xong, tay có mồ hôi, chắc không bắt tay được rồi, rất vui khi biết cậu. Tớ cũng muốn gia nhập câu lạc bộ quyền anh, đến lúc đó phải làm phiền hot boy giúp đỡ tớ rồi. Tôi không phải hot boy. Lưu Văn Anh lại đưa cho cô ấy một tờ giấy báo danh, cậu gọi tôi là Lưu Văn Anh là được. Được rồi, Mạc Lị Lị cầm lấy tờ giấy báo danh, vừa điền thông tin vừa nói, lát nữa đi uống trà sữa nhé, ân ân, tớ mời hai người. Ân ân cười nói, đương nhiên phải là Lưu Văn Anh mời khách chứ. Đúng không Tiểu Văn Tử, Lưu Văn Anh nhàn nhạt nói, từ nhỏ đến lớn anh mời em uống bao nhiêu cốc trà sữa rồi. Quen được bạn mới mà ân ân cùng mạc lị lị điền thông tin xong rồi đến nộp 10 tệ tiền phí đoàn cho liên đoàn hiệp hội coi như chính thức gia nhập câu lạc bộ quyền anh lưu văn anh dẫn hai người đến tiệm trà sữa có tên là có gian trà thất trong trường học ba người ngồi ở mấy cái ghế đầu cao gần quầy bán uống cái gì anh hỏi hai người mạc lị lị tớ uống trà sữa chân trâu ân ân em giảm béo em uống nước chanh mạc lị lị méo méo khóe miệng đừng thế chứ cậu làm thế mà lại tớ uống trà sữa thì sẽ ngại chết ấy Lưu Văn Anh rất khó chịu mà chọn đồ uống, nói cậu so đo với thứ này làm gì, bây giờ trong lòng em ấy chỉ có Nam Thần là ở vị trí thứ nhất thôi. Ồ, Nam Thần của cậu là ai thế? Ân Ân cười nhẹ, nói cận Bạch Trạch, tớ đoán không sai mà, chẳng trách hôm đó cậu quan tâm đến chuyện của anh ấy thế. Thật ra là dựa vào trình độ được chào đón của cận Bạch Trạch thì Ân Ân chẳng sợ hãi thừa nhận chuyện yêu thầm cậu một chút nào sinh viên nữ yêu thầm cậu trong cái trường này cũng đầy có thêm cô cũng chẳng nhiều hơn là bao vài phút sau lưu văn anh bưng ba cốc trà sữa đến trà sữa chân trâu của mặc lị lị anh đưa cốc trà sữa phô mai nho mà ân ân thích nhất cho cô ơ không phải em đặt nước chanh à lưu văn anh chẳng thèm để ý mà xé ống hút cho cô uống cốc này xong thì giảm béo sau này này anh đừng có khiến cho em bị dao động lần sau đi lần sau nhất định sẽ ủng hộ em Anh cầm cốc phô mai nho đến gần miệng cô, không có đường. Thôi được rồi, không đường thì uống. Văn ân thỏa hiệp chỉ trong một giây, uống một ngụm trong mắt toàn là hạnh phúc wow. Phô mai với nho đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. lưu Văn Anh nhìn cô, đôi mắt không tự chủ được mà hơi cong cong, không có đường thì hơi chua, lần sau thử uống 30% đường xem. Không em chỉ uống không đường. Mạc lị lị không chút do dự vạch trần cô, đã uống phô mai rồi thì có gì khác với không đường hà cô nương. Đừng tự lừa chính mình nữa. Hừ tớ cứ cho là không đường đấy. Đây là sự cuột cường cuối cùng của cô. Rồi, rồi, rồi. Mạc lị lị nhìn về phía Lưu Văn Anh, lúc trước ở trường trung học số 1 nam thị, lớp bọn tớ có khá nhiều bạn nữ yêu thầm cậu đấy. Thế à, đúng thế, ân Ân không tin có người yêu thầm anh ấy thật á. Chẳng phải sao, sau khi cận bạch trạch đi thì Lưu Văn Anh thành hot boy luôn ân ân ghét bỏ mà nói tớ lúc nào cũng nghĩ là anh ấy được chọn làm hot boy là một chuyện rất là thần kỳ mấy bạn nữ đấy nghĩ gì không biết cậu quen biết với cậu ấy bao năm nay rồi có vấn đề về thẩm mỹ đúng không mạc lị lị nhìn lưu văn anh với vẻ mặt mê trai cậu không biết cậu ấy đẹp trai thế nào đâu Bân ân ân duỗi tay nâng cái cằm có chút sâu con của lưu văn anh lên nhìn trái ngó phải đẹp trai á đẹp trai mà cậu nhìn đôi mắt cậu ấy đi đầy cảm giác lạnh lùng còn không đẹp thì cái gì đẹp Thế tặng cho cậu làm bạn trai đây. Được luôn, Lưu Văn Anh mặc kệ hai người chọn anh như chọn thịt heo tính tình cũng không tệ, nhưng mà nghe đến hai chữ bạn trai thì mở miệng bảo hai người ngừng nói, hai người đủ rồi đấy. Vân Ân nhài ống hút thuận miệng nói, không phải anh bảo là em chắn nợ đào hoa của anh à, bây giờ giới thiệu bạn gái cho còn không vui là sao. Không cần, anh đây không có hứng thú với con gái. Vân Ân kinh ngạc, anh không có hứng thú với con gái, chẳng lẽ là có hứng thú với con trai à? Uống nước của em đi, nói gì mà lắm thế không biết." Lưu Văn Anh duỗi tay chọc chán cô cảnh cáo. Mạc Lệ Lệ xem hai người qua lại với nhau, trong lòng cũng hiểu ra đôi điều, chỉ cười ý vị thâm trường, không thể hiện ra có hảo cảm với Lưu Văn Anh nữa. Buổi tối Ân Ân cùng Mạc Lệ Lệ đi bộ về ký túc xá, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng oán trách không hài lòng của bạn cùng phòng khác tên Diêu Lệ Linh, chẳng hiểu sao lại phơi quần áo ở ban công, phiền ghê gớm mạc lị lị biết cô ta đang nói mình đẩy cửa đi vào vốn dĩ ban công là nơi phơi quần áo nếu không thì họ bố trí xào phơi đồ ở đấy làm gì cậu phơi quần áo ở ban công chắn ánh sáng của tôi ban công là nơi công cộng chẳng lẽ cậu không phơi quần áo ở ban công à diêu lệ linh búng búng cái ngón tay mới tô xong của mình cười lạnh quần áo của tôi toàn là giặt máy có bao giờ phải giặt tay đâu Mạc Lị Lị biết nhà cô ta có chút tiền, vừa tới phòng này đã ngại này chê kia, không kêu giường cứng thì kêu ký túc xá có mùi lạ gọi điện cho ba mẹ mà. Chẳng kiêng dè các bạn cùng phòng khác bảo nơi này không khác gì xóm nghèo. Mạc Lị Lị chào phúng ký túc xá của bọn tôi không xứng với thiên kim đại tiểu thư là cậu đây, nếu không thì cậu dọn đi đi còn chịu đựng khổ nhọc ở cái xóm nghèo này làm cái gì. Cậu cho rằng tôi không muốn dọn đi chắc. Diêu lệ linh bĩu môi, nếu không phải là giáo viên phụ đạo không đồng ý thì tôi dọn đi từ lâu rồi, ai thèm ở cái ổ chó này chứ? Cậu nói ổ chó gì hả? Mạc lị lị sắp bị cô ta chọc cho tức chết, nhà có mấy xu mà ghê gớm. Ít nhất tôi không cần phải tự giặt quần áo, cả cái ban công đâu đâu cũng thấy nước bẩn chết. Bần ân ân nhàn nhạt nói một câu, đọ bẩn đúng không, quần lót của cậu còn ngâm trong chậu hai ngày kia kìa. Diêu lệ linh lập tức lắp bắp tôi tôi chờ bảo mẫu nhà tôi đến giặt thì sao? Mạc Lị Lị có muốn chụp một tấm gửi vào nhóm chat xem ai bẩn hơn ai không? Cậu dám, cậu xem tôi có dám hay không? Nói xong, Mạc Lị Lị lập tức định ra ban công, Diêu Lệ Linh cũng đuổi theo thấy hai người sắp xung đột chân tay. ân ân kéo hai người ra, nói với Diêu Lệ Linh tôi khuyên cậu ngay lập tức giặt sạch đi, nếu không thì không biết được khi nào cậu ấy sẽ chụp ảnh gửi vào nhóm chat đâu. Diêu Lệ Linh biết Mạc Lị Lị nói là làm được vội vã vào cầm quần lót ra bồn nước giặt sạch. Mạc lị lị khoanh tay, cười lạnh, sao cậu không cầm hết quần lót đi giặt luôn đi. Vân ân kéo cô ấy vào phòng, thôi đừng cãi nhau nữa. Vân ân tính cậu hiền quá, chỉ có cậu mới chịu được cậu ta. Tính tớ lúc nào cũng sốc nổi cậu ta mà còn dám chọc tớ tớ sẽ. Mạc lị lị giơ nắm đấm lên, tớ không thích cãi nhau với người khác, mọi người sống ở dưới một mái hiên, cứ yên ổn không có việc gì là tốt nhất. Cậu nhìn xem cậu ta là loại người biết yên ổn không có việc gì sao. Diêu lệ linh giặt sạch quần lót xong, nhìn móng tay vừa mới làm xong lúc chiều ở y xuôi đầy đau lòng, mai lại phải đi làm một lần nữa. Mạc lị lị trợn mắt trắng, lời chẳng thèm đáp lại cô ta. Đúng lúc này ân ân nhận được điện thoại của Lưu Tuệ Hoa, bảo bối, học quân sự xong chưa? Còn chưa xong đâu chị Tuệ Hoa, mai là cuối tuần mà vẫn phải học quân sự à? Ngày mai nghỉ, thế đúng lúc quá chị nhớ em rồi, mai ra tiệm chơi nhé, chị chăm sóc ra cho, mấy hôm nay thời tiết xấu quá. Vâng ạ, Vân Ân nhìn Mạc Lị Lị còn đang ngồi giận dỗi ở mép giường, chị tuệ Hoa em có thể dẫn bạn em đến không ạ? Không sao hết, dẫn mấy bạn cũng được hết. Vân Ân cúp điện thoại, bò lên trên giường Mạc Lị Lị, dỗi tay kéo kéo cô ấy, nè, mai đi gội đầu cùng nhau đi. Đi đâu á, đi xui, Diêu Lệ Linh dựng lỗ tai lên. Mạc Lị Lị cũng kinh ngạc mà nhìn cô, đấy không phải là không phải là cửa tiệm cần có thẻ hội viên à? Cậu cậu cậu cậu có thẻ hội viên hả? Có, vãi. Cậu có thẻ hội viên y xui cơ á cậu là cô chiêu trá hình đúng không? diêu lệ linh trợn mắt trắng, cậu cứ nghe cậu ta khoác lác đi. Thẻ hội viên của cô ta đều là của mẹ cô ta hết ân ân mà có thể có thẻ hội viên thì đúng là chuyện lạ. Quả nhiên, thấy ân ân nói, thật ra chị của tớ làm việc ở trong đấy. Hóa ra là thế, Mạc Lị Lị nói thế thì tốt quá. Tớ thật sự rất muốn đi trải nghiệm sự phục vụ hàng đầu của họ một lần đấy. Cậu sẽ không thất vọng đâu. mươi 72 Oáng phu, buổi sáng hôm sau ân ân dẫn Mạc Lị Lị đến trung tâm thương nghiệp CBD ở Nam Thị. CBD là từ viết tắt của Central Building District, là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở office building phồn hoa nhất cả tầng 3 đều là mặt tiền cửa tiệm của Y Sui. Toàn bộ là cửa sổ sát đất ánh sáng đầy đủ sáng loá. Trong tiệm thì trai xinh gái đẹp như mây, mặc đồng phục thống nhất các khu khác nhau thì phục vụ khác nhau, như chăm sóc da, làm móng, làm tóc trang điểm. Ngày thường trong tiệm rất đông khách hôm nay là cuối tuần tiệm gần như kín hết chỗ có rất nhiều khách ở khu cà phê xem tạp chí, xếp hàng chờ đợi. Những cửa hàng như vậy ở mấy khu thương nghiệp tại Nam Thị này đều có. Không chỉ Nam Thị thậm chí vài tỉnh thành cũng có chi nhánh của Y Sui. Đây là điểm mà bản kế hoạch ân Liêu Tô để lại cho Lưu Tuệ Hoa đã từng nhắc tới, nhất định phải đưa Y Sui trở thành thương hiệu phát triển hệ thống nhượng quyền và để Y Sui bén dễ trên toàn quốc. Mấy năm nay, dưới sự trợ giúp của mấy CEO kinh nghiệm phong phú mà ân cần du phái tới, Lưu Tuệ Hoa đưa hoạt động của Y Sui đi vào quỹ đạo nhãn hiệu càng làm càng lớn. Đứng ở cổng Y Sui ân ân chợt như mơ, nhớ lại lần đầu tiên mẹ dẫn cô đến tiệm cắt tóc Tuệ Hoa. Đâu có nghĩ mười mấy năm sau tiệm cắt tóc Tuệ Hoa năm đó đã biến thành Y Sui của hôm nay. Chị Tuệ Hoa với mái tóc kẹp đầy lọn uốn tóc năm đó, bây giờ đã trở thành nữ tổng giám đốc của Y Sui với giá trị con người hơn trăm triệu. Nếu mẹ còn ở đây, nhìn thấy tất cả những điều này, không biết sẽ vui biết bao nhỉ? Mạc lị lị kéo góc áo ân ân, nhỏ giọng hỏi cục cưng, chúng ta thật sự sẽ đi vào à? Ừ, đương nhiên rồi. Không, tớ chỉ cảm thấy vẻ mặt cô ấy hiện lên sự cẩn thận y xui là cửa hàng cần thẻ hội viên, chỉ có hội viên mới có thể vào đây hưởng thụ phục vụ được hai chúng ta không có thẻ hội viên, nhỡ bị đuổi ra thì sao? Ân ân khẽ cười mà nói cậu nghĩ nhiều quá y xui đặt phục vụ lên hàng đầu tuyệt đối sẽ không có chuyện đuổi khách hàng ra khỏi cửa đâu. Biết thế nhưng bọn họ cũng chỉ phục vụ khách hàng nào chịu tiêu tiền thôi, chúng ta đây chúng ta đây là đến quyệt tiền. Từ nhỏ đến lớn tớ quyệt tiền không biết bao nhiêu lần. Không lần nào bị tóm á, ai mà tóm được tớ chứ, cậu đúng là siêu thật. Ân ân kéo mặc lị lị đi vào cửa anh trai đón khách ở cửa thấy người đến là ân ân, vội vàng giơ tay mời cô vào xin mời đi theo tôi tổng giám đốc liêu đang ở bên trong chờ cô đấy diêu lệ linh đang ngồi ở quán cà phê xếp hàng chờ nhìn thấy hai người thì vội vàng gấp tạp chí lại đứng phát dậy cô ta cho rằng ân ân chỉ nói đùa lại không nghĩ là cô lại thật sự dẫn mặc lị lị tới y xui hơn nữa hai người rõ ràng đến muộn hơn cô ta thế mà lại không cần phải đợi trực tiếp đi vào luôn Cô ta khó chịu đi vào cửa hàng, đến quầy phục vụ chất vấn cửa tiệm các cô có phải là cần có thẻ hội viên mới được hưởng thụ phục vụ đúng không? Đúng vậy thưa cô, nhân viên ở quầy phục vụ lễ phép mà trả lời nói y suy yêu cầu tư cách hội viên. Thế người quen của nhân viên cũng không được miễn phí hoàn toàn đúng không? Người quen nhân viên chỉ được giảm giá ưu đãi nhưng sẽ không được miễn phí. Tôi muốn khiếu nại Diêu lệ Linh kích động mà nói, hai người vừa vào kia kìa, họ là người quen của nhân viên, không chỉ không xếp hàng mà còn nghe nói họ được miễn phí. Người cô nói là, Diêu lệ Linh nhìn bốn phía xung quanh thấy ân ân cùng Mạc Lị Lị đang đứng ở khu vực chăm sóc da làm đẹp đối diện chính là bọn họ kia thấy chưa. Hai bọn họ lợi dụng quan hệ đi vào đây, mau đuổi bọn họ ra ngoài đi. Nhân viên quầy phục vụ nhìn theo hướng ngón tay cô ta chỉ trên mặt hiện lên một nụ cười hiểu rõ, hóa ra là cô nói ân ân sao. Sao cô lại biết cậu ta được? Diêu lệ Linh nói thầm trong lòng tự hỏi là chẳng lẽ người này là thân thích của ân ân chắc? Cô ta lại nghe thấy nhân viên lễ tân nói tiểu thư ân ân không phải là thân thích của nhân viên ở đây. Thế cậu ta, cô ấy là con gái nuôi của tổng giám đốc của chúng tôi. Hả? Diêu lệ Linh méo cả miệng làm sao có thể vậy được? Tuy nói là con gái nuôi nhưng mà còn thân hơn cả con gái ruột tổng giám đốc lưu của chúng tôi rất bận không hay đến tiệm nhưng lần nào ân ân đến thì tổng giám đốc lưu cũng đều đích thân chăm sóc ra cho cô ấy. diêu lệ linh thực sự không thể tin vào lỗ tai của mình cô nói tổng giám đốc lưu chẳng lẽ là tổng giám đốc lưu đã sáng lập ra y xui sao. Đúng vậy thưa cô, diêu lệ linh tức muốn hộc máu mà đi ra cửa tiệm ngay cả móng tay cũng không còn hứng thú làm nữa. Hiển nhiên Lưu Tuệ Hoa vừa xong việc xong, mặc áo vest với một cái chân váy, rất da dáng một người phụ nữ vì sự nghiệp không còn mặc váy hoa nhí với bộ đầu đầy lộ uốn tóc như trước nữa. Thấy ân ân đi vào, cô ấy ôm ân ân, ôi bà bối của chị, lên đại học xong lâu lắm mới tới đây, quên cả chị Tuệ Hoa rồi chứ gì. Quên sao được ạ, học quân sự nghiêm quá, chỉ cuối tuần bọn em mới có thời gian thôi. Để chị xem nào, có đen đi không, nhìn em đi, chắc lại không chống nắng cho hẳn hoi chứ gì, còn có cả tàn nhang đây này. Thế nên hôm nay mới đến đây để dì Tuệ Hoa giúp em xử lý đấy thôi. Liêu Tuệ Hoa chống nạnh sao lại gọi là dì hả cảm thấy chị đây già rồi đúng không? Ôi, Vân Ân vội vàng nói, em nói sai mất chị Tuệ Hoa lúc nào cũng trẻ đẹp hết. Rồi, rồi, đến đây, chị dưỡng ẩm mặt cho em trước đã. Đúng rồi, Vân Ân nhanh chóng kéo Mạc Lị Lị đến, chị Tuệ Hoa, đây là bạn cùng phòng của em Mạc Lị Lị. Mạc Lị Lị lễ phép mà nói, em chào chị ạ. Được rồi, Lị Lị cũng nằm xuống đi, để chị gọi lâm lộ toa ra chăm sóc da cho. Nói xong, Lưu Tuệ Hoa đi ra ngoài gọi cô ấy. Mặc Lị Lị thấy cô ấy rời đi kéo mạnh góc áo ân ân, ôi trời ân ân, chị ấy là Lưu Tuệ Hoa. Người sáng lập y xui, sao cậu lại biết chị ấy vậy? Chị ấy là chị của tớ đấy. ân ân nhỏ giọng nói, thật ra là gì cơ chị ấy với mẹ tớ mới là chị em, nhưng chị ấy không thích gọi là gì, già quá. Mẹ cậu lợi hại thế. Mẹ tớ nụ cười trên mặt ân ân cũng dần tan đi một chút mẹ là người phụ nữ lợi hại nhất trên thế giới này. Năm phút sau, Lâm Lộ Toa đi đến ân ân lễ phép mà chào hỏi chị Lộ Toa. Chị còn bảo là ai mà phải để cho tổng quản lý chị đây phải đến chăm sóc da cho hóa ra là ân ân về. Sau mười mấy năm, Lâm Lộ Toa và Đào Tử cũng đã kết hôn, hai người còn có một đứa con. Dù như vậy nhưng thời gian trôi đi vẫn không lưu lại dấu vết gì trên mặt cô ấy, vẫn xinh đẹp như năm đó vậy. Bây giờ cô ấy là tổng quản lý phân nhánh công việc chăm sóc da, vẻ ngoài giữ vững thanh xuân của cô ấy cũng thành thương hiệu hút khách của Y Sui. Gần đây anh Đào Từ có khỏe không ạ? Anh ấy khỏe lắm ấy chứ, ngày nào cũng luôn miệng bảo chờ anh em về thì phải đi nhậu một bữa. Chị bảo là bây giờ anh trai em là người bận rộn rồi, làm gì có thời gian, anh ấy lại chẳng thèm tin. Chờ bao giờ anh em về thì em sẽ bảo anh ấy đi gặp anh Đào Từ. Được đến lúc đấy thì ghé nhà chị chơi, chị bảo đào tử nấu thịt kho tàu mà em thích nhất cho. Vâng ạ em cũng muốn chơi với em gái nữa. Liêu tuệ hoa bảo lâm lộ toa làm cho hai người combo dưỡng ẩm ra đắt nhất. ân ân nằm ở ghế massage cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, thoải mái cực kỳ. Họ quân sự phơi ra dưới nắng mấy ngày nay đã được thư giãn trong một khắc. Lúc này ân ân nhìn thấy chú xăm tay đang đứng ở chỗ cửa kính sát đất đang lén lút nhìn vào bên trong. Chú ấy là cửa hàng trưởng của Y Sui ở quảng trường thời đại, tất nhiên là mặc một bộ vest đi dày da che kín hình xăm rồng đen ở cánh tay. dáng người rắn rỏi khiến cho cả bộ vest trên người căng phồng lên, nhìn thân hình rất to lớn cường tráng, lại vô cùng thành thục so với bộ dạng cà lơ phất phơ năm nào thì đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Chú ấy cứ đi tới đi lùi không dám đi vào tất nhiên cũng không phải là vì ân ân. Ân ân liếc mắt một cái đã phát hiện ra cái chú ấy nhìn thấy lưu tuệ hoa nên mới ngượng ngùng, thẹn thùng đấy chứ. Chú hoa tí, cô hồ to về phía ngoài cửa, đấy là cửa kính sát đất mà chú trốn làm cái gì? Chú xăm tay đành phải ngượng ngùng mà đi đến, gãi đầu ân ân về rồi à? Liêu tuệ hoa liếc nhìn chú ấy tức giận nói, đã là cửa hàng trưởng rồi mà vẫn ngu ngốc. Chú hoa tí, chú ngồi đây đi, ân ân vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, cố ý để cho chú xăm tay ngồi cạnh liêu tuệ hoa. Chú xăm tay cứ chần trần chờ chờ, mặt đỏ hết cả lên, nhưng cuối cùng vẫn do dự ngồi ở cái ghế khác. Ân ân bất đắc dĩ mà biểu môi, trong lòng âm thầm nói, chú ấy đúng là độc thân bằng thực lực. Ở bên cạnh chị ấy đã mười mấy năm rồi mà gặp mặt vẫn cứ thẹn thùng đỏ mặt cũng thật là. Chị Tuệ Hoa, nghe nói gần đây có rất nhiều người theo đuổi chị nhỉ. Hẹn hò cũng không ngừng được đâu nhỉ. Không phải em đi học đại học cơ à, sao mà cập nhật tin tức nhanh thế. Ân ân không nói cho chị ấy biết rằng, thật ra những nhân viên làm ở Y Sui lúc đầu có lập một group chat để chia sẻ đủ chuyện để hóng hớt ân ân cũng ở trong đó. Chuyện gì cũng biết, mọi người đều biết chú xăm tay yêu thầm Lưu Tuệ Hoa nhiều năm rồi cũng bày mưu tính kế giúp chú ấy. Nhưng mà chú xăm tay nhát quá, giúp thế nào cũng không có tiến triển gì, mọi người cũng không có cách nào khác. Chị Tuệ Hoa đi xem mắt hẹn hò nhiều thế rồi, chọn được người nào thích hợp để kết hôn chưa ạ? Em mới tí tuổi đầu dục kết hôn cái gì? Lưu Tuệ Hoa tức giận mà nói, chị đây không muốn kết hôn. Tại sao chứ? Chẳng tại sao gì cả, không thích kết hôn thôi. Chị ấy nhún vai, cái thời đại này đàn ông tốt sắp tuyệt chủng hết đến nơi rồi. Đúng đấy, em cũng cảm thấy cuộc đời này đâu nhất định một hai phải kết hôn. Ân ân gật đầu, lại liếc nhìn chú xăm tay một cái, nhưng đàn ông tốt cũng không phải không có đâu chị, ví dụ như. Chú xăm tay thấy không ổn, sốt ruột hoảng hốt chen ngang, ân ân này, tẹo nữa chú uốn tóc giúp cháu nhé. Ví dụ như anh trai em ấy ân ân nhìn chú ấy với ánh mắt mang hàm ý cháu hiểu rồi cười nói anh trai em chẳng phải là người đàn ông tốt nhất trên đời này hay sao anh trai em không phải là người đàn ông tốt nhất trên đời này mà là người đàn ông oán phu nhất trên thế giới này ha ha ha ha cũng đúng nhỉ ân ân nở nụ cười chị tuệ hoa này em đọc một bài thơ cho chị nhé được chứ năm tháng chớp mắt đời hữu hạn thói thường ly biệt lòng khổ đau tiệc rượu ca vui nào còn có non sông dài rộng nhìn mút mắt Gió mưa hoa rụng tiếc xuân tàn, cô nhìn lưu tuệ hoa, lại nhìn chú xăm tay đỏ mặt thẹn thùng đang ngồi bên cạnh đầy ẩn ý mà nói chi bằng kết thân người trước mặt. Khóe miệng lưu tuệ hoa mím lại kéo cái mặt nạ trên mặt ân ân xuống, mát xa cho cô đầy thuần thục không trả lời lại. Ân ân cũng chỉ nói đúng mực, không nhiều lời nữa. Chú xăm tay đánh vỡ sự trầm mặc ân ân, lát chú đổi cho cháu kiểu tóc khác đi, dù gì cũng đến đây rồi. Vâng ạ, nhưng bọn cháu đang học quân sự, không được làm xoăn hay nhuộm tóc. Chắc không nhuộm đâu chú làm cho cháu kiểu tóc ngang vai, bây giờ mấy bạn nữ cũng hay làm kiểu này lắm. Vâng, thế bạn cháu thì sao, có muốn cắt tóc không? ân ân nhìn phía mạc lị lị, mạc lị lị vội vàng nói cháu không cắt đâu ạ, xấy một chút là được rồi ạ. Được, sau khi chăm sóc ra xong. Chú xăm tay thành thạo cắt tóc cho ân ân, kỹ thuật cắt của chú ấy càng ngày càng tốt, làm kiểu tóc ngang vai cho ân ân bông xóa đầy tự nhiên, càng khiến cho cảm giác dịu dàng hiện lên rõ hơn hẳn. Chú xăm tay thấy Lưu Tuệ Hoa đi đón khách nói khẽ với ân ân, cháu không cần làm vậy, chú không cần cháu giúp đâu, lòng chú hiểu rõ mà. Chú Hoa tí, lòng chú hiểu rõ cũng đã ẩn giấu 10 năm rồi, cháu sợ chú mà còn cứ như thế này thì chị Tuệ Hoa sớm hay muộn gì cũng yêu người khác. Nếu cô ấy có thể tìm được người nào yêu thương cô ấy thì chú cũng vui Ai có thể yêu thương chị ấy hơn chú chứ Chú xăm tay lắc đầu, nỗi tự ti vẫn in hẳn trong xương cốt Đừng nói nữa cứ như bây giờ là tốt rồi Vân ân đã từng chứng kiến anh trai mình đau đớn như thế nào khi mất đi Cho nên không đành lòng nhìn cảnh chú xăm tay và chị Tuệ Hoa như vậy Cô nói nhỏ thật ra, bài thơ hồi nãy là cháu đọc cho chú nghe đấy Chú xăm tay dừng một chút yên lặng gật đầu, lòng chú hiểu rõ Làm tóc xong ân ân và mặc lị lị ra khỏi y xui, mặc lị lị hâm mộ mà nói với cô ân ân cậu thật là hạnh phúc, bọn họ giống như người nhà của cậu vậy, đối xử với cậu rất tốt luôn. Ân ân gật đầu, bọn họ chính là người nhà của tớ. Non sông dài rộng, nhìn mút mắt chi bằng kết thân người trước mặt, đừng có mà cuối cùng lại, biến thành oán phu giống anh trai cháu. Nhờ bọn họ mà cô mới kết thúc được cuộc sống lưu lạc phiêu bạt cho cô một ngôi nhà chân chính tuy rằng ngôi nhà này cuối cùng lại thiếu đi một góc quan trọng nhất. Nếu mẹ cũng ở đây cô sẽ có thể nói một câu mà không hề tiếc nuối gì ân ân là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Rốt cuộc mẹ ở đâu? Trong lòng ân ân đột nhiên cảm thấy khổ sở. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên. Mở điện thoại thấy là Lưu Văn Anh gửi cho cô một video. Bối cảnh video là phòng luyện quyền anh, giữa màn ảnh là người con gái đang luyện quyền. Cô ấy vẫn buộc tóc đôi ngựa cao, mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, đeo bao tay quyền anh, đang đấm bao cắt động tác sức khoát lưu loát vô cùng hiên ngang. Ánh mắt của cô ấy đầy kiên nghị, đầy mạnh mẽ, khiến ân ân nhớ tới mẹ ngay lập tức. Là ánh mắt này, chỉ có mẹ cô mới có ánh mắt như vậy. Ân ân, lưu văn anh phát định vị cho cô chị ấy đang ở phòng tập quyền anh, nhìn có vẻ luyện rất mệt rồi, em mau đến đi. Ân ân túm mặc lị lị chạy nhanh, đến giao lộ quảng trường gọi taxi, sau khi lên xe thì lại thở hồng hộc mà gửi voi chát cho Lưu Văn Anh. Văn Anh, anh nhất định phải nghĩ cách nào để giữ chị ấy lại tuyệt đối đừng để chị ấy đi. Anh phải làm sao cho chị ấy ở yên đó. Em yêu anh một vạn năm. Lưu Văn Anh nghe voi chát xong, nở nụ cười bất đắc dĩ, không cần yêu anh một vạn năm. Một chút đã thỏa mãn rồi anh đứng dậy từ ghế nghỉ không chút do dự đi đến trước mặt ân lưu tô ôm lấy bao cát quyền anh của cô ân lưu tô dùng khăn lông lau mồ hôi hay cầm liếc anh một cái có việc gì sao đàn chị nghe danh đã lâu em muốn học hỏi lẫn nhau một chút học hỏi lẫn nhau em học quyền anh mười năm rồi lưu văn anh chuẩn bị thư thế luyện một chút được không còn chưa nói xong ân lưu tô đã vung tay vọt đến chương bảy mươi ba gió hè đúng lúc lưu văn anh bị ân lưu tô đánh nằm bò trên mặt đất lần thứ 12 hai thì cuối cùng ân ân mới vừa chạy vừa thở hồng hộc tới phòng luyện quyền anh ân lưu tô cũng đánh mệt mỏi rồi cười găng tay quyền anh xoa cổ tay rồi xoay người định rời đi lưu văn anh chống người đứng lên đầy gian nan chặn đường đi của cô ấy đừng đừng đi còn chưa xong đâu cái tên nhóc này ân lưu tô nhíu mi không biết nói cái gì muốn ăn đánh đến vậy cơ à tránh ra không được tôi bảo cậu tránh ra ân lưu tô lại định giơ nắm đấm ân ân nhanh chóng chắn trước người lưu văn anh đàn chị là em bảo anh ấy giữ chị ở lại ân lưu tô nhìn chằm chằm cô một lúc lâu nở một nụ cười nhạt đầy ý vị bạn trai nhỏ rất thương em đấy giúp em ăn một đống nắm đấm như vậy phải nhớ quý trọng đấy không phải anh ấy em ân ân còn không kịp giải thích thì ân lưu tô đã đi ngang qua người cô ra khỏi phòng luyện quyền anh đầy tiêu sái ân ân nhìn bóng dáng của cô ấy trái tim đập mạnh đến điên cuồng cảm xúc dâng trào Là mẹ, nhất định là mẹ, thấy ân Liêu Tô sắp đi rời khỏi trung tâm sinh viên, Lưu Văn Anh đầy đầy ân ân còn đứng thù lù ra đó làm gì nữa. Lúc này ân ân mới hoàn hồn lại, chạy ra ngoài như một cơn gió, đuổi theo ân Liêu Tô. Đàn chị, em có lời muốn nói với chị. Cô nắm lấy cánh tay của ân Liêu Tô, vội vàng nói chị có thể cho em một chút thời gian được không? Em em tìm chị rất lâu rồi, tìm chị có việc gì à? Giọng điệu của ân lưu tô bình đạm mà lễ phép, như thế đây là thái độ đối với người xa lạ. Em tên là ân ân, ừm, em là sinh viên năm nhất học viện mỹ thuật. Ừm, cô ấy kiên nhẫn mà nhìn ân ân, tiếp tục đi. Nhìn cô ấy khí chất tràn đầy, lưu văn anh lại có chút khó hiểu. Em chỉ muốn hỏi là ân ân nhìn khuôn mặt cực giống ân lưu tô kia của cô ấy, nhịp tim nhanh hơn, em muốn hỏi chị là chị có biết em không? Khóe miệng ân lưu tô hơi cong lên, tươi cười lộng lẫy, nghiêng đầu nói, này nhóc, vì sao chị lại biết em cơ chứ? Ân ân nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, muốn tìm được một cảm giác quen thuộc của mẹ từ đôi mắt màu nâu xinh đẹp ấy, chị rất giống với một người em biết, em không biết là chắc em nói vậy sẽ rất kỳ quái, nhưng mà em thật sự em thật sự không có biện pháp nào khác, người ấy biến mất lâu lắm rồi, em rất nhớ. Cô hồ hấp dồn dập nói năng lộn xộn, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì. Quá ngu ngốc. Là người thân của em à, là mẹ của em Ân Liêu Tô vẫn cười rất ấm áp Em cảm thấy chị sẽ là mẹ của em à Ân ân biết rằng nói như vậy thì quá là thất lễ Cô vội vàng lắc đầu Không, không, sao lại vậy được chị trẻ như vậy Chị là đàn chị Chứ sao nữa, nhưng mà Ân ân cúi đầu tay vẫn nắm chặt góc áo cô ấy Đôi mắt hơi đỏ lên Em có thể hỏi một câu hơi thất lễ không ạ Hừm, mẹ chị tên là gì ạ Chẳng lẽ em nghĩ mẹ chị là mẹ em hả vô cùng xin lỗi, ân ân cúi người khom lưng, em xin lỗi, em biết hỏi như vậy rất thất lễ. ân lưu tô thở dài một hơi, em không cần cẩn thận như vậy, chị cũng không tức giận. cảm ơn đàn chị đã thông cảm. chị có thể khẳng định mẹ chị không phải mẹ em, mẹ chị đã qua đời từ khi chị còn rất nhỏ. a xin xin lỗi, ân lưu tô duỗi tay xoa tóc mái của cô, cô nhóc em lúc nào cũng thích xin lỗi người khác như vậy sao? Ân ân cảm thụ được sự nhẹ nhàng giống ba mẹ của cô cảm xúc nhịn thật lâu kia không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, chảy dọc theo khuôn mặt. Em có thể thêm WeChat của chị không, em muốn kết bạn với chị có, có được không ạ? Chị rất bận, có lẽ không thường xuyên nói chuyện phiếm với em được đâu. Không, không sao ạ, em sẽ không quấy giày đàn chị, em chỉ cảm thấy chị rất thân thiết thôi ân lưu tô lấy khăn giấy từ trong cặp sách ra rất săn sóc mà lau nước mắt cho cô sau đó lấy điện thoại nhấn mở wechat mở mã qa để ân ân quét em tên là ân ân rất vui được làm quen với chị ân lưu tô em em biết đừng khóc cô ấy mỉm cười nhìn ân ân tóc ngang vai rất hợp với em nhìn rất đáng yêu ân ân quyến luyến mà nhìn bóng dáng của cô ấy ngơ ngẩn rơi nước mắt lưu văn anh đi đến bên cạnh khoác tay lên vai cô nhẹ nhàng vỗ được rồi Vân ân vẫn cúi đầu khóc nức nở, vừa nãy có phải em rất là ngốc không? Hơi ngốc, Lưu Văn Anh bất đắc dĩ nói, chị ấy chỉ lớn hơn em có 2 tuổi, em tùy tiện nói chuyện với chị ấy nhiều vậy, lại còn khóc nữa, dù là ai cũng cảm thấy em rất kỳ quặc. Nhưng mà chị ấy thật sự rất giống mẹ. Vân ân, ân vuốt chán, khóc nức nở đến mức nấc lên, mẹ em cũng từng sờ tóc em như vậy. Thôi được rồi, nhìn em đi kiều tóc mới sắp ướt hết đến nơi lưu văn anh chỉnh lại tóc mái giúp cô dịu dàng hỏi đừng khóc nữa anh mời em uống phô mai nho được không thế phải có sữa đặc ừ sữa đặc một trăm đường một trăm một trăm đường thì thôi vậy ba mươi là được rồi lưu văn anh nở nụ cười được ba mươi ân ân lau nước mắt đi ra ngoài trung tâm sinh viên cùng lưu văn anh bình phục tâm tình cũng cảm thấy vừa nãy mình quá sốc nổi rồi thật là mất mặt quá Lúc uống trà sữa cô mới nhận ra khóe miệng Lưu Văn Anh có vết bầm tím, rỗi tay sờ tiểu văn tử, không sao chứ. Đàn chị này ra tay cũng tàn nhẫn thật, ngay cả anh cũng không đánh được chị ấy sao. Lưu Văn Anh mất tự nhiên mà nhìn phía ngoài cửa sổ, không phải không đánh được mà là anh đây nhường thôi. Anh đừng có khoác lác, ân ân hỏi đầy lo lắng trên người có vết thương nào nữa không không có mỗi chỗ này thôi, bất cần một phát rồi mới bị chị ấy thừa cơ đánh, thật sự không phải anh không đánh được, thấy là con gái nên mới nhẹ tay thôi. được rồi, được rồi, ân ân lục lọi trong cặp sách lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra đầu ngón tay một chút rồi rũi tay bôi vào vết bầm ở khóe miệng Lưu Văn Anh. cái này là dầu cù là à? đúng rồi, cái này để chống mũi đấy. em có chắc là cái này có thể trị vết bầm được không? chắc là có thể đấy. a, Lưu Văn Anh đau đến nhíu mày cô vội vàng ghé đầu qua thổi nhẹ nhàng ôi hay là cứ ghé bệnh xá của trường đi hình như càng dùng dầu cù là càng đau hay sao ấy không không sao cả em cứ thổi như vậy là được ân ân rất nghe lời mà vừa xoa ấn vừa thổi nhẹ đau không không đau rất thoải mái hầu kết lưu văn anh chuyển động nhìn khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của cô gần trong gang tấc lông mày nhạt màu mắt hạnh xinh đẹp môi anh đào hồng nhuận Cô không thuộc kiểu con gái xinh đẹp rõ ràng, nhưng ở trong lòng Lưu Văn Anh lại là một bảo tàng mà anh không muốn người khác phát hiện. Nhìn từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nhìn cô thì trong lòng luôn luôn dâng lên một loại tình cảm nhẹ nhàng. Ân Ân phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn mình, đẩy anh một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Lưu Văn Anh cười nhẹ ân ân, em muốn theo đuổi cận bạch chạy cả. Em không theo đuổi anh ấy. Đầu ngón tay ân ân nghịch ngợm ống hốt trà sữa em phải dùng sức hút của mình chinh phục anh ấy, để anh ấy theo đuổi em. Dùng cái sức hút ngây ngốc của em kia thì lúc nào cũng chỉ biết giúp người khác làm việc để cho người khác vừa ý, nếu không thì lại khóc. Đừng xem thường người khác, ân ân hừ khẽ một tiếng em đây cũng có bản lĩnh trà xanh trong người đấy, ví dụ như ăn kem của con trai, hay gọi người khác là anh em cũng làm được. Em không tin không bắt được anh ấy. Sắc mặt Lưu Văn Anh lạnh lạnh, duỗi tay búng chán cô, dám ăn kem anh ta cơ à? Thử xem, thì có sao chứ, không được phép, đương nhiên ân ân cũng chỉ là nói giỡn thôi, biểu môi cúi đầu uống trà sữa, sao đột nhiên anh nhắc đến cận bạch trạch làm gì? Không có gì, Lưu Văn Anh cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngơ ngơ ngần ngần, em yêu thầm anh ta lâu như vậy, nhưng em lại không hiểu rõ anh ta. Thật ra nhất kiến trung tình cũng chẳng đáng tin cậy chút nào, chỉ khi ở chung với nhau lâu dài mới biết có thích hợp với nhau hay không thôi. Ừm, thì sao nữa? Nên là anh nghĩ, nếu em muốn theo đuổi anh ta thì anh đây giúp cho, để cho em thử qua rồi mới hết hy vọng chứ. Anh cứ nói như thể em với anh ấy không thành đôi được ấy. ân ân chừng anh một cái, nhỡ may em hợp phách với anh ấy thì sao? Em với anh ta không thành đôi được, anh biết sao được mà biết. Bởi vì em thuộc chòm chòm Bạch Dương, anh ta chòm sư nữ, hai chòm này tuyệt đối không hợp nhau. Chuyện này thì liên quan gì đến chòm sao? Cái đồ nhàm chán Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh nhìn chằm chằm cô, anh là chòm sao sư tử. Thế thì sao? Chẳng sao tự em đi mà cha. Nhàm chán em chẳng thèm tin cái này. Ân ân lấy điện thoại ra, mở WeChat của Ân Lưu Tô, xem khoảnh khắc của cô ấy. Khoảnh khắc trên WeChat tương tự với phần trang chủ trên Facebook và nhật ký trên Zalo bạn có thể nhìn thấy bài đăng của bạn bè và có thể chia sẻ bài viết của mình lên đó. Nhưng có thể thấy được khoảnh khắc của cô ấy trong vòng ba ngày nay trống rỗng chẳng có gì cả. Cũng không hẳn là cái gì cũng không có, cô ấy cũng chỉ đăng một ảnh phim hoạt hình. Một con mèo dựa vào một con chó lớn, trên vai con chó đó còn có một con hamster nhỏ, nhìn giống như một nhà ba người hạnh phúc. Thật ra em cũng không có hứng thú đi theo đuổi nam thần ân ân nhìn ảnh hoạt hình kia ngơ ngẩn em chỉ muốn hiểu rõ mối quan hệ giữa đàn chị với mẹ là gì thôi em còn nghĩ hai người có quan hệ cơ à lưu văn anh nhíu mày nói không phải nói rồi sao mẹ chị ấy qua đời từ lâu rồi chị ấy không thể là chị gái của em được chị ấy không phải chị gái gì hết em có cảm giác chị ấy chính là mẹ em ân ân đừng suy nghĩ bậy bạ em cứ như vậy lưu văn anh khó chịu nói còn chẳng bằng đi theo đuổi nam thần rồi yêu đương đi Nam thần làm sao quan trọng bằng mẹ được, chị ấy không phải mẹ em, em lý trí một chút đi, sao lại điên giống anh trai em thế hả? Vân ân nắm chặt tay, buồn bã mà nhìn trà sữa ly, Lưu văn anh, anh có mẹ anh không hiểu cảm giác này. Anh biết anh nhìn em lớn lên còn không biết hay sao? Nhưng không thể bởi vì chuyện này mà mất đi lý trí được em tính tuổi của mẹ em đi, nếu cô ấy mà còn sống thì khẳng định phải 50 rồi, sao có thể là đàn chị được hả? Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Ân Ân kiềm chế tức giận, đứng dậy rời khỏi tiệm trà sữa, lại không nghĩ là vừa ra cửa đã thấy Cận Bạch Trạch lái xe đi ngang qua. Cậu mặc một cái áo hốt đi màu xám trắng, quần đen cùng giày chơi bóng, thân hình có vẻ gầy hơn Lưu Văn Anh, da cũng trắng hơn, nhìn qua Văn Nhã lạnh lùng hơn. Thấy đôi mắt cô đỏ lên, cậu phanh xe lại, để chân dài xuống chống xe đạp, "Là em sao, sao vậy?" "Không sao, anh Bạch trùng hợp quá." Cận Bạch Trạch ngẩng đầu, thấy Lưu Văn Anh vội vàng đuổi theo rồi lại dừng chân ở cửa. Cậu nghĩ rồi lại hỏi ân ân nói, bây giờ em đi đâu? Không biết chắc em đi thư viện, thế đi thôi, anh cũng đi thư viện, đi cùng nhau. À, được à, ân ân định đi, lại thấy cận bạch trạch vẫn ngồi trên xe đạp nhìn cô, dường như ý là để cô lên xe ngồi. Cô quay đầu lại nhìn Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh nhìn cô bằng ánh mắt cổ vũ, lên xe đi đồ ngốc. Trái tim ân ân đập thình thịch thình thịch đỏ mặt đi đến bên cạnh cận bạch trạch rồi ngồi nghiêng ở trên ghế sau xe đạp khẩu. Cận bạch chạy đạp xe đạp ra ngoài, giống như một làn gió mùa hè yên lặng mà đạp xe qua con đường cây long não. Lưu Văn Anh nhìn bóng dáng hai người tươi đẹp như tranh màu nước xanh biếc một lúc lâu, không nhìn nữa, đá văng hòn đá bên chân mình. Trường 74, Vòng Chuỗi Hạt, thư Viện Đại học Nam Thị, ba mặt là cửa sổ thủy tinh sát đất, bên ngoài là bãi cỏ xanh và hồ nhân tạo trên hồ có uyên ương và thiên nga đen đang nhàn nhã bơi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào làn da chàng trai đến phát sáng, cho dù con ngươi hay là bờ môi cũng mang cảm giác trong suốt xinh đẹp giống như thần thánh. Cậu rất nghiêm túc đọc sách thỉnh thoảng ghi chép trên laptop. Ân ân mở cuốn phác họa ra thỉnh thoảng nhìn cậu bắt đầu vẽ chân dung của cậu xuống trang giấy. Khuôn mặt của Cận Bạch Trạch gần như hoàn mỹ, không giống như Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh có vẻ thô kịch giống như đá ngầm chưa mài rũa, mà Cận Bạch Trạch lại dịu dàng như ngọc Cậu phát hiện cô gái ngồi đối diện đang vẽ mình, ngẩng đầu hỏi, em vẽ gì vậy? Ân ân vội vàng đóng sách lại, không có gì. Chưa được sự đồng ý đã xâm phạm quyền chân dung của anh. Hẹp hỏi, cận bạch chạch mấp máy môi, gò má trái hiện ra lúng đồng tiền xinh đẹp, phải đưa phí bản quyền. Anh muốn bao nhiêu, em mời anh uống một ly nước chanh. Được đồng ý, điện thoại trong túi ân ân rung lên, cô lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, đi ra ngoài hành lang nghe máy. Cận bạch chạch liếc mắt nhìn qua bản phác họa của cô, đưa tay cầm lên. Mặc dù cậu biết chưa được sự cho phép của cô đã xem thì rất không lễ phép nhưng trong lòng dâng lên sự thò mò vô cùng mà trước kia chưa từng có. Cậu rất muốn biết bình thường cô gái nhỏ này vẽ gì. Cậu tiện tay lật xem vài trang có không ít kiến trúc phong cảnh trường học cô dùng cách vẽ tinh xảo tỉ mỉ thể hiện một cách sinh động như thật trên trang giấy. Cậu vừa vào đại học đã tham gia tọa đàm của giáo sư nghệ thuật ấn tượng sâu sắc một câu nói, ý chính của câu ấy là chỉ có tâm hồn thật sự trong sáng không thì vết mới có thể đạt đến dáng vẻ nguyên thủy nhất của mọi vật trên thế giới, đây mới là khởi đầu của nghệ thuật. Cận Bạch Trạch xem tranh vẽ của cô có thể cảm giác được tâm hồn thẳng thắn và trong sáng của cô. Cận Bạch Trạch đã trải qua thói đời lạnh nhạt mới thật sự cảm nhận được sự trong sáng đáng ngưỡng mộ. Tầm mắt nhanh chóng rơi vào một bức tranh phác họa chân dung của một người phụ nữ người phụ nữ tóc dài dịu dàng, vẻ mặt nhã nhặn nhưng khuôn mặt hơi cứng cỏi mạnh mẽ. phía dưới lông mày bên trái có một nốt ruồi nhạt màu, giống với bà chủ của cậu mấy phần. nhưng người phụ nữ này rõ ràng lớn tuổi hơn ân lưu tôi nhiều. cận bạch trạch không suy nghĩ nhiều, lại mở một trang khác. ân ân vừa mới đặt bút vẽ trang này, vẽ chân dung cậu đang đọc sách. cậu là người đàn ông nhạy cảm tinh tế, có thể cảm nhận được sự miêu tả nghiêm túc và quan sát cẩn thận của cô gái qua từng nét vẽ nhất là ánh mắt của cậu. Dường như cô có thể nhìn xuyên qua đôi mắt bình tĩnh của cậu thấy được gợn sóng và lo lắng trong lòng cậu cho nên đôi mắt kia mới vô cùng sâu thẳng. Cận bạch trạch cẩn thận từng ly từng tí đóng bản phát họa lại. ân ân đi xuống phòng nghỉ dưới sảnh lớn thư viện nhìn thấy người đại diện của anh trai mình Tần Tiếu. Từ khi Tạ Văn Thanh ký hợp đồng với công ty Tần Tiếu lập tức vào công ty của Tạ Văn Thanh trở thành người đại diện của anh ấy. Mặc dù trình độ không cao, nhưng Tần Tiếu ở phương diện giao tiếp xã hội vẫn vô cùng phong phú, làm người trượng nghĩa lại nhiệt tình, rất biết giao tiếp với người khác, làm việc ở đài truyền hình mấy năm tích lũy, không ít quan hệ và kinh nghiệm trong giới giải trí. Cho nên dưới sự sắp xếp của anh ta, Tạ Văn Thanh vững vàng leo lên đỉnh núi, từ thần tượng đến năng lực từng bước đi vô cùng ổn định. Chú Tần Tiếu, sao chú lại đến đây? Còn không phải anh trai của cháu dặn dò, nói đưa đồ đến cho cháu sao? Tần Tiếu lấy phong thư màu gỗ từ trong cặp sách ra đưa cho ân ân. Ân ân tò mò mở ra, phát hiện bên trong là vé vào cửa buổi biểu diễn ở Nam Thị của Tạ Văn Thanh vào tháng sau, có tất cả ba tấm. À, anh trai đưa cho cháu sao? Cháu đã chuẩn bị đúng 8 giờ tối mai sẽ giành vé đó. Tần Tiếu bất đắc dĩ nói có lần nào mà buổi biểu diễn của anh trai cháu không cháy vé trong ba giây chứ, quan âm nghìn tay cũng chưa chắc đã giành được. Không phải sao anh trai cháu thấy cháu vừa lên đại học cho cháu ba tấm vé, giúp cháu cùng cố tình bạn Chỉ có ba tấm keo kiệt quá đi. Có ba tấm cũng không tệ chú đã thuyết phục hết nước miếng với ban tổ chức đó. Được thôi, ân ân cất vào túi sách cười ngọt ngào nói cảm ơn chú Tần Tiếu. Chú còn có việc nên đi trước cố gắng học tập đấy. Ừm, hẹn gặp lại, Tần Tiếu vừa đi hai bước ân ân đuổi theo gọi lại, chờ một chút chú Tần Tiếu cháu cháu còn có vấn đề muốn nhờ chú. Hà. Là thế này, ân Ân lấy danh thiếp của Ân Lưu Tô mà bạn học lấy giúp ra, đưa cho Tần Tiếu chú này, cháu muốn nhờ chú giúp cháu điều tra thêm về đàn chị này. Tần Tiếu nhìn tên trên danh thiếp nhíu mày nói Ân Lưu Tô anh ta kinh ngạc nhìn về phía Ân Ân, Ân Lưu Tô. Đúng vậy, trùng tên trùng họ với mẹ cháu, ân Ân nói ra, nhưng chị ấy là đàn chị của cháu tuổi tác không khớp. Tần Tiếu mới thở vào, gõ đầu Ân Ân, cháu làm chú sợ muốn chết còn tưởng là có tin tức của mẹ cháu nữa cơ. Mặc dù thế giới này rộng lớn, trùng tên trùng họ cũng có, nhưng đàn chị này rất giống với mẹ. Nhưng cô ấy cũng không thể là mẹ của cháu được con trẻ như vậy mà. Trời ơi, cháu nói không rõ ràng lắm. Đầu óc của ân ân rất hỗn loạn, cháu có cảm giác chị ấy và mẹ có quan hệ, chú giúp cháu điều tra thêm nhé, được không? Tần Tiếu sờ danh thiếp trong bàn tay, được thôi, giúp cháy điều tra một chút, chẳng qua là cháu cũng đừng quá quan tâm chuyện này, học tập cho giỏi, chuyện tìm người đã có anh trai cháu lo rồi. Ân ân gật đầu, lại nghĩ tới gì đó, vội vàng dặn dò tạm thời chú đừng nói cho anh cháu nhé, cháu sợ anh ấy thất vọng. Được chú biết rồi, những năm qua tần tiếu đi theo tạ văn thanh, biết anh ấy chưa từng từ bỏ tìm kiếm, nhìn thấy lần nào hy vọng cũng bay mất. Người đàn ông này thần kinh vô cùng yếu ớt, ân ân mang theo phong thư trở về phòng đọc cận bạch trạch mượn hai cuốn sách thu dọn đồ đặc chuẩn bị rời đi. Đàn anh muốn trở về sao? Ừm em về chưa anh đưa em về? Vẫn chưa? Ân ân ngồi xuống, em còn muốn đọc sách thêm một lúc, đàn anh cứ đi trước đi. Cận Bạch Trạch gật đầu, rất muộn rồi, em trở về sớm đi. Ân ân giống như nhớ ra gì đó lại hỏi, anh Bạch là tròm sao xử nữ đúng không? Cận Bạch Trạch hơi sững sờ cái gì? Tròm sao của anh là xử nữ đúng không? Phải, vậy là đúng rồi, có vấn đề gì sao? Không, không, không, không có gì. Tròm sao xử nữ rất tốt, tạm biệt anh Bạch. Cận Bạch Trạch không suy nghĩ nhiều, rời khỏi phòng thư viện cận bạch trạch rời đi ân ân thầm công nhận tin tức của lưu văn anh đúng là nhanh chòm sao của nam thần là gì cũng có thể biết được cô lại nghĩ tới anh nói chuyện chòm sao xứng đôi vì thế lấy điện thoại di động ra tìm kiếm chỉ số kết hợp giữa chòm sao bạch dương và chòm sử nữ nửa sao khóe miệng ân ân co giật một chút quả nhiên giống như lưu văn anh đã nói hoàn toàn không hợp Trước kia cô cũng không quan tâm đến chòm sao, đây là lần đầu tiên dùng cách thức huyền học để dự đoán tình yêu cho nên hoàn toàn ôm lấy thái độ nửa tin nửa ngờ tiếp tục đọc. Chòm sao Bạch Dương có tính cách dịu dàng tỉ mỉ, nhiệt tình dũng cảm có lúc lại kích động mà chòm sao sử nữ cẩn thận kiềm chế tính cách khống chế khá mạnh. Hai chòm sao này ở bên nhau thì tiền đồ cũng không sán lạn, chòm sao Bạch Dương cảm thấy khó hiểu khi sử nữ luôn soi mói, chòm sao sử nữ cũng tỏ vẻ không vui khi Bạch Dương dễ kích động. Ân ân nhanh chóng xem một lượt bởi vì cô không hiểu rõ tính cách của Cận Bạch Trạch như thế nào cho nên cũng không biết cách này có mấy phần thật mấy phần giả. Có lẽ vừa thấy đã yêu cũng chẳng đáng tin cậy, nhưng giữa người với người cũng phải tiếp xúc nhiều mới hiểu rõ sao. Ân ân lại nghĩ tới giữa tháng 8 là sinh nhật Lưu Văn Anh tròm sao sư tử. Mặc dù cô cảm thấy không thể nào, nhưng vô cùng hiếu kỳ, ngón tay không nghe lời vẫn tìm kiếm chỉ số kết hợp giữa tròm sao sư tử và tròm sao Bạch Dương. Độ phù hợp 100%, chỉ số kết hợp 5 sao. Đánh giá ông trời tác hợp vô cùng xứng đôi. Ân ân, cô nhìn lướt qua phần đánh giá, nói bọn họ có sức hấp dẫn vô cùng mạnh với nhau, giống như lửa cháy bừng bừng, phát triển rất nhanh, là tổ hợp yêu nhau vô cùng chói mắt. Chòm sao sư từ nhiệt tình, thoải mái, khát vọng được sùng bái, mà Bạch Dương thích người có sức mạnh tuyệt đối, hai người nhất định sẽ đấu trí đấu dũng, chinh phục lẫn nhau. Cô đặt điện thoại di động xuống, lông mày nhíu lại thành chữ xuyên. Chữ Xuyên, thứ này có đúng không vậy còn ông trời tác hợp nữa chứ? Cô và Lưu Văn Anh quen biết lâu như vậy, làm bạn bè thì thật sự có thể kéo dài mãi mãi, mỗi lần mâu thuẫn cũng sẽ luôn nhanh chóng làm lành. Nhưng cho tới bây giờ cô không nghĩ tới tiến thêm một bước với anh. Chuyện này quá kỳ lạ, buổi tối ân ân về ký túc xá, sau khi được đồng ý thì kéo rèm của Mặc lị lị, bạn yêu cậu là chòm sao nào? Song Ngư, sao thế? Cậu cảm thấy chòm sao có chuẩn không? Rất chuẩn, tớ rất tin tưởng, à, được rồi, Mạc Lị Lị nhìn dáng vẻ ân ân do dự, nở nụ cười, cũng bắt đầu chơi tròm sao, xem ra cậu và đàn anh cận bạch chạy có tiến triển rồi. Làm gì có tùy tiện xem mà thôi, lưu Văn Anh tắm rửa xong thì gọi điện thoại ân ân vừa giặt đồ lót vừa nghe máy. Điện thoại bên kia có vẻ rất yên tĩnh, giọng nói của chàng trai trầm thấp gợi cảm em ở đâu. Ký túc xá, xuống lầu, anh đang ở dưới lầu, bây giờ à, xuống đi, có chuyện tìm em. Ân ân nhanh chóng đi cả nhắc phát hiện Lưu Văn Anh ở dưới lầu ký túc xá. Cô cũng lười thay áo ngủ, đi dép lê xuống dưới lầu ký túc xá, muộn như vậy còn tới, có chuyện gì sao? Lưu Văn Anh mặc áo thể thao màu đen, dường như vừa mới chơi bóng xong, gương mặt đỏ lên, trên chán còn có mồ hôi, em và cận bạch chạy tiến triển thế nào rồi? Vừa nãy mới đọc sách trong thư viện, Ân ân nói, không có tiến triển gì cả, không lẽ anh chạy đến đây chỉ muốn hỏi em chuyện này thôi ư? Anh sợ em quá chậm chạp, cơ hội đến tay cũng vụt mất. Không cần gấp dục tốc bất đạt. Vân ân rất thờ ơ nói, trước khi anh ấy từ chối nhiều nữ sinh như vậy, em lại không có gì hơn người, vội vàng tỏ tình lỡ người ta từ chối, vậy em cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Vậy em định làm thế nào? Vân ân bĩu môi, rất có thủ đoạn nói, em quyết định làm bạn với anh ấy trước, lặng lẽ quan tâm anh ấy, anh ấy sẽ nhận ra em tốt. Ngu ngốc, đàn ông không cần quan tâm, càng không cần lặng lẽ trả giá. Lưu Văn Anh đầy chán cột cái gì cũng không hiểu còn đòi theo đuổi nam thần. Ân Ân không phục mà xoa chán em nói không đúng chỗ nào. Mạch suy nghĩ của em sai. Lưu Văn Anh thản nhiên nói người đàn ông có xuất thân như anh ta bên cạnh không thiếu sự quan tâm mà từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió anh ta thiếu nhất là sự khiêu chiến. Khiêu chiến. Ân Ân không hiểu em phải khiêu chiến anh ấy sao? Không phải em. Lưu văn anh lấy vòng chuỗi hạt màu đen trong ba lô ra, đeo lên cổ tay ân ân, ngày mai học viện chính trị và pháp luật với học viện máy tính có trận thi đấu bóng rổ, em nhớ đến xem đúng giờ cận bạch trạch cũng sẽ ở đó. Em đeo vòng chuỗi hạt này, tốt nhất là mặc áo ngắn tay, rõ ràng một chút. Hả, ân ân sờ vòng chuỗi hạt màu đen trên cổ tay, đây là cái gì? Giúp em theo đuổi nam thần, rốt cuộc trong hồ lô của anh bán thuốc gì vậy? Đừng quan tâm, nghe theo anh là được. Ân Ân nhíu mày kinh ngạc nhìn anh Lưu Văn Anh anh rất muốn em và cận bạch trải ở bên nhau sao em thích anh ta nhiều năm như vậy không chiếm được mới nhớ mãi không quên chỉ có ở bên nhau thì mới có thể thỏa mãn lại dùng lý do thoái thác này anh tin chòm sao xử nữ và chòm sao bạch dương không hòa hợp như vậy sao Lưu Văn Anh xoa đầu cô anh muốn xem ma chú chòm sao có linh nghiệm hay không hừ em muốn phá vỡ ma chú không để cho anh cười nhạo. Ngày mai đi sớm nửa tiếng, mặc váy dài đến chân màu đen, để lộ xương quai xanh, đi giày cao gót mà chị Tuệ Hoa mua cho em, kiểu tóc lưu văn anh bén tóc dối của cô, dùng kẹp tóc rồi xõa ra trải tóc mái trên chán qua một bên, da vẻ chín chắn gợi cảm một chút. Được rồi, em biết sao anh hiểu rõ như vậy, em giới thiệu anh đến làm tổng giám tạo hình ở Y Sui nhé. Đừng để trong lòng, tròm sao sử nữ rất chú ý đến chi tiết. Em biết rồi. Tạm biệt, ân ân biểu môi quay người vào ký túc xá, nhìn vòng chuỗi hạt màu đen trên tay trong lòng không tự nhiên. Trước kia Lưu Văn Anh giúp cô đánh nhau với người khác, giúp cô học phụ đạo, giúp cô che giấu trước mặt người lớn ân ân đã tập mãi thành thói quen. Nhưng chỉ có chuyện anh giúp cô theo đuổi nam sinh trong lòng mới thấy có chút không đúng. ân ân cũng không nói ra được là lạ ở đâu. Trường 75, trận bóng rổ, sáng sớm hôm sau, ân ân trang điểm và mặc đồ giống như lời Lưu Văn Anh đã nói. Cô gái đứng trước hương, dáng người ỉu điệu thất tha, mặc váy dài màu đen và giày cao gót khí chất tao nhã. Kiều Tóc cũng làm theo lời Lưu Văn Anh dặn dò, trải tóc mái qua một bên, càng hiện ra khí chất trưởng thành gợi cảm. Wow, hôm nay Ân Ân ăn mặc quá là xinh đẹp. Mạc Lệ Lệ bước xuống bậc thang, vây quanh Ân Ân mà ngắm nghía, Kiều Tóc bây giờ của cậu rất phù hợp với phong cách trưởng thành. Thật sao? Phải, trước kia không phải cậu luôn đi theo phong cách đáng yêu sao, hôm nay lại ra dáng tục nữ đúng chuẩn. Không phải hôm nay là lần đầu tiên chúng ta lên lớp sao chắc chắn phải trang điểm rồi. Nói cũng đúng, vậy tớ cũng phải trang điểm. Mạc lị lị nói xong cũng lấy túi trang điểm ra. Bạn cùng phòng thấy hai người như vậy, cũng bắt trước đi rửa mặt trang điểm thay quần áo. ân ân quan sát mình trong gương đầy xa lạ. Cô rất ít khi mặc váy ôm eo hở ngực bởi vì làm cho cô không thoải mái, không thoải mái như quần bò và áo sơ mi. Chẳng qua là bây giờ đã lên đại học còn mặc đồ tùy ý như vậy, thậm chí còn để mặt mộc giống như Mạc Lị Lị đã nói, vào những khi không trang điểm sẽ gặp được tình yêu ở ngã rẽ. Cô cũng phải xinh đẹp lên, ân ân tự tin là dáng dấp của mình không hề tệ, trang điểm nhẹ một chút sẽ lập tức trở nên nổi bật giữa đám đông. Cô đi trên hàng lang khu giảng đường, có không ít nam sinh qua đường nhìn về phía cô thậm chí còn có người đuổi theo thêm WeChat. Trong lòng ân ân rất vui vẻ, lễ phép từ chối cô không phải là người bắt cá nhiều tay đâu. Hai giờ chiều, Lưu Văn Anh gửi mấy tin nhắn ngắn oanh tạc thúc giục cuối cùng Ân Ân cũng chạy tới sân bóng rổ. Sân bóng rổ rất náo nhiệt, không ít bạn học đến xem thi đấu. rất nhiều nữ sinh đến đây vì cận bạch trạch. Ân Ân nghe bọn họ gọi tên cận bạch trạch trong lòng tự nhủ cậu khiêm tốn, rõ ràng rất được hoan nghênh. Lưu Văn Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ân Ân trong đám người. Cô mặc váy màu đen, trang điểm nhẹ, giống như gió xuân ấm áp, bình tĩnh đứng trong đám người, tinh tế dịu dàng. Đáy mắt anh lóe lên kinh ngạc nhưng nhanh chóng che giấu đi, vẫy tay với ân ân. Ân ân nhìn thấy Lưu Văn Anh, đi về phía anh. Anh mặc áo bóng rổ màu đen, thân hình cường tráng cao lớn, cơ bắp trên cánh tay cân xứng. Cho dù ân ân đi giày cao gót, đứng bên cạnh anh vẫn giống như chim non nếp vào người. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà ân ân oán giận nói anh gọi em đến sớm như vậy cũng không có chỗ ngồi đi theo anh lưu văn anh kéo cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi sau đó ngồi xuống bên cạnh cô rất thân mật khoác cánh tay lên sau lưng ghế của cô ân ân hoàn toàn không chú ý tới tư thế ôm sau lưng của lưu văn anh còn nhìn đông ngó tây anh bạch tới rồi sao đến rồi bên kia Ân ân nhìn theo ánh mắt của Lưu Văn Anh thấy Cận Bạch Trạch ở sân bóng đối diện, cậu mặc đồng phục màu đỏ rực của đội, đang bàn bạc chiến thuật với các đồng đội, trên tay ôm quả bóng rổ, hững hờ nhẹ nhàng. Dường như Cận Bạch Trạch chú ý tới ánh mắt của ân ân nên cũng nhìn qua. Ân ân vội vàng vẫy tay với cậu chào hỏi. Cận Bạch Trạch nhìn hôm nay ân ân không giống bình thường, đáy mắt mang theo vẻ kinh diễm, khóe miệng khẽ mấp máy. Chẳng qua là cậu đã lập tức chú ý tới vòng chuỗi hạt trên tay cô y như đúc với vòng chuỗi hạt của chàng trai bên cạnh rất giống đồ đôi. Lưu Văn Anh khoác cánh tay sau lưng ghế của ân ân, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ, nhìn qua cận Bạch Trạch khóe miệng nở nụ cười khiêu khích. Cận Bạch Trạch thu ánh mắt lại quay vào sân bóng rổ, làm nóng người. Ân ân hoàn toàn không chú ý tới sóng ngầm giữa hai người đàn ông, hỏi Lưu Văn Anh, lát nữa anh định làm gì? Cánh tay Lưu Văn Anh ôm vai cô kéo cô đến gần, nói nhỏ bên tay, nửa trận đầu không cần làm gì, cứ xem là được. Hà, trận sau cứ nhìn ánh mắt của anh cổ vũ anh ta. Cứ như vậy, đúng anh đây sẽ giúp cho em thành công trong một lần. Đáng tin vậy à, Ân Ân không tin tưởng anh lắm. Một trận bóng rổ đã có thể làm cho cô thành công theo đuổi nam thần. Lúc này tiếng còi thổi lên, Lưu Văn Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô quay người ra sân, đi đây. Ừm, Tiểu Văn tử cố lên nhé. Lưu văn anh quay đầu nhìn qua cô cười nói, em cổ vũ cho ai. Đều cố lên nhé, anh quay đầu, nụ cười trên mặt không còn nữa, trong lòng đắng chát muôn phần, thậm chí có hơi hối hận. Nếu anh dùng thủ đoạn với cô, muốn giải quyết cô gái ngốc này cũng không phải là không được. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ dùng thủ đoạn lên người cô. Trận bóng rổ này vô cùng gai cấn, Lưu văn anh luôn chèn ép cận bạch chạch vẻ khiêu khích hết sức rõ ràng. Nhiều lần chèn ép làm cho Cận Bạch Trạch luôn nhẫn nhịn cũng phải nổi giận. Kỹ thuật dẫn bóng của Cận Bạch Trạch không hề thua kém Lưu Văn Anh, hai người bắt đầu rằng co tay đôi. Nhưng Lưu Văn Anh cao hơn Cận Bạch Trạch một chút hơn nữa anh luôn đi theo cảnh sát tiểu lưu rèn luyện và vật lộn thân hình càng thêm cường tráng, cứ chèn ép Cận Bạch Trạch làm cho cậu vô cùng khó chịu. Hai người đều là chàng trai tràn chàn đầy nhiệt huyết nếu như không phải đang thi đấu Cận Bạch Trạch sẽ ra tay với anh. Lưu văn anh nhắm vào cuộc đời thuận buồm xuôi gió của Cận Bạch Trạch làm cho con cưng của trời hiếm khi gặp phải người khiêu chiến. Mà anh phải trở thành người khiêu chiến Cận Bạch Trạch khơi dậy lòng hiếu thắng của cậu cho dù là phương diện học tập hay là phương diện yêu đương. Anh giơ tay lên cản bóng cố gắng lác vòng chuỗi hạt màu đen ở trước mặt Cận Bạch Trạch làm cho cậu mất tập trung nhưng lại không thể làm gì, lửa giận càng dâng lên, sức mạnh cũng càng thêm rõ ràng khóe miệng lưu văn anh vẫn nở nụ cười dùng ý cười thầm và ánh mắt tràn ngập khiêu khích chèn ép cậu cuối cùng đến nửa trận sau cũng đến lúc tấn công lưu văn anh nhìn lửa giận của cậu dẫn bóng chạy chậm đến bên người ân ân vứt một ánh mắt cho cô ân ân làm gì hiểu được hàng loạt thủ đoạn chiêu trò của anh chỉ biết làm theo lời anh nói đứng dậy đi đến đường danh giới hòa vào dòng phen hâm mộ của cận bạch trạch chân thành hét lên cận bạch trạch cố lên cận bạch trạch chạy qua bên cạnh ân ân cô hét lên một tiếng anh bạch cố lên nhé Cậu nhạy bén nghe thấy mấy chữ anh Bạch trong tiếng la hét lộn xộn nghiêng đầu nhìn cô một chút ánh mắt vô cùng kiềm chế lại bùng cháy lên. Ánh mắt này làm cho các cô gái bên cạnh ân ân sôi trào. Nhìn qua rồi, a a, cận Bạch Trạch đẹp trai quá đi, anh ấy đang nhìn tôi, ánh mắt này giết em luôn đi. Cận Bạch Trạch bắt đầu phản kích thoát khỏi khống chế của Lưu Văn Anh, đồng thời bắt đầu phản kích lại anh, ngăn cản khắp nơi. Trong thời khắc cuối cùng, cậu nhảy lên ném vào rổ trên đầu Lưu Văn Anh. Cú nhảy này mang theo lửa giận mãnh liệt, vì vậy đã đẩy Lưu Văn Anh ngã xuống đất, ngã mạnh một cái. Cùng lúc đó, tiếng còi thổi lên, đội cận bạch trạch giành được thắng lợi, tiếng hoan hô vang lên không dứt. Các đồng đội chạy tới vây quanh cận bạch trạch vô cùng vui vẻ. Cận bạch trạch nhanh chóng khóa ánh mắt chặt vào Ân Ân trong đám người, vẫy tay với cô, ra hiệu nói cô chờ mình ở cửa. Ân Ân hiểu ý, khẽ gật đầu. Mà lúc mọi người không nhìn thấy, ở nơi hẻo lánh Lưu Văn Anh khó khăn đứng lên, đầu gối chân trái không thẳng, chân sau khập khiễng đi đến khu nghỉ ngơi thoát khỏi trận đấu thất bại đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Giống như dũng sĩ cô đơn rời khỏi sân, ân ân xuyên qua đám người, đuổi theo Lưu Văn Anh tiểu văn tử, anh không sao chứ. Đừng tới đây, Lưu Văn Anh vịn vào ghế, xoay chân trái đứng trên mặt đất, anh không sao, mau đi tìm nam thần của em đi. Em mới nhìn thấy anh ngã, thật sự không sao chứ. Chơi bóng rổ không tránh khỏi té ngã. Lưu văn anh đi về phía cô, xem đi, không có việc gì, nhanh lên, đừng lại nhảy cả ngày nữa. Ân ân thấy anh đi đứng bình thường, bấy giờ mới thoáng thở dài một hơi, em còn tưởng rằng chân anh bị thương nữa, không sao thì tốt. Lưu văn anh quay đầu, nhìn thấy mấy người cận bạch bạc chạch rời khỏi sân, tên kia nhìn đông ngó tây chắc đang tìm ân ân. Được rồi, vậy là hoàn thành được 70%, phần còn lại phải xem em rồi. Ân ân hoàn toàn không hiểu rõ, sao lại hoàn thành được 70%, chẳng qua là cô vẫn tin tưởng Lưu Văn Anh, vừa rồi anh ấy tìm em, vậy em đi trước tối nay quay về thăm anh. Em đừng đến tìm anh, tránh cho anh ta ăn giấm. Ăn giấm cái gì? Ân ân cười, mọi chuyện vẫn chưa có kết quả. Em lại lằng nhà lằng nhằng, ông đây vừa tốn rất nhiều công sức sẽ đổ sông đổ bể, mau đi đi, đổ ngốc. Vậy em đi đây, chào anh nhé. Ân ân quay người chen vào đám người, chạy tới lối nhỏ thỉnh thoảng quay đầu lại lo lắng nhìn anh. Lưu văn anh chờ bóng dáng của ân ân biến mất lúc này mới không chịu đựng nổi mà ngã xuống mặt đất trên chán đầy mồ hôi. Mắt cá chân trái mắt của anh đã sưng thành cụ cải. Trường 76, Quán ba Cận Bạch Trạch đưa ân ân đến đường phố ẩm thực phía sau trường học ăn xiên nướng. Cả đường phố ẩm thực đều đầy quán bán hàng, người người nhộn nhịp có không ít sinh viên hối hả tràn đầy hơi thở khói lửa nhân gian, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Lúc đầu ân ân nghĩ cậu và anh em của cậu sẽ cùng đi chúc mừng, không ngờ là cậu chỉ đưa một mình cô đi ăn cơm. Ân ân nghĩ đến lưu Văn Anh nói 70% thành công trong lòng thấp thỏm như đánh trống. Không biết em có thích ăn những món đường phố này hay không? Cận Bạch Trạch rất cẩn thận dùng khăn giấy lau mặt bàn trước mặt cho ân ân, anh thấy em mới vào trường học chưa từng tới đường phố phía sau, không biết nơi này có nhiều đồ ăn ngon cho nên đưa em đến ăn. Em vô cùng thích, ân ân đặt túi sách đặt chung với cặp của cậu, vui vẻ lấy đũa dùng một lần cũng đưa đũa cho cậu trước khi anh trai em cũng thường xuyên đưa em đi ăn. Còn phải đóng gói lại mang về cho mẹ em nữa. Cận Bạch Trạch thoáng yên tâm một chút em muốn ăn gì cứ chọn thoải mái. Anh Bạch mời sao, ân ân cười híp mắt hỏi ừm anh mời chúc mừng một chút cậu nói xong thì nói ông chủ lấy hai chai coca cola lạnh đến ân ân nhìn ra cận bạch trạch rất vui vẻ vì thế cũng chọn thêm rất nhiều xiên nướng hoàn toàn không tiết kiệm tiền cho cậu hai người vừa ăn xiên nướng như gió cuốn vừa uống coca cola lạnh còn cụng ly lúc này cận bạch trạch rất hào hứng rất kích động cũng vô cùng phấn khích Hai năm qua cậu kiềm chế bản thân đến mức cao nhất giống như lò sò bị ép xuống tận đáy, hôm nay Lưu Văn Anh cho cậu một cơ hội bắn ngược lại. Cậu biết cú đầy chút giận vừa rồi mình đã dùng sức thế nào? Bạn của em vẫn ổn chứ? Lưu Văn Anh à, anh ấy không sao. Vậy là tốt rồi, anh thấy cậu ấy ngã. Cận bạch chạch nhẹ nhàng thở ra. Từ nhỏ tên nhóc kia và ba anh ấy đã luyện võ đấu vật cả người thô giáp, té ngã là chuyện bình thường, anh không cần lo lắng mặc dù ân ân an ủi cận bạch trạch nhưng trong lòng không khỏi lo lắng nghĩ lát nữa trở về xem xem lưu văn anh thế nào vừa rồi trận đấu quá đặc sắc dường như ân ân vẫn còn chìm đắm trong đó tràn đầy phấn khởi nói anh không biết đâu lưu văn anh luôn đạt hạng nhất thể thao trước kia ở trường học của chúng em không có ai là đối thủ của anh ấy trong môn bóng rổ mỗi lần thi đấu thì anh ấy đều đánh bại tất cả mọi người sức bật vô cùng mạnh cận bạch trạch nghe cô nói không ngừng về lưu văn anh dường như thuộc nằm lòng mọi thứ của anh Cậu rất lịch sự lắng nghe cũng không cắt ngang lời cô. Đến khi ân ân lấy hơi, uống một ngụm Coca-Cola lớn cậu mới mỉm cười nói quan hệ của hai người tốt quá. À, ân ân cũng nhạy bén chú ý tới cảm xúc cận bạch trạch em xin lỗi, em vẫn luôn nói về anh ấy. Cô chỉ muốn chia sẻ chuyện thú vị cho cận bạch trạch cho nên nói rất nhiều, lại không suy nghĩ đến cậu có muốn nghe những chuyện này hay không. Đúng là quá ngu ngốc. Hai, độc thân từ trong bụng mẹ không hề oan uổng chút nào mà. Cận Bạch Trạch rời tầm mắt xuống vòng chuỗi hạt màu đen trên cổ tay trắng ngần mảnh khảnh của ân ân, vòng tay này và trên tay cậu ấy là một đôi sao. Ai, anh nhìn thấy trên tay Lưu Văn Anh cũng có vòng chuỗi hạt giống như đúc. Có sao, ừm, có một vòng chuỗi hạt kích thước lớn hơn một chút. Ân ân hoàn toàn không chú ý tới, lung tung tháo vòng chuỗi hạt xuống, bỏ vào túi sách bên cạnh. Bây giờ cô mới bỗng hiểu ra lời nói ngày hôm qua của Lưu Văn Anh có ý gì anh làm tất cả mọi chuyện có lẽ muốn cho cận bạch Trạch ăn dấm hôm nay cố ý chèn ép cậu đến phần cuối lại nói ân ân cổ vũ cho cậu muốn kích thích lòng ham muốn chiếm hữu của cậu tên nhóc này lại có nhiều suy nghĩ quanh co như vậy từ nhỏ lưu văn anh đã như thế lòng dạ sâu không thấy đáy nhưng mưu kế này cũng quá là mạo hiểm rồi lỡ cận bạch trạch không có ý gì với cô chẳng qua là cậu có không văn ân ân ngẩng đầu nhìn về phía cận bạch trạch Chàng trai cẩn thận tháo xiên nướng vào trong đĩa, ăn một cách dè dặt Cho dù trong lòng có cảm xúc gì thì cậu cũng có thể che giấu hoàn mỹ, không hề để lộ ra ngoài. Trong lòng ân ân không chắc chắn, buồn buồn cúi đầu ăn, không nói nhiều nữa. Cận bạch chạy lại hỏi, mấy ngày nay em giao hàng thế nào? Hôm qua em đi giao hàng, thấy rất thú vị, mỗi ngày anh trai em kiểm tra số bước đi của em trên WeChat, giao hàng cũng là một cách rèn luyện. Thật ra trong nhà em không nghèo khó đúng không? ân ân biết cận bạch trạch là người chu đáo có thể nhìn ra mọi thứ cũng không nói dối anh em xin lỗi anh bạch em lừa anh nhà chúng em vẫn tốt không phải là nhà chỉ có bốn bức tường cũng không nghèo đói lúc đầu em không nói thật với anh em xin lỗi cận bạch trạch cười nhạt một tiếng có gì phải xin lỗi anh biết em tham gia giúp đỡ sinh viên ngay từ đầu đã muốn gặp đàn chị ân liêu tô ừm đúng là như vậy ân ân gật đầu Cận Bạch Trạch rất có chừng mực không hỏi nguyên nhân, chỉ khẽ nói trước kia điều kiện gia đình của anh rất tốt, anh chưa từng lo lắng về cơm áo. Nhưng sau đó trong nhà xảy ra biến cố lớn anh rất muốn cố gắng thay đổi mọi thứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vân ân quan sát cậu thấy cậu bình tĩnh kể lại như vậy, không hề kể khổ hoặc phàn nàn, như đang nói đến một chuyện không liên quan đến mình vậy. Đàn anh, anh lợi hại như vậy, chắc chắn không có vấn đề. Cô vụn về an ủi, anh không nên gấp gáp, từ từ thôi. Ừm, Cận Bạch Trạch cầm Coca-Cola lên, nhẹ nhàng cụm với ân ân. Cậu đè nén những lời này ở trong lòng tuyệt đối không nói với người ngoài. Nhưng cậu cũng không biết vì sao lúc đối mặt với cô gái nhỏ này cậu lại có thể nói hết ra. Cận Bạch Trạch rất thích nói chuyện phiếm với cô, lúc ở bên cạnh cô có cảm giác thoải mái dễ chịu không tên. Lúc này điện thoại của ân ân rung lên một cái cô mở ra màn hình ra, nhìn thấy Lưu Văn Anh gửi tin nhắn đến cho mình nếu như nam thần của em mở lòng nói chuyện quá khứ của anh ta với em thì đây là thời cơ tỏ tình ân ân cô nghi ngờ tên nhóc này gắn máy nghe trộm trên người mình cận bạch trạch thấy gương mặt của cô bỗng nhiên đỏ lên nên hỏi làm sao vậy không có gì đâu ạ ân ân mở điện thoại nhìn một chút lưu văn anh lại gửi tin nhắn đến em biết tỏ tình thế nào không Đừng dùng mấy lời ngu ngốc nói em thích anh em yêu anh gì gì đó im kề về lần đầu tiên nhai người gặp mặt nói và nhờ anh ta lúc đó hy vọng anh ta mãi mãi giữ cảm xúc ban đầu. Sau đó cũng không cần em nói chuyện hiểu chưa? ân ân thật sự bội phục Lưu Văn Anh đến mức cuối dập đầu xuống đất luôn rồi. Sao anh lại hiểu rõ thế? ân ân cũng không biết có thể thành công hay không đặt điện thoại xuống đỏ mặt dựa theo lời Lưu Văn Anh dạy mình nói với cận Bạch Trạch anh Bạch anh còn nhớ em không? Cận Bạch Trạch hơi nhíu mày nhìn qua ân ân, một lúc lâu sau, dường như có chút ấn tượng em là ở ban tuyên truyền. Đúng vậy, ân ân nở nụ cười, bức tranh khuất nguyên. Trên mặt Cận Bạch Trạch nở nụ cười sán lạn, anh nói sao lại thấy em quen quen như thế. Khi đó cảm ơn anh Bạch ra tay giúp đỡ, vô cùng đẹp trai. Chỉ là việc nhỏ, sau đó em còn đưa trà sữa cho anh Bạch, không phải chứ anh không nhớ là em có đưa quà cho anh. Hừ, bởi vì anh đưa trà sữa cho bạn học. Cận Bạch Trạch không hề có ấn tượng về chuyện này, khi đó mỗi ngày cậu đều nhận được quà tặng của nữ sinh cậu ngại ngùng xin lỗi ân ân, anh xin lỗi. Lúc đó Cận Bạch Trạch anh rất tốt rất tốt, bây giờ anh cũng rất tốt. Thật ra em muốn nói là ân ân nhìn qua Cận Bạch Trạch nghiêm túc nói từng chữ một đàn anh em sẽ mãi mãi nhớ kỹ ngày đó anh cho em dũng khí như thế nào. Ngọn đèn sáng chiếu xuống con ngươi trong veo của cô, khuôn mặt đỏ bừng. Cô đã nói đến đây, nếu như Lưu Văn anh không đoán sai tiếp theo cậu sẽ... Quả nhiên, cận bạch chạy nhìn cô, ánh mắt dần dần thay đổi, ân ân, anh biết như vậy sẽ rất đường đột, nhưng nếu có thể anh nghĩ. Nhưng cậu còn chưa nói xong, ân ân bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía đám người thấy ân liêu tô. Ân liêu tô mặc quần đùi gợi cảm, nhai kẹo cao su, đeo tay nghe, đi ngang qua trước mặt cô. Bên cạnh cô ấy còn có hai tên lưu mặc áo sơ mi hoa, cả lơ phất phơ cô em, gặp em mấy lần rồi, thêm uy chát nhé ân lưu tô biết bọn họ là dân thất nghiệp trên đường không thèm nhìn bọn họ bước nhanh về phía trước cút thôi đi chỉ là quả ớt nhỏ người đàn ông chặn đường cô ấy dây dưa nói kết bạn thôi mà các anh có nhường đường hay không ân lưu tô cũng không kiên nhẫn để bọn anh quét mã thôi ân ân không chút do dự chạy tới giang hai cánh tay bảo vệ ân lưu tô sau lưng giữ dằn nhìn hai tên lưu manh muốn làm gì đùa giỡn lưu manh trên đường à Ồ, một cô em xinh đẹp đến nữa này Được đó, mua một tặng một, ân ân lấy điện thoại di động, đây là đường phố phía sau trường học, bây giờ tôi gọi điện thoại cho bảo vệ trường, lập tức sẽ có bảo vệ đến, đưa các anh đến đồn cảnh sát. Bọn anh không làm gì cả, ai dám bắt bọn anh. Các anh đang quấy dối nữ sinh, cận bạch trạch đi tới, đứng phía trước hai cô gái, nói với hai người, bọn họ là bạn của tôi hai tên lưu manh vốn bắt nạt kẻ yếu run sợ kẻ mạnh thấy có đàn ông ra mặt thoáng nghĩ một chút cảm thấy không cần thiết phải làm lớn chuyện vì vậy không vui mà xoay người rời đi ân ân quay người lại lo lắng hỏi ân lưu tô đàn chị chị không sao chứ ân lưu tô không có cảm giác khoảng cách với cô kéo cánh tay của cô cánh tay nhỏ và bắp chân này của em có thể làm được gì em thấy bọn họ bắt nạt chị ân lưu tô không để ý nói chỉ có hai thằng nhóc còn chưa đủ cho chị phát huy đâu Ân ân nở nụ cười, chị nói bọn họ là thằng nhóc giống như chị rất lớn tuổi vậy. Ân Lưu tôi quan sát Cận Bạch Trạch sau lưng cô, không tệ nhỉ, nhóc con, đổi bạn trai rồi, hôm kia một người, hôm nay lại một người khác, đều là anh đẹp trai. Khuôn mặt ân ân bỗng nhiên đỏ lên, không phải bạn trai. Đàn chị hiểu lầm rồi. Cận Bạch Trạch đi tới giải vây, nói, đàn chị em là Cận Bạch Trạch, là nhân viên của chị. Tôi biết, không quên nhanh như vậy. Ân Liêu Tô cười nói, có phải tiền thưởng quý trước vẫn chưa gửi cho cậu đúng không? Ừm, vâng, hiếm khi gặp được đàn chị, nếu như bây giờ đàn chị tiện chờ đi, hai ngày nữa tài chính dư giả, dồn hai quý đưa cho cậu luôn. Ân Liêu Tô dẫn theo ân ân và Cận Bạch Trạch đến quán ba yên tĩnh gần trường học mời hai người uống một ly. Ân ân vô cùng muốn tiếp xúc nhiều với ân Liêu Tô, không ngừng đồng ý. Cận Bạch Trạch thấy cô muốn đến quán ba, đương nhiên cũng đi theo ánh đèn u tối trên quầy bar Ân Lưu Tô chọn cho Ân Ân một ly mojito không cồn, gọi cho mình một ly tequila, lại hỏi Cận Bạch Trạch hộ hoa sứ giả cậu muốn uống gì. Cận Bạch Trạch nói, em giống với Ân Ân. Khóe miệng Ân Lưu Tô cong lên, lập tức hiểu ra tình cảm của chàng trai này, đến gần Ân Ân, nhỏ giọng nói, bạn học nhỏ, hoa đào của em nhiều ghê, nói cho đàn chị biết em thích ai nào. Ân Ân suýt nữa sặc cốc tai, ho khan mấy lần, khuôn mặt đỏ lên. Cận Bạch Trạch rất có ánh mắt biết hai người muốn nói chuyện phiếm, vì vậy quay người ngồi xa chút, lặng lẽ chờ đợi. Ân Ân cũng cảm thấy rất thần kỳ, quan hệ của cô và đàn chị này rất nhạt vốn sẽ không nói những chuyện riêng tư như vậy. Nhưng dường như Ân Lưu Tô rất quen thuộc với cô, giống như đã quen biết từ rất lâu, còn luôn luôn mở miệng nói bạn học nhỏ cô gái nhỏ nhóc con. Nói đi, em thích ai? Cô ấy dùng cùi trò chọc cô, giống như bạn tốt Ân ân nhìn khuôn mặt giống như mẹ, nhưng lại vô cùng trẻ tuổi dịu dàng, trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc nói hết với cô ấy, không có người nào. Đó, ngày đó Lưu Văn Anh là bạn thân của em, anh ấy giúp em bày mưu tính kế theo đuổi nam thần. Ân Lưu Tô quay đầu quan sát cận bạch trẻ im lặng ngồi trên ghế dài bên cạnh uống nước, ánh đèn tối chiếu vào khuôn mặt cực kỳ tuấn thú của cậu, vô cùng có hương vị. Ánh mắt không tệ, người này rất tốt ân ân xấu hổ cục mắt nắm chặt mép váy viền hoa đang muốn hỏi thật sao nhưng lại nghe ân lưu tô nói nhưng chị vẫn thích tên kia hơn đàn chị nói lưu văn anh sao ân ân kinh ngạc nhìn về phía cô ấy đàn chị thích anh ấy muốn phương thức liên lạc với anh ấy không ân lưu tô nhấp một miếng cốc tay xua tay không phải kiểu thích kia ân ân bỗng nhiên nhớ ra gì đó nói em biết chị thích tạ văn thanh đúng không Tay ân Liêu Tô run lên một cái cốc tai văng ra mấy giọt trên mu bàn tay của cô ấy, lạnh buốt. Vân ân nhìn chằm chằm cô ấy, lại hỏi, đàn chị có phải chị thích tạ Văn Thanh đúng không? Thích tạ Văn Thanh thì kỳ lạ lắm sao? Vân Liêu Tô lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, ở đây có 10 nữ sinh, không chừng có 8 người là fan hâm mộ của tạ Văn Thanh rồi. Vân ân không hiểu rõ chuyện yêu đương của mình, nhưng dùng 99% thông minh lên chuyện tìm mẹ. Cô cười híp mắt nhìn qua ân liêu tô, đàn chị em cũng không nói chị thích tạ văn thanh là chuyện kỳ lạ, chị cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Ân liêu tô xoay người đi đến bên quầy ba thanh toán, quay đầu lại nói, mau trở về thôi, nếu không thì ký túc xá sẽ đóng cửa. Cô ấy nói xong, quay người rời khỏi quán ba. Sao ân ân có thể bỏ qua cho cô ấy như vậy, cố chấp đuổi theo, giữ tay cô ấy lại, đàn chị đang trốn tránh điều gì? Chị không trốn tránh, chị cần trốn tránh gì sao? Chị biết hoa hoa của em. Cô cố ý nói ra biệt danh lúc nhỏ của tạ Văn Thanh, chị biết đúng không? Lồng ngực ân Liêu Tô phập phồng, đè xuống cảm xúc quay đầu mỉm cười nói, chị không biết anh trai của em, mau trở về đi. Ân ân nhìn đôi mắt của cô ấy, trong lòng càng thêm chắc chắn, nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của cô ấy, ân Liêu Tô. Vì sao lúc đó chị lại rời xa bọn em? Cận bạch trạch ân Liêu Tô gọi chàng trai sau lưng cô tôi còn có việc làm phiền cậu đưa em ấy về ký túc xá. Cận Bạch Trạch nhìn thấy Ân Ân kích động, lập tức đi tới giữ cô lại, "Đàn em, bình tĩnh một chút." Ân Lưu Tô nhân cơ hội này quay người rời đi. Trên mặt Ân Ân đầy nước mắt, lớn tiếng nói với bóng lưng kiên quyết rời đi của cô ấy, "Chị có biết anh trai của em vì chị mà mắc chứng mất ngủ, uất ức nhiều năm, có mấy lần muốn tự tử hay không?" Cô gái thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn không quay đầu lại mà rời bước đi. Chương 77, chụp lén, Cận Bạch Trạch đưa Ân Ân trở lại ký túc xá, Ân Ân đi phía trước cúi đầu, không nói câu nào. Cậu cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ đi theo cô đến cửa túc xá. Em xin lỗi anh Bạch, vừa rồi em đã thất lẽ trước mặt đàn chị. Em xin lỗi anh làm gì? Ừm không phải đàn chị là bà chùa của anh sao, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cận Bạch trẻ cười dịu dàng, anh chỉ làm thêm, em không cần quá để ý, mà anh và chị ấy cũng không tính là cấp trên cấp dưới. Hà, bạn học cùng trường của chị ấy cùng sáng lập áp có phần mã cốt do anh viết. Wow, đàn anh thật là lợi hại. Ánh mắt cận bạch trạch phức tạp nhìn ân ân, biểu hiện vừa rồi của cô gái nhỏ làm cho cậu khó hiểu, em biết cô ấy thật sao? Em nói thì đàn anh nhất định sẽ không tin, dáng dấp của cô ấy rất giống với mẹ của em. Mẹ của em đã rời đi rồi sao? Ừm, mẹ đã rời đi. Ân ân cúi đầu nói, em không biết mẹ còn trở về hay không, thậm chí cũng không biết mẹ có còn trên đời này nữa hay không? Rõ ràng là không thể, nhưng cô nhìn vào mắt của ân lưu tô lại vô cùng chắc chắn, chắc chắn người trước mắt mình là mẹ. Cận bạch chạy thấy cô gái nhỏ giàu dĩ như vậy, vì vậy nói, em về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Ừm, đàn anh ngủ ngon, ngủ ngon, 9 giờ tối, sân thể dục có không ít sinh viên chơi đùa ngắm sao ngồi tốt 5 tốt 3 trên cỏ có người tản bộ nói chuyện phiếm cũng cặp đôi thân mật. ân Liêu Tô chẳng có mục đích dạo bước đến sân thể dục còn đeo tai nghe. Trong điện thoại di động của cô ấy đều là bài hát của tạ Văn Thanh, giọng hát này đã làm bạn với cô ấy vô số ngày đêm có nhiều bài tình ca của Tạ Văn Thanh nói về nỗi nhớ triền miên, cô ấy thường tự mình đa tình cảm thấy giọng hát đó đang nhớ nhung với mình trong đầu vang lên lời chất vấn đau đớn thấu tim của Ân Ân nhớ lại khung cảnh xa nhau ngày đó nước mắt tràn mi. May là trời tối không có ai chú ý tới cô ấy cả. Ân liu tô khoanh tay lại cô ấy siết chặt áo khoác trong gió lạnh vừa đi vừa kìm nén nước mắt cuối cùng đi đến xà đơn nhân lúc trời tối thoải mái khóc lên thở không ra hơi. Sao cô ấy không nhớ bọn họ chứ? Hơn 10 năm qua, mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây, không có lúc nào là không nhớ bọn họ. Nhưng thế thì sao? Cô ấy và bọn họ đã định là đi ngược hướng, thời điểm gặp nhau tốt đẹp nhất cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất giống như pháo hoa trên bầu trời đêm. Cô ấy mở WeChat của ân ân, nhấn nút gửi tin nhắn giọng nói, khóc nức nở gọi cô, bảo bối, bảo bối, bảo bối, bảo bối. Hơi thở run rẩy cuối cùng cô ấy vẫn xóa tin nhắn này đi. Mấy ngày tiếp theo ân ân đều không gặp được Lưu Văn Anh. Anh không đến phòng luyện quyền anh, gọi điện thoại không nghe, nhưng trả lời tin nhắn rất nhanh chứng tỏ anh còn sống. Nhưng cô hẹn anh đến căn tin ăn cơm, anh dùng nhiều lý do để không tới. Ân ân tìm được thời khóa biểu của năm nhất học viện chính trị và pháp luật trực tiếp đến cửa phòng dạy học chính trị và pháp luật chờ anh. Tiếng chuông tan học vang lên, nam sinh chạy ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ, xen lẫn mùi hương đặc trưng của nam sinh ân ân thoáng cách xa chút. Đến khi đám người rời đi gần hết cô mới nhìn thấy Lưu Văn Anh. Bạn cùng phòng đỡ anh chậm rãi rời khỏi phòng học chân trái đi cả nhắc rõ ràng là chân đang bị thương. Lưu Văn Anh thấy ân ân ở cửa phòng học thì hơi sững sờ, cau mày hỏi, sao em lại đến đây? Em đến nhìn anh một chút, ân ân quan sát chân của anh, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Văn Anh lo lắng bạn cùng phòng nói ra gì đó, đẩy bạn cùng phòng, các cậu về trước đi, không cần chờ tớ tớ và bạn nói vài câu đã. Bạn cùng phòng gật đầu, ánh mắt tinh nghịch quan sát ân ân, được hai người trò chuyện đi. Bạn cùng phòng rời đi ân ân nhanh chóng đi đỡ lấy lưu Văn Anh, bởi vì trận đấu bóng rổ nên anh bị thương sao? Sao anh không nói với em? Không phải trận bóng rổ, lúc anh chạy bộ trong tiết thể dục bị ngã. Anh chạy thế nào lại ngã chứ? Suy nghĩ một số chuyện không nhìn đường. Ân ân đặt chân anh lên ghế, đưa tay cờ dây giày đá bóng của anh ra, muốn kiểm tra. Lưu Văn Anh rất ngại ngùng, ngăn cản cô lại, chỉ chật chân một chút có gì hay mà xem. "Để em xem một chút, chân ông đây rất thối. Em còn chưa ngửi chân của anh bao giờ à? Có buồn nôn hay không?" "Anh nói ai buồn nôn?" Lưu Văn Anh gãi đầu một cái, cuối cùng không ngăn cản nữa, "Anh buồn nôn, được chưa?" Hừ, Ân Ân cười vớ hình phim hoạt hình loè loẹt của anh, ném sang bên cạnh, vạch mắt cá chân lên lên nhìn một chút. Mắt cá chân còn sưng đỏ. "Có đau hay không? Anh bôi thuốc chưa?" mỗi ngày đều bôi rượu thuốc em người đi còn có mùi rượu ỏe ân ân ghét bỏ đầy ra lưu văn anh nhìn dáng vẻ của cô quét sạch hết u ám mấy ngày liên tiếp cười tươi không nhịn được sờ đầu của cô anh có nói chuyện chân bị thương với chú tiểu lưu và gì không có gì hay mà nói mấy ngày nữa là ổn vẫn phải nói chứ bọn họ sẽ lo lắng ai giống như em làm gì cũng phải nói với anh trai của mình nam sinh không thích vẽ vời nhiều chuyện như thế hừ có phúc mà không biết hưởng Ân ân ném vớ lên đùi anh. Nếu em giống như anh có ba mẹ, mỗi ngày sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Lưu Văn Anh nhặt vớ lên sỏ vào, xoay người buộc dây giày. Mẹ anh rất thích em. Nếu em có chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại cho mẹ anh. Em gọi điện thoại cho mẹ anh. Em muốn tố cáo. Em không có điểm yếu nào của anh. Em tố cáo cái gì? Tố cáo anh bắt nạt em. Lưu Văn Anh dựa lưng vào ghế, hai tay căng ra, đáy mắt lộ ra vẻ dịu dàng cương chiều. Sao anh lại bắt nạt em rồi? anh bắt nạt em anh lại đưa tay sờ tóc mái trên trán cô trời ơi anh sờ chân lại sờ đầu của em bẩn chết mất sao em lại đáng yêu như vậy chứ lưu văn anh đi giày vào lại hỏi em và cận bạch chạch thế nào ngày đó nói ra chưa vẫn chưa ân ân kể lại tình huống hôm đó một lần dù sao cũng bỏ lỡ rồi người ta sắp tỏ tình rồi mà còn có thể bỏ lỡ đúng là heo không biết lúc nào mới có cơ hội phụ lòng công sức của anh sắp xếp cho em Ân ân nhún vai, không sao, là của em thì sẽ không chạy thoát, nếu không thì em có giữ lại cũng không được, anh đừng nghĩ kế giúp em nữa, thuận theo tự nhiên đi. Phải, là của em thì sẽ không chạy thoát, Lưu văn anh nhìn vòng chuỗi hạt màu đen trên cổ tay của mình cũng sẽ không chạy. Đúng rồi, em trả vòng chuỗi hạt cho anh này, Ân ân lấy vòng chuỗi hạt trong túi sách em nể anh luôn, chiêu độc như thế này cũng có thể nghĩ ra được. Lưu Văn Anh cầm lấy vòng chuỗi hạt, nắm cổ tay của Ân Ân, đeo nó lên, cầm đi chơi đi. Lúc nghỉ hè, anh và mẹ đi du lịch, mẹ anh cầu xin trong miếu, nghe nói có thể phù hộ bình an. Anh nói xong thì rất hào phóng lắc cổ tay của mình, nó là một đôi với anh. Ân Ân cũng không để ý, được rồi, cảm ơn anh, vậy em đỡ anh trở về. Có được không? Không thành vấn đề. Ân Ân vỗ vỗ bả vai gầy yếu của mình. Lưu Văn Anh ôm cô, đè lực nặng lên, nếu nặng thì nói với anh. Không nặng, không sao cả mà, ân ân đưa anh đến cửa ký túc xá nam, từ đó, cô nghĩ anh đi đứng không tiện, mỗi ngày ân ân sẽ gieo đồ ăn đến cô anh, cô đưa ngực cửa ra vào, nhờ bạn cùng phòng mang lên cho anh. Bạn cùng phòng đưa cơm hộp đặt lên bàn lưu Văn Anh, hâm mộ nói, có bạn gái tốt như vậy, mỗi ngày đưa cơm đưa đồ ăn cho cậu, thật sự là quá hạnh phúc. lưu Văn Anh mở hộp cơm, thấy cơm thịt kho mà anh thích thơm ngào ngạt, có thịt có rau dưa, có một quả trứng gà, anh cười nhạt đáp, không phải bạn gái, là em gái thời đại nào rồi còn chơi trò anh trai em gái nữa liên quan gì đến cậu được rồi cho tớ trứng gà đi không cho lưu văn anh bảo vệ hộp cơm trong ngực nhìn dáng vẻ hẹp hòi của cậu kia lúc này ân ân gửi tin nhắn qua anh nhận được chưa lưu văn anh nhận được rồi cảm ơn ân ân em xếp hàng rất lâu đó cứ từ từ nếm thử lưu văn anh do dự mấy giây nhắn tin lại em không nên đối xử với anh quá tốt như vậy ân ân đối xử tốt với anh cũng không được nhất định phải giữ dằn sao lưu văn anh hung dữ một chút anh thấy quen thuộc hơn ân ân đúng là đồ ngốc lưu văn anh nhìn tin nhắn nở nụ cười đắng chát em đối xử quá tốt với anh anh sợ mình không nỡ buông em ra buổi tối ân ân và mặc lị lị đang hoàn thành bài tập trên lớp trong phòng vẽ tranh lầu năm khu dạy học mặc lị lị thấy bạn học đã đi gần hết chuyển đến gần ân ân trong quá trình vẽ tranh ân ân tập trung một trăm mạc lị lị gõ nhẹ lên vai cô nhỏ giọng nói bảo bối tớ vẽ xong rồi chờ cậu nhé ân ân cũng không quay đầu lại chọn màu trong khay tiếp tục nói ừm không cần đâu cô không biết cô sẽ vẽ đến khi nào vậy cậu về sớm một chút ừm mạc lị lị biết ân ân không thích cắt ngang nửa chừng lặng lẽ rời khỏi phòng vẽ tranh ân ân hết sức chăm chú sáng tác nghệ thuật không biết qua bao lâu cuối cùng cũng vẽ xong cô đặt khay màu nước xuống cười tạp dề duỗi thắt lưng mỏi nhừ Bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, trong phòng học còn có hai bạn học im lặng vẽ tranh. Lúc ân ân vẽ tranh thì không thích bị quấy giày, vì thế cũng không quấy giày bọn họ, đeo bàn vẽ trên lưng rồi rời khỏi phòng học. Trong điện thoại di động có một cuộc gọi nhỡ, là cận Bạch Trạch. Trong lòng cô giật mình, tranh thủ gọi lại, anh Bạch tìm em có việc gì sao? Ừm, um, vừa rồi anh đi qua ký túc xá của em, muốn mời em uống nước. Em không ở ký túc xá, em đang ở tòa nhà số 8. Trễ như vậy rồi em còn tự học sao? Không còn cách nào khác ngày mai lên lớp phải nộp bài rồi. Anh ở gần đây, bây giờ đến đón em. ân ân nghe cậu nói như vậy, đứng ở bên cửa sổ trong lòng dâng lên vui sướng, được. ân ân cúp điện thoại xong thì ý khóe miệng cười không dừng, ngâm nga bài hát nhẹ nhàng bước đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Mặc dù có rất nhiều chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô cảm thấy cận bạch chạy có ấn tượng tốt với mình. Mỗi lần cô gặp Cận Bạch Trạch trong trường cấp 3 trên người cậu luôn mang theo ánh hào quang, làm cho cô có cảm vô cùng xa xôi, dường như cả đời này mình không có cơ hội tới gần cậu. Mà bây giờ, sau khi tiếp xúc ân ân mới hiểu được mọi thứ lúc trước của cậu bởi vì khoảng cách mà sinh ra hiểu lầm. Cận Bạch Trạch không chỉ không hề kiêu ngạo lạnh lùng, mà còn vô cùng dễ gần, đơn thuần thẳng thắn, thỉnh thoảng cũng sẽ hài hước nói đùa với người khác. Vốn không phải là nam thần kiêu ngạo lạnh lùng cấm dục mà cô từng nghĩ. Có thể thấy, giống như Lưu Văn Anh đã nói, sau khi tiếp xúc thì mới thật sự biết rõ một người một cách chuẩn xác. Có vẻ nhà vệ sinh của lầu năm khu dạy học không được quét dọn kỹ, đèn lúc sáng lúc tối, gió mát thổi qua. Bởi vì đây là khu dạy học phòng học bên cạnh còn có mấy người đang tự học cho nên ân ân cũng không cảm thấy sợ hãi, mở cửa đi vào. Lúc cô vừa vén quần lên, xoay người lại bỗng thấy có người luồn một chiếc điện thoại vào khe hở phía dưới cửa camera của điện thoại đang đối diện với cô không biết đang chụp hay là quay video ân ân bỗng mở to hai mắt ra đầu tê dại hai chân mềm oạt hoảng sợ hét lên à điện thoại bỗng nhiên rụt lại sau đó cô nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt người kia muốn chạy khỏi nhà vệ sinh đầu óc ân ân ầm một chút phản ứng hai giây mặc dù chân còn mềm nhưng lại không nghĩ nhiều mở cửa phòng sông ra ngoài cửa nhà vệ sinh lúc đóng lúc mở, người kia vừa mới chạy đi Ân ân đuổi theo, nhìn thấy bóng lưng màu đen của nam sinh, lảo đào chạy tới cuối hành lang, chạy như điên nhưng không quên quay đầu xem cô có đuổi theo không. Liêu manh, ân ân hô to một tiếng, đuổi theo, bắt Liêu manh. Phòng học lầu năm vắng vẻ, gần như không còn ai, chỉ có một hai nữ sinh khoa nghệ thuật không hiểu gì đi tới xem. Hai chân ân ân mềm nhũn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, là bắt hắn ta lại. Trong điện thoại di động của hắn ta có ảnh chụp trộm của cô, nhất định phải bắt hắn ta lại. Ân Ân đuổi theo người kia xuống cầu thang lầu, một bên truy đuổi một bên hô to, bắt Liêu Manh. Nam sinh kia chạy nhanh hơn chuột, ở cửa bậc thang đã không thấy bóng người. Ân Ân thở hồn hển, nắm lấy lan can cầu thang bên cạnh sợ hãi rơi nước mắt. Không thể được hình của cô, Ân Ân dáng chống đỡ hai chân run dày của mình, chạy ra khỏi khu dạy học cận bạch trạch đang đi tới, nhìn thấy Ân Ân khẽ mỉm cười. Liêu Manh, anh bạch tên Liêu Manh kia chụp ảnh của em sắc mặt cận bạch trạch hơi đổi một chút cậu vừa nhìn thấy con nam sinh mặc áo đen vội vàng hoảng loạn lảo đảo chạy ra khỏi khu dạy học còn suýt nữa đụng cậu cậu ý thức được chuyện gì xảy ra lập tức chạy theo về phía người kia ân ân thở hồng hộc chạy theo cận bạch trạch cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ trong rừng hoa đào thưa thớt hai nam sinh đánh nhau như dã thú tên lưu manh phát điên chỉ muốn chạy trốn cận bạch trạch nắm chặt quần áo của hắn ta quần áo sắp bị xé nát ân ân gọi cho bảo vệ trường học Có hai bảo vệ nhanh chóng lái xe mô tô chạy tới, đưa Cận Bạch Trạch và tên nam sinh lưu manh kia đến phòng khoa bảo vệ. Trong phòng khoa bảo vệ, cả người ân ân không còn sức lực mệt lả, nước mắt chảy ra không ngừng. Cận Bạch Trạch ở bên cạnh cô tay vỗ nhẹ lên vai cô, nhẹ nhàng an ủi. Ngón tay ân ân run dày mở WeChat, tìm kiếm không chat với ân lưu tô. Lúc này cô không thể suy nghĩ được gì, sợ hãi nuốt hết lý trí cô chỉ muốn người thân nhất của cô có thể lập tức ở bên cạnh, làm chủ cho cô. Đàn chị cô đè nút gửi voi chát, giọng run dày nghẹn ngào, Đức quãng nói, em ở phòng khoa bảo vệ, có lưu manh chụp lén em, anh trai em không ở đây, chị có thể đến đây không? Lúc cô nói xong, thầy Tiếu là trưởng khoa bảo vệ đi tới, nam sinh cao gầy mặc đồ đen xa suốt tinh thần đứng ở bên cạnh ông ta, xanh sao vàng vọt trên mặt còn có tàn nhang, cả người cũng đang run dày. Chu Mậu, nhìn xem chuyện tốt của mình đi, thầy Tiếu không khách sáo đá hắn ta, nói đi, vào đây mấy lần rồi. Em, em xin lỗi. Cậu xin lỗi tôi cái gì, xin lỗi nữ sinh người ta đi." Chu Mậu quay mặt về phía Ân Ân, cúi đầu 90 độ, "Tôi xin lỗi." Ân Ân không dám nhìn hắn ta, sợ hãi lùi lại. Cận Bạch Trạch lập tức đưa cô ra sau lưng, ngăn cách giữa hai người bọn họ. Thầy Tiếu ngáp một cái, lấy ra điện thoại di động ra, nói với Ân Ân, "Được rồi, cậu ấy cũng xin lỗi em rồi, bây giờ thầy xóa ảnh ở trước mặt em, chuyện này kết thúc không có vấn đề gì nữa." ông ta còn chưa nói xong, cận bạch trạch nhanh tay lẹ mắt giành lấy điện thoại di động. em làm gì vậy? có xóa cũng không phải là thầy xóa. cận bạch trạch không biết suốt cuộc hắn ta chụp được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng không thể để người khác nhìn thấy. cậu đưa điện thoại di động cho ân ân, em tự xóa đi. ân ân nhìn điện thoại, lập tức nhớ lại chuyện kinh dị xảy ra trong nhà vệ sinh, không dám nhận, không ngừng núp ở sau lưng cận bạch trạch. cận bạch trạch bất đắc dĩ mở điện thoại di động ra, hỏi mật mã là bao nhiêu. Lưu manh chu mậu không vui mà nhìn thầy tiếu, thầy tiếu không khách sáo đẩy hắn ta, mau nói đi, mật mã bao nhiêu. Hắn ta nhỏ giọng lầm bầm, bốn số không, cận bạch Trạch mở khóa điện thoại di động, đưa đến trước mặt ân ân, nhẹ nhàng an ủi, anh không thiện xem, em xóa đi, đừng sợ, dũng cảm một chút. Ân ân rất muốn né tránh, nhưng cô cũng biết đây là cách duy nhất, chỉ có thể kìm nén cơn buồn nôn, đầu ngón tay run rẩy mở album ảnh trên điện thoại di động. Đúng lúc này ân lưu tô hùng hồ chạy vào cướp lấy điện thoại di động tức giận nói với thầy tiếu xóa cái con khỉ khô ấy chứng cứ quan trọng như thế này. Nếu xóa đi thì sao có thể nói rõ ràng được. mươi 78, tôi không chấp nhận, thầy tiếu làm chủ nhiệm khoa bảo vệ đương nhiên biết ân lưu tô. Cô ấy cũng không phải là sinh viên bất lo, năm nhất trèo qua tường sau trường học nửa đêm chuồn ra khỏi phòng ngủ cũng là chuyện bình thường. Sau khi cô ấy tham gia vào câu lạc bộ quyền Anh, cô gái này có tính tình nóng nảy cứ 2, 3 ngày lại gây chuyện. Hết lần này tới lần khác cô ấy lại là sinh viên lập nghiệp thành công điển hình trong trường học còn thường xuyên là sinh viên yêu tú leo lên đầu trang website trường học thuộc về kiểu sinh viên làm cho giáo viên vừa yêu vừa hận. Thầy Tiếu vừa nhìn thấy cô ấy, lông mày đã nhíu lại, bạn học ân lưu tô, đêm hôm khuya khoát không ngủ mà em đến đây làm gì? Có xóa ảnh hay không thì liên quan gì đến em? Cô ấy là bạn của em. Lưu Tô kêu ơ nâng qua bảo vệ, dùng miêu bánh tay lau nước mắt trên mặt cô, nói khẽ bé cưng còn ổn chứ. Lúc đầu ân ân không khóc nghe cô ấy dịu dàng gọi tiếng bé cưng, lập tức lại phá vỡ bức tường phòng thủ, khóc nức nở lên ôm lấy ân Lưu Tô. Nếu cô ấy không phải là mẹ của cô, hôm nay cô sẽ viết ngược hai chữ ân ân. Ân Lưu Tô nhẹ nhàng an ủi cô, dỗ dành cô gái nhỏ không khóc nữa, bấy giờ mới quay đầu lại nói với thầy tiếu ảnh chụp này không thể xóa, đây là chứng cứ quan trọng nhất định phải giữ lại em nói giữ lại để làm gì? Báo cảnh sát." Thầy Tiếu xoa chán, không kiên nhẫn nói, "Tôi đã phê bình dạy dỗ bạn học Chu Mậu, bạn học Chu Mậu đã ý thức được sai lầm, cũng xin lỗi bạn học Ân Ân rồi. Đây là chuyện chỉ cần xin lỗi thì có thể giải quyết sao, nhất định phải báo cảnh sát." "Báo cảnh sát cái gì, cũng không có ai bị thương." Ân Lưu Tô tức giận, nữ sinh bị chụp trộm trong nhà vệ sinh, đây gọi là không bị thương sao, nhất định phải bị thương thế nào mới được gọi là bị thương? tôi không hề làm cô ấy bị thương chu mậu khó chịu lẩm bẩm không phải tôi đưa điện thoại cho mấy người sao xóa là xong việc dù sao tôi cũng không thấy được hắn ta không mở miệng thì thôi vừa mở miệng đã làm cho máu trong người ân lưu tô chảy ngược xông lên đánh hắn ta đánh mạnh vào phần bụng hắn ta đau đớn đến mức con người lại như con tôm hét lớn lên ai cho các em đánh nhau ở khoa bảo vệ thầy thiếu vội vàng bảo vệ chu mậu đẩy ân lưu tô ra lại đánh người tất cả sẽ được ghi lại ghi lại mẹ nó Ân Liêu Tô nói tục tức giận nói với thầy Tiếu, nữ sinh bị chụp lén, thầy lại phạt nhẹ phần từ phạm tội, thầy được lắm đó, chủ nhiệm Tiếu. Gương mặt của thầy Tiếu đỏ lên, ông ta rất sợ làm lớn chuyện. Chuyện chụp lén này vốn thuộc quyền quản lý của khoa bảo vệ, nếu chuyện này làm lớn lên, ông ta làm chủ nhiệm khoa bảo vệ, chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích khó trốn khỏi trách nhiệm. Phạt nhẹ cái gì tôi đã nghiêm túc phê bình dạy dỗ chu mậu, cậu ấy cũng ý thức được sai lầm của mình, không cần thiết phải báo cảnh sát em cảm thấy rất cần thiết em cảm thấy em chỉ là sinh viên thì cảm thấy cái gì thầy tiếu rất không khách sáo nói chuyện này vốn không vẻ vang gì dàn xếp ổn thỏa là sự lựa chọn tốt nhất chẳng lẽ em hy vọng chuyện xấu ồn ào cho cả trường đều biết để bạn của em mất mặt sao ân liêu tô lập tức nắm chặt tay lại cô ấy đè gân xanh đang nhảy trên mặt ánh mắt dùng sức chừng mắt nhìn thầy tiếu giọng nói tức giận đến run rẩy chuyện xấu gì chuyện xấu của ai Bạn bạn của em là người bị hại, người cảm thấy mất mặt là cô ấy sao? Không phải người nên xấu hổ trong chuyện này là tên Lưu Manh chụp lén nữ sinh sao? Thầy Tiếu không trả lời được, xua tay nói, chuyện này em nói không tính, phải hỏi suy nghĩ của người trong cuộc xem em ấy có đồng ý công khai hình của mình làm bằng chứng cho cảnh sát hay không. Ân Lưu Tô lập tức nhìn qua Ân Ân, bé cưng, đừng sợ chúng ta đi báo cảnh sát. Ân ân nhìn màn hình đen đáng sợ trên điện thoại, run dày cắn răng, nhỏ giọng nói, em em không muốn cho người khác nhìn thấy ảnh chụp. Vậy em cũng không muốn đưa hung thủ ra công lý sao? Cứ nhẹ nhàng bỏ qua như thế, em em không biết có thể xóa ảnh chụp trước hay không? Xóa ảnh chụp thì sẽ không rõ ràng được. Ân liêu Tô vẫn cố chấp nói, em yên tâm, sau khi báo cảnh sát công tác giữ bí mật chắc chắn được làm tốt không cho người khác nhìn thấy ảnh chụp. Nhưng vẫn sẽ có người nhìn thấy đúng không? Ân Lưu tô cắn môi, cô là điểm yếu lớn nhất của cô ấy. Bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm đến ân ân, cô ấy cũng không thể nào mạnh mẽ được. Cô ấy đưa điện thoại di động đặt vào tay ân ân, bất cứ ai cũng không có quyền quyết định thay em, đây là chuyện của em, em tự quyết định. Ân ân cô nén cơn buồn nôn, mở ra album ảnh, bên trong album ảnh có hình của cô. Cô chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn nhiều, run dày muốn nhấn xóa bỏ. Ân lưu tô thở dài một hơi, khẽ nói em cứ không có dũng khí như vậy sao, ngay cả bản thân mình cũng không dám đối mặt. Câu nói này lập tức đâm vào vết thương đau đớn nhất trong lòng ân ân, còn vạch vết thương ra, sát vào một nắm muối vào. Cô nắm chặt điện thoại, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm cô ấy. Em đã sớm không còn dũng khí, từ ngày người mẹ vô trách nhiệm kia lặng lẽ rời đi thì em đã không còn nữa rồi. Cô nói xong thì khóc vụt ra khỏi khoa bảo vệ, chạy vào trong bóng đêm cô nhìn bóng đêm sâu như vực thẳng vô biên che miệng lại nhỏ giọng khóc nức nở buổi tối ân ân trở về ký túc xá tắm hơn bốn mươi phút diêu lệ linh rất không vui gõ cửa làm gì mà lâu như vậy ân ân cầm chậu đi ra mắt nhìn thẳng không thèm nhìn cô ta diêu lệ linh thấy cả người cô áp suất thấp cũng không dám trêu chọc liếc mắt rồi rời đi ân ân sấy tóc xong thì chui vào trong chăn Mạc Lị Lị thấy cô về ký túc xá lại không nói một lời, trạng thái có chút kỳ lạ, lo lắng trèo lên bậc thang, hỏi ân ân, cậu không sao chứ? Không sao đâu, ân ân không muốn bạn cùng phòng lo lắng, càng không muốn nói chuyện vừa xảy ra, che giấu đáp lời, sắp đến kỳ rồi, không dễ chịu lắm. Cậu có cần thuốc giảm đau không? Tớ có này, vẫn chưa đến, tạm thời không cần, có gì tớ sẽ hỏi cậu. Được vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, ngủ ngon, Mạc Lị Lị vẫn lên giường, không quấy giày cô nữa ân ân mở màn hình điện thoại nhìn thấy có mấy tin nhắn wechat chưa đọc ân liêu tô xin lỗi vừa rồi chị không quan tâm đến cảm nhận của em em chị muốn nói cho dù em quyết định thế nào chị vẫn ủng hộ em ôm một cái ân ân đọc tin nhắn này cảm thấy rất xa lạ trong lòng càng khó chịu đàn chị em xin lỗi vừa rồi em quá kích động chút cảm xúc của em với người khác lên người chị xin chị đừng trách móc em xin lỗi ân liêu tô chị hiểu ân ân em chị không hiểu Vì sao một người rất yêu chị lại bỗng nhiên lựa chọn lặng lẽ rời đi, mai danh ẩn tích chẳng lẽ người đó cũng không nghĩ rằng. Sự rời đi ấy có gây ra tổn thương khó lòng bù đắp cho người yêu mình hay không? Ân ân vừa gửi câu này xong thì muốn thu hồi, nhưng cuối cùng vẫn không thu hồi. Khoảng 10 phút sau, trái tim của cô cũng treo lơ lửng 10 phút mới nhìn thấy ân liêu tô gửi tin nhắn. Cuộc sống vốn là hành trình cô độc em phải học được cách chấp nhận. Trái tim ân ân run rẩy Cô nhớ lúc còn nhỏ, anh trai không nói gì đã đến Quảng Thành làm công. Ân Liêu Tô nói với cô, sớm muộn gì cũng có một ngày, mẹ anh trai còn có có rất nhiều người bên cạnh con, bọn họ sẽ rời xa con. Bởi vì cuộc sống vốn là hành trình cô đơn dài dằng dặc Thì ra, thì ra từ khi đó cô ấy đã chuẩn bị vứt bỏ bọn họ. Nếu như vậy, lúc trước cần gì phải đón bọn họ về. Ân ân, em không chấp nhận, em không chấp nhận, em không chấp nhận. Ân Liêu Tô không trả lời cô nữa ân ân kéo chăn lên lặng lẽ rơi nước mắt cô không biết bên kia ân liêu tô đang làm gì nếu như cô ấy thật sự là mẹ cô ấy sẽ hiểu được sự đau đớn của cô ân ân đàn chị anh trai của em là tạ văn thanh chỉ có muốn gặp anh ấy một chút không mấy phút sau ân liêu tô trả lời không gặp ân ân ân ân vì sao ân liêu tô ngủ ngon ân ân không dám quấy giày chỉ có thể bỏ qua lặng lẽ đau lòng rơi nước mắt Cô bỗng nhiên nghĩ đến còn có mấy tin nhắn chưa xem, ân ân vội vàng rời khỏi khung chat nhìn thấy Cận Bạch Trạch gửi tin nhắn cho mình còn ổn chứ? Ân ân, ừm, Cận Bạch Trạch trả lời, vẫn khóc sao? Ân ân, ừm, mặt khóc, Cận Bạch Trạch sau này em tự học vào buổi tối thì cứ gọi cho anh. Ân ân, không cần đâu à, anh Bạch bận rộn như vậy, sau này em sẽ đi với bạn học. Ân ân gửi xong tin nhắn này, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Lưu Văn Anh đã nhắc nhở mình, con gái qua khéo hiểu lòng người cũng không phải là chuyện tốt. Nam sinh không có cảm giác với bạn gái giống mẹ mình, bọn họ muốn cảm giác yêu đương cho nên thích nhất là con gái nũng nịu. Cô lập tức thu hồi tin nhắn phía trên, sau đó trả lời, được ạ, đàn anh. Cận Bạch Trạch được mỉm cười. Biểu tượng mỉm cười này lộ vẻ sâu xa, ân ân suy đoán chắc chắn cậu đã nhìn thấy tin nhắn phía trên. Chẳng qua là cũng không quan trọng, nhìn thấy thì nhìn thấy thôi lúc cô xoay người cận bạch trạch chia sẻ một bài hát cho cô ân ân lấy tay nghe từ dưới gối đầu ra đây là một bài nhạc dương cầm chữa lành giai điệu nhẹ nhàng giống như dáng vẻ cậu cười lên gây dối loạn thế giới dưới sự an ủi của bài hát cũng trở nên vô cùng yên bình ân ân êm tai quá ca khúc này tên gì cận bạch trạch không có tên anh tùy tiện đàn thôi cô nhớ lại dáng vẻ cận bạch trạch đánh đàn dương cầm tiệc tối tết nguyên đán năm đó cô còn chứng kiến cận bạch trạch yêu nhã độc tấu đàn dương cầm Bân ân Ân ca khúc dễ nghe cần phải có một cái tên. Cận Bạch Trạch anh nghĩ đến một cái tên. Ân Ân, cái gì cái gì? Cận Bạch Trạch Ân Ân Mít Ướt. Ân Ân gửi một biểu tượng cảm xúc chó nhíu mày cho anh. Cận Bạch Trạch ngủ ngon, đồ Mít Ướt. Ân Ân Tiểu Bạch ngủ ngon. Cận Bạch Trạch, Ân Ân, sao vậy? Cận Bạch Trạch không gọi đàn anh sao? Đầu chó, Ân Ân, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, sau này em sẽ gọi anh là Tiểu Bạch, không thích thì cũng phải nhịn. Ân Ân rất biết cách nũng nịu. Bởi vì từ nhỏ cô lớn lên bên cạnh hai nam sinh Lưu Văn Anh và Tạ Văn Thanh, cô rất hiểu rõ nam sinh thích cái gì. Quả nhiên, Cận Bạch Trạch trả lời ân ân, anh rất thích. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc bảy mươi 79, đánh nhau, trong giờ học ngày hôm sau, ân ân bị cố vấn gọi đến văn phòng. Trong văn phòng còn có mấy giáo viên, có lẽ là lãnh đạo trường học và lãnh đạo khoa còn có chủ nhiệm khoa bảo vệ ngày hôm qua. Cố vấn an ủi ân ân, nói cho cô biết các lãnh đạo rất coi trọng chuyện tối hôm qua, nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Ân ân thấy nhiều người đến như vậy, dường như rất coi trọng cô khẽ gật đầu. Thầy nghe bạn học nói gần đây em đang làm việc, có phải kinh tế trong nhà gặp khó khăn đúng không? Bạn học ân ân, nếu như em cần gì, hoặc là trong sinh hoạt có khó khăn gì, nhất định phải báo lên khoa các thầy sẽ nghĩ cách giải quyết thay em. Cảm ơn thầy lâm, kinh tế trong nhà em không có vấn đề gì. Cố vấn quan sát lãnh đạo, hít sâu một hơi, nói với ân ân, bạn học ân ân, xảy ra chuyện ngày hôm qua trường học vô cùng đau lòng, em yên tâm, các thầy nhất định sẽ nghiêm túc xử lý bạn học chu mậu sẽ không để cho em bỗng nhiên chịu thiệt thòi. ân ân biết ơn đáp, em tin tưởng trường học, cố vấn khó khăn mở miệng, nghe nói em đang cầm điện thoại của bạn học chu mậu ba mẹ của em ấy rất lo lắng, em cũng không thể cứ giữ điện thoại di động của em ấy mãi, em có thể trả điện thoại lại cho em ấy không? nhưng ảnh chụp trong điện thoại ân ân khó xử hỏi ảnh chụp thì sao em yên tâm ảnh chụp sẽ không có bất cứ ai nhìn thấy bây giờ em có thể xóa hết sau khi xóa xong thì trả lại điện thoại cho em ấy ân ân lấy điện thoại màu đen trong túi sách ra cho dù tâm trạng đã ổn định bây giờ thấy nó trong lòng vẫn dâng lên cảm giác buồn nôn khó chịu bạn học ân ân mau xóa ảnh chụp đi cố vấn mong đợi nhìn cô ân ân nhíu mày lại có chút do dự nhưng đàn chị nói đây là chứng cứ Bạn học ân ân, em nghĩ cho kỹ, nếu những hình ảnh và video này lan truyền trên mạng, không chỉ danh dự của trường học mà danh dự của em sẽ bị hủy hoại Ông ta vừa nói ra ân ân thấy sợ hãi, run rẩy mở album ảnh trong điện thoại. Lúc trước cô vẫn chưa có can đảm nhìn kỹ, bây giờ mở ra lại thấy trong album ảnh không chỉ có ảnh chụp của một mình cô còn có rất nhiều ảnh và video quay lén nữ sinh khác. Cố vấn nhìn sắc mặt ân ân thay đổi thì đi tới, liếc mắt qua màn hình điện thoại, ra đầu lập tức tê dại Bạn học ân ân, mau đưa điện thoại cho thầy. Ân ân vô thức lùi lại phía sau hai bước, nắm chặt điện thoại di động trong tay. Thưa thầy, trường học định xử lý chu mẫu như thế nào? Các lãnh đạo liếc nhau, nói ra trường học cần phải học lại mới quyết định dù sao cũng sẽ xử phạt bạn học đây không phải là chuyện nhỏ. Có đổi học hay không? Bây giờ các thầy không thể nào cho em một câu trả lời chắc chắn. Cố vấn nói ra ân ân, đuổi học là hình thức xử phạt vô cùng nghiêm trọng, sẽ hủy hoại tiền đồ của em ấy, nhất định phải cẩn thận suy xét. Nhưng em yên tâm, các thầy nhất định sẽ nghiêm túc dạy dỗ bạn học chu mậu trả lại công bằng cho em. Ân ân cắn răng, lại hỏi, vậy sẽ phê trình lên bảng thông báo trường học sao? Cố vấn hít sâu một hơi, kiên nhẫn khuyên nhủ, ân ân, chắc chắn là em không hy vọng làm lớn chuyện này. Em là nữ sinh ắt hẳn không muốn chuyện này trở thành vết nhơ trong đời mình. Vết nhơ, em em bị người khác quay lén mà lại trở thành vết nhơ của em. Vân ân tức giận đến giọng nói cũng run rẩy, hai mắt đều đỏ. Cô nghĩ đến lời ân Lưu tô nói hôm qua, nghĩ đến cách giáo dục nhất quán của cô ấy. Chỉ có người dũng cảm mới có thể ngầm cao đầu bước đi. Cô nắm chặt tay lại trong dòng cảm xúc phẫn nộ dường như dũng khí đã mất đi từ lâu lại được tìm về. Em không thể xóa ảnh chụp đây là chứng cứ. Chủ nhiệm thiếu của khoa bảo vệ thờ phì phò nói chứng cứ gì. Em còn muốn như thế nào nữa, em còn muốn báo cảnh sát làm ầm ý lên cho mọi người biết hết à. Em muốn báo cảnh sát, cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên có bạn học vội vàng chạy vào, gõ cửa nói với chủ nhiệm khoa bảo vệ thầy tiếu, thầy đi xem một chút đi, có hai nam sinh đánh nhau, có một người sắp bị đánh chết rồi. Ai vậy, có một người là sinh viên mới của khoa chính trị và pháp luật cầm cơ trong buổi tốt nghiệp huấn luyện quân sự hình như tên là Lưu Văn Anh. Ân ân nghe thấy ba chữ Lưu Văn Anh, trái tim xiết chặt, không chờ mọi người phản ứng, cô đã chạy ra khỏi văn phòng. Dưới lầu có rất nhiều người vây quanh, nhưng không có ai dám đi tới ngăn cản, bởi vì Lưu Văn Anh quá nóng nảy, hơi thở tàn ác bao quanh, đè Chu Mậu lên tường, vừa đạp vừa đánh. Chán sống rồi đúng không? Tao giết mày, trên mặt Chu Mậu bầm tím, không có sức đánh trả, chỉ có thể khom người cố gắng ngăn cản. Xung quanh có mấy nam sinh kích động nghĩ đến việc ngăn cản, Lưu Văn Anh không phân biệt phải trái vung tay đánh qua, đối phương liên tục lùi về phía sau, chẳng còn dám tiến tới nữa. Nếu nhìn kỹ thì trong mắt anh răng đầy tơ máu, chán nổi gân xanh, giống như giết đến đỏ cả mắt. Lưu, Lưu Văn Anh, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, em còn như vậy thì sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát đúng không? Không cần thầy, ông đây tự thú. Lưu Văn Anh lấy điện thoại ra, đầu ngón tay run rẩy gọi 110, Đại học Nam Thị tôi đang đánh Lưu Manh anh cướp điện thoại, phóng khoáng ném điện thoại đi, còn muốn nhào tới đánh tiếp. Ân Ân thấy tình hình không ổn, chạy tới ôm chặt cánh tay phải đang nắm thành quyền của anh Tiểu Văn Tử, dừng lại đi. Lưu Văn Anh vô thức muốn đạp, nhìn thấy Ân Ân mới dừng động tác, sao em lại đến đây? Anh điên rồi sao, anh muốn đánh chết hắn ta sao? Em biết rõ vì sao hắn ta bị đánh. Nhắc đến chuyện này, lửa giận trong người Lưu Văn Anh lại xông lên đầu, lại muốn đá chân hắn ta. Ân Ân dùng hết sức lực mới kéo anh lại. Lưu Văn Anh anh đừng đánh nữa. Anh chút giận cho em em còn ngăn cản anh, lại giống như trước kia cùng đánh gãy răng và nuốt máu đúng không? Em còn muốn làm người tốt sao? Ân Ân ôm chặt cánh tay của anh, nước mắt chảy ra em mới không phải là người tốt, em sợ anh chịu thiệt thòi. Câu nói cuối cùng em sợ anh chịu thiệt thòi giống như tiêm một liều thuốc an thần vào người anh. Lưu Văn Anh lập tức dừng động tác lại, hai tay nắm chặt lại, căm hận nhìn qua Chu Mậu, nhưng cũng không còn đánh nhau nữa chu mậu giống như được ân xá co quắp ngồi trên mặt đất cũng không có sức chuồn đi chủ nhiệm khoa bảo vệ và cố vấn các lãnh đạo chạy tới ân ân vội vàng chạy ra sau lưng lưu văn anh đề phòng nhìn bọn họ đều là sinh viên đánh nhau cái gì hả vậy mà lại đánh nhau chủ nhiệm thiếu khoa bảo vệ thờ phì phò đi tới phía trước các em muốn bị đuổi học sao lưu văn anh vậy chụp lén sẽ bị đuổi học sao chụp lén cái gì em không nên ăn nói bậy bạ Cố vấn cũng đi tới phía trước hạ giọng nói, Liêu Văn Anh ở đây có nhiều bạn học như vậy, em không nên ồn ào, làm lớn chuyện này thì sẽ ảnh hưởng không tốt nhất là ân ân. Liêu Văn Anh vô thức bảo vệ ân ân sau lưng, lạnh lùng nhìn bọn họ cũng không nói gì nữa. Anh không thể nào cây ngay không sợ chết đứng trong chuyện liên quan đến ân ân. Ân ân lại kéo ống tay áo của anh, nghiêm túc nói, Liêu Văn Anh em không có làm bậy, người cảm thấy xấu hổ không phải là em, chúng ta báo cảnh sát. Lưu Văn Anh kinh ngạc nhìn về phía ân ân, trong ấn tượng của anh, cho tới bây giờ cô gái nhỏ này rất sợ phiền phức, không có tự tin, người khác bắt nạt cô, cô sẽ không dám nói lý lẽ người khác tìm cô giúp đỡ cũng không biết cách từ chối. Có lẽ bởi vì có ba là cảnh sát, từ nhỏ Lưu Văn Anh đã có chủ nghĩa anh hùng. Anh vẫn cảm thấy bảo vệ cô gái nhỏ mất đi mẹ này không bị tổn thương là nghĩa vụ của mình. Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn làm như vậy, giống như viên kim cương đứng chắn trước người cô. Ai bắt nạt cô, anh sẽ trả lại gấp đôi. Lúc này anh nhìn thấy được một thứ trong mắt cô gái nhỏ này. Không còn yếu đuối, cô đã lấy lại được dũng khí. Trong đồn cảnh sát ân ân giao điện thoại màu đen cho cảnh sát. Cô không còn sợ hãi, tất cả chứng cứ trong đó sẽ dùng để trừng trị kẻ phạm sai lầm. Cô không làm gì sai, người cảm thấy xấu hổ chắc chắn không phải là cô. Cảnh sát tra hỏi thì biết được chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy. Chu Mậu không chỉ chụp lén rất nhiều nữ sinh, mà hắn ta còn lấy những nội dung chụp lén này để giao dịch mua bán lên mạng. Vì vậy chuyện này đã trở nên lớn hơn. Cảnh sát và trường học nhanh chóng hợp tác đổi học được xem như nhẹ nhất chuyện này còn dính đến tội hình sự. Đồng thời, Chu Mậu cũng đã chọn 18, là người trưởng thành, hắn ta nhất định phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Cảnh sát tiểu lưu vội vàng chạy tới. Lưu Thừa Cường nhìn thấy Lưu Văn Anh ngồi trong phòng thẩm vấn tức giận không có chỗ phát tiết đi tới đá vào anh cho con đánh người. Ông đây dạy con vật lộn để con thấy việc nghĩa hăng hái làm con lại dùng để đánh bạn học. Con muốn ông đây tức chết sao? Lưu Văn Anh thấy ba già tức giận đến mặt đỏ tía tay biết lành ít giữ nhiều lập tức trốn ra sau lưng Ân Ân. Ân Ân giang hai cánh tay ngăn cản Lưu Thừa Cường chú chú đừng đánh Tiểu Văn Tử. Ân Ân cháu đừng xen vào. Lưu Thực Cường sấn tay áo lên, cầm gậy cảnh sát trên bàn đánh Lưu Văn Anh, gậy đập chúng vào lưng của anh, con đánh người này, con còn tự thú, con quá phách lối rồi đấy. Cảnh sát khác thấy thế, lập tức ngăn cản cảnh sát tiểu Lưu, trời ơi, tôi nói sao tên nhóc này vừa nói một câu đã đánh người, hóa ra là cha nào con nấy. Cảnh sát Lưu Anh cũng khống chế lại tính tình của mình đi, trẻ con không nghe lời, người lớn từ từ khuyên nhủ, đừng đánh con. Lưu Văn Anh luôn phản nghịch những năm qua Lưu Thừa Cường bị anh chọc thức đến nổi trận lôi đỉnh trẻ con cái gì, sắp thành niên rồi, mẹ nó, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết nó. Ân ân che chở Lưu Văn Anh, đừng đánh anh ấy. Lưu Thừa Cường thấy cô ôm chặt Lưu Văn Anh cũng sợ cây gậy không có mắt làm cho cô bị thương, chỉ vào Lưu Văn Anh hung dữ nói, hôm nay nề mặt ân ân, ba tha cho con cuối tuần trở về ông đây tính sổ với con. Con sẽ không trở về, con còn cãi nữa, ông đây sẽ không trở về con nói ông đây với ai thế? Ân ân nắm ống tay áo của anh, lúc này Lưu Văn Anh mới thoáng tỉnh táo lại chút ánh mắt nhìn qua chỗ khác ngứa ra đứng ở đó. Cảnh sát tiểu Lưu và cảnh sát khác đi vào phòng thẩm vấn tìm hiểu tình tiết vụ án ân ân kéo Lưu Văn Anh ngồi xuống hành lang. Chú Lưu ra tay tàn nhẫn quá, cô kéo cổ áo của Lưu Văn Anh xuống nhìn một chút thấy chú Lưu đánh một gậy bầm tím trên làn da đen thui của anh. Anh ở nhà cũng bị đánh như vậy sao? Thỉnh thoảng, đợi lát nữa đến phòng khám bôi thuốc. ừm Cô nhìn vẻ mặt khó chịu của chàng trai, khuôn mặt càng có vẻ cuồng dã, nhất là đôi lông mày thật là hoang dã không biên giới. Cận bạch trạch dịu dàng như ngọc mà lưu Văn Anh thô giáp như đá cứng. lưu Văn Anh em vẫn luôn nghi ngờ một chuyện, cái gì, đôi mắt hẹp dài của anh nhìn về phía cô, có phải anh gắn máy nghe trộm lên người em đúng không? Sao anh biết hết mọi chuyện của em? ân ân nhàn nhạt cười, nói đùa thôi, em cảm thấy giống như em suy nghĩ gì thì anh cũng biết, em xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng biết ông đây nhìn em lớn lên lưu văn anh hoạt động cổ tay ôm bà vai cô em vừa nhấc mông lên ông đây đã biết em muốn không cho phép anh dùng ví dụ thô tục như thế với em được được được lưu văn anh cũng cười em là thiên nữ vân ân hừ nhẹ một tiếng lại hỏi vậy sao anh biết chuyện của chu mậu ai nói cho anh Ân liêu tô lưu văn anh giơ điện thoại lên chị ấy thêm bạn với anh hờ vân ân không hiểu gì chị ấy thêm bạn làm gì Ai biết có thể là Lưu Văn Anh cười nói coi trọng anh. Nói bậy, làm sao có thể chứ? Sao lại không thể em nghi ngờ sức hấp dẫn của anh sao? Ân ân nghĩ đến đêm đó ở quán ba ân Lưu Tô đã nói cô ấy càng thích Lưu Văn Anh hơn. Không phải chứ, cô cướp lấy điện thoại di động của anh, mở khung chat của hai người ra. Đoạn tin nhắn chỉ có hai câu, rất ngắn gọn ân Lưu Tô nói chuyện chụp lén với Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh trả lời ba chữ tôi biết rồi. Kỳ lạ thật tại sao chị ấy nói chuyện này với anh nhỉ? Sao anh biết, Lưu văn anh nhún vai chẳng qua anh cảm thấy hôm nay ân ân không giống như lúc trước. Có hả, ừm, anh rất chân thành mà nhìn cô trước kia cho dù em gặp chuyện gì, phản ứng theo bản năng là trốn tránh. Nhưng hôm nay em không trốn tránh, giống như bỗng nhiên trưởng thành vậy. Ân ân cúi đầu suy nghĩ, em cũng không biết cảm giác giống như cô ấy đi đến bên cạnh em, em lập tức tràn ngập sức mạnh và dũng khí thật không thấy sợ gì nữa em nói đàn chị kỳ lạ kia. Lưu Văn Anh nhếch miệng, thật sự xem người ta là mẹ sao? Em không xem cô ấy là mẹ, cô ấy là mẹ của em. Ân Ân vô cùng chắc chắn, nói đúng vậy. Em dẹp đi. Lưu Văn Anh xoa mũi, anh cảnh cáo em, người phụ nữ kia không phải ăn chay, đánh nhau còn mạnh bạo hơn đàn ông. Em muốn người ta làm mẹ mình, cẩn thận chị ấy đánh em đấy. Chị ấy không như vậy đâu. Ân Ân gảy lỗ rách trên quần jean của mình, bỗng nhiên nói ra, "Lưu Văn Anh, có lẽ ngày xưa có ngọn núi của em lại sắp có chương mới rồi." "Không phải em ngừng ra chương mới gần nửa năm rồi sao? Bây giờ em có linh cảm rồi. Được rồi, mau vẽ đi, anh tung hoa cho em." Ngày xưa có ngọn núi là bộ truyện tranh dài tập được Ân Ân đăng lên Weibo lúc học cấp 3, nội dung là những chuyện xảy ra trong hẻm Hồ Lô khi cô còn bé, bao gồm anh trai, mẹ, Lưu Tuệ Hoa, Hứa Xuân Hoa chú xăm tay. Phong cách rất đáng yêu lại đời thường, không có độc giả, vô cùng vắng vẻ, bình thường trong bình luận chỉ có lưu Văn Anh tung hoa thúc giục ra chương. Tình tiết truyện tranh vẫn luôn đăng lên nhiều tập đến khi mẹ rời đi, cô lớn lên dường như cuộc sống không có mùi vị gì, hơn nữa, lớp 12 việc học tập nặng nề ân ân cũng dừng đăng truyện Cuộc sống đại học vừa trôi qua một tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Bởi vì đàn chị rất giống ân lưu Tô bỗng nhiên xuất hiện, cuộc sống của cô như được thêm màu sắc lại trở nên có mùi vị. Buổi tối ân ân trở về, lại bắt đầu vẽ mẹ phiên bản trẻ vào truyện tranh của cô. Vẫn không có mấy người bình luận, chỉ có tài khoản phụ của Lưu Văn Anh bình luận điên cuồng như nhảy disco Tiểu Văn Tử siêu thích đọc truyện tranh. Tiểu Văn Tử siêu thích đọc truyện tranh. Anh đây đâu? Không có vẽ anh không? Anh không xứng chiếm vị trí quan trọng trong truyện tranh của em đúng không? Không có anh em có thể lớn như vậy sao? Mau vẽ anh vào đi. Bởi vì anh không vui, bắt đầu điên cuồng bình luận. Tạ tiểu muội siêu yêu thích truyện tranh em có vẽ mà. Tiểu Văn Tử siêu thích đọc truyện tranh ở đâu? Ân Ân gửi cho Lưu Văn Anh ảnh chụp màn hình, trong hình ảnh có một chỗ được khoanh tròn màu đỏ, trên vai của nhân vật nữ có một con muỗi không đáng chú ý con muỗi. Lưu Văn Anh, anh không xứng. Chương 80, Tạ Văn Thanh, buổi chiều Ân Ân buồn bực chán nản ngồi trong phòng học nghe giáo sư phổ biến chương trình học. Điện thoại vang lên, anh trai gửi tin nhắn đến. Máy rút tiền, 111 Vân ân, thỉnh an anh trai. Máy rút tiền, em tan học thì đến có gian trà thất ở cửa sau trường học của em. Vân ân gục xuống bàn lập tức phấn chấn tinh thần, không lẽ anh đến trường học sao? Máy rút tiền, ửm, anh mua mỹ phẩm dưỡng ra cho em ở Hải Thành. Vân ân, anh nói chú Tần thiếu đưa đến là được mà. Máy rút tiền, bất nói nhảm. Vân ân, thật đó, anh đừng đến quá nguy hiểm, bị người khác nhận ra là toi đời. Máy rút tiền, lúc còn nhỏ không phải em muốn làm người nổi tiếng đời thứ hai à. Vân ân, nhưng em cũng không muốn mỗi ngày bị bạn học đuổi theo xin chữ ký mà. Máy rút tiền, lần này anh ngụy Trang rất tốt tuyệt đối sẽ không có người nhận ra. Vân ân mới không tin anh ấy, lần nào anh ấy cũng nói che giấu rất tốt sẽ không có ai nhận ra kết quả là lần nào cũng đều bị nhận ra. Chỉ với thân phận nổi tiếng của tạ văn thanh trong ngành giải trí hiện nay cho dù anh ấy có hóa thành cho cốt fan cuồng khắp nơi cũng có thể nhận ra. Máy rút tiền em đang đi học, ân ân, đúng vậy. Máy rút tiền em lên lớp mà còn trả lời tin nhắn. Muốn chết phải không, gõ đầu, ân ân, câu cá chấp pháp, ân ân đè điện thoại di động xuống, trong lòng suy nghĩ cách lại có tin nhắn hiện ra, đến từ ân lưu tô. Khi nào tan học, ân ân, 6 giờ ạ đáng yêu hôn hôn. Vân Lưu Tô, hôm qua chị và bạn đến một quán móng giò ngoài trường, ăn rất ngon, tan học sẽ dẫn em đi. Vân Ân, được đó đàn chị, yêu chị hôn hôn hôn hôn. Vân Lưu Tô, chị đang ở gần cổng sau, đến có gian trà thất mua nước, em muốn uống gì? Vân Ân, Vân Lưu Tô, sao thế? Vân Ân, chị đến rồi sao? Vân Lưu Tô, vào cửa rồi. Vân Ân, xong đời. Hai người này thần giao cách cảm hay sao ấy? Ân Lưu tô biết cô nhóc này luôn giật mình hoảng hốt cũng không để ý đi đến trước quầy. Bây giờ vẫn chưa tan học người trong quán trà sữa không nhiều top năm top ba ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. Ân Lưu tô biết ân ân thích ăn nho nhất cho nên chọn cho cô một ly trà nho nhiều kem chọn một ly nước chanh cho mình. Lúc này cách thời gian tan học còn 20 phút bên ngoài nóng bức ân Lưu tô dứt khoát cầm trà sữa đã đóng gói ngồi cạnh cửa sổ chờ ân ân. Cô cúi đầu lướt vòng bạn bè trên Weibo, hình như chú ý tới đối diện có người nhìn mình, cô ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai mặc áo sơ mi rộng rãi màu quýt đang nhìn chằm chằm cô. Trước ngực áo của chàng trai có in Godzilla, quần jean rách hip hop trên cổ đeo dây xích rất thời thượng đi giày ai màu quýt. Phản ứng đầu tiên của cô là cách ăn mặc của người này vượt qua 90% nam sinh viên trong trường. Đương nhiên là anh mặc đồ thương hiệu quốc tế, giá cả không ít. Người này rất kỳ lạ, đeo mặt nạ An Chaman bằng nhựa đi trên đường phố khá hiếm gặp bây giờ. Mặt nạ này và bộ trang phục của anh tạo ra sự tranh lệch rõ ràng. Ân Liêu Tô không chê bai, bởi vì sân trường đại học rất tự do, khắp nơi có thể thấy được người cosplay anime và em gái mặc hán phục xinh đẹp, đeo mặt nạ An Chaman để tạo vẻ nghệ thuật cũng rất bình thường. An Chaman ngồi đối diện với cô, không nhúc nhích, không chơi điện thoại, cũng không làm chuyện gì khác. Ân Lưu Tô cảm giác hình như anh nhìn mình chằm chằm, nhưng không chắc vì vậy già vờ chơi điện thoại, lén chụp tấm hình tiện tay gửi cho ân ân trong trà sữa cửa hàng có người lạ lắm. Ân ân lo lắng mở ảnh chụp ra. Mặc dù anh đeo mặt nạ ăn chăm an, nhưng ân ân liếc mắt một cái đã nhận ra người ngây thơ này chính là anh trai của cô tạ Văn Thanh. Lần này anh đã học được cách thông minh, biết khẩu trang không che được khuôn mặt dễ nhận ra của mình, bây giờ đang đeo mặt nạ ăn chăm an bằng nhựa. Cho dù là ai cũng không thể ngờ, người kỳ lạ trước mặt lại là siêu sao nổi tiếng. Ân ân biết những năm qua anh trai mình nhớ nhung ân Lưu tô thế nào, gần như sắp phát điên lên rồi. Nhìn thấy cô giống như vậy, gần như giống người ấy như đúc tạ văn thanh không có khả năng không phản ứng chút nào. Âm ân sợ anh ấy không khống chế nổi mình, làm ra chuyện manh động lập tức gửi tin nhắn cho ân Lưu tô, đóng vai như vậy là biến thái rồi. Chạy mau! ân lưu tô lại lén nhìn anh một cái thấy anh không thay đổi sắc mặt ngây người ngồi đó không đến nỗi như vậy đâu nhìn có vẻ rất bình thường đoán chừng là anime ân ân chị chị đừng chờ em ở quán trà sữa nữa chị đến lầu tám đón em tan học đi ân lưu tô bên ngoài nắng như vậy nói chị đi qua nửa sân trường đến đón em mà em thật sự mở miệng nói được chúng ta thân thiết lắm mà ân ân trời ơi chớp mắt Ân Lưu Tô, em đang lên lớp mà còn nhắn tin rất nhanh đấy, nghiêm túc nghe giảng bài. Ân ân, lại câu cá chấp pháp, Ân Lưu Tô đặt điện thoại di động xuống, lúc này có người đưa ly trà sữa đến trước mặt cô, đàn chị, mời chị uống. Ân Lưu Tô ngẩng đầu, nhìn thấy chàng trai khỏe mạnh, cả người đầy cơ bắp đứng trước mặt mình, nở một nụ cười thật thà. Cậu là, thành viên mới của câu lạc bộ quyền Anh, trước đó có gặp đàn chị ở phòng luyện quyền Anh. Ánh mắt chàng trai trong veo sạch sẽ cười lên còn có lúm đồng tiền, đàn chị có thể thêm WeChat hay không em đã chú ý chị rất lâu rồi. Ân Liêu Tô không muốn tùy tiện tạo quan hệ cho dù là tình bạn hay tình yêu cho nên cô chưa từng tùy tiện thêm WeChat. Muốn theo đuổi tôi thì trước tiên phải đánh thắng tôi trên đài quyền anh đã. Đàn em thấy cô nói thẳng như vậy cười đùa nói em thắng đàn chị thì có thể theo đuổi đàn chị sao. Thắng tôi rồi nói em sẽ cố gắng, đàn chị đợi em. Chàng trai thỏa mãn rời đi, Vân Lưu Tô hững hờ đầy ly trà sữa cho An Chaman ngồi đối diện, mời cậu uống. An Chaman cũng không khách sáo với cột thảo ống hút rồi cắm vào ly trà sữa. Vân Lưu Tô chú ý tới tay của anh, vừa mảnh vừa dài, vô dùng trắng, mạch máu màu xanh lan khắp mu bàn tay. Anh uống một ngụm trà sữa ít hầu di chuyển. Vân Lưu Tô quan sát anh An Chaman này uống nước cũng có thể thoát ra vẻ gợi cảm tao nhã. Cô vô thức có cảm giác anh không phải là sinh viên. Không biết vì sao trái tim của cô bắt đầu đập thình thịch. Không biết thần giao cách cảm hay là trực giác của phụ nữ cô vô thức cảm thấy không thích hợp. Người này, quả nhiên, một giây sau, người đàn ông cười khẽ chỉ cần đánh bại chị trên đài quyền anh thì có thể theo đuổi chị sao. Giọng nói quen thuộc này quanh quần bên tai cô vô số lần trong giấc mơ của mình cô cũng nhớ đến giọng nói này. ân lưu tô bỗng đứng lên, lùi về phía sau hai bước nhìn anh vẻ khó tin. Ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa mỏng màu trắng của cửa sổ sát đất trong quán trà sữa, bụi trong ánh sáng nhẹ nhàng bay lơ lửng, hội tụ lại thành dòng sông thời gian giữa bọn họ, dần xuôi dòng. 13 năm, cô không biết nên dùng vẻ mặt nào quay người vội vàng đi ra khỏi quán trà sữa. Tạ Văn Thanh đuổi theo, không xa không gần đi theo sau lưng cô đến ven hồ sau núi. Anh biết cô vẫn vô thức muốn bảo vệ mình cho nên mới đi đến nơi vắng vẻ trong lòng càng chắc chắn hơn khung cảnh ven hồ sau núi rất đẹp và vắng lặng, mặt hồ phản chiếu cảnh đẹp vào buổi chiều, cũng có các đôi người yêu dài rác xung quanh, khẽ hôn, ngắm phong cảnh yêu đương. Trên đường mòn đá vụn không người trong rừng trúc, tạ văn thanh đuổi theo chặn đường cô. Cô gái theo bản năng quay mặt đi, tạ văn thanh ngắm cô, dường như có nhìn thế nào cũng không đủ. Trong bầu không khí mập mờ như vậy, dường như hơn 10 năm xa cách chỉ vừa thoáng qua mà thôi. Cho đến bây giờ tình yêu tinh tế chảy xuôi giữa bọn họ chưa từng gián đoạn anh đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô. Cảm giác rất nhẹ, rất nhẹ, làn da của cô giống như bị chạm vào điện cảm giác tê dại lập tức lan ra khắp cả người. Cho dù lý trí bắt cô tỉnh táo thế nào, nhưng phản ứng của cơ thể làm cho cô không thể khống chế. Những ngày đêm hai người quấn lấy nhau một cách nóng bỏng đã khắc sâu trong tâm trí cô chỉ có khi có được nhau mới là trạng thái hạnh phúc hoàn mỹ nhất ân lưu tô ổn định lại cảm xúc nhìn về phía anh anh ăn tram an có chuyện gì sao tạ văn thanh nhỏ giọng hỏi chị muốn tôi tháo mặt nạ xuống không tôi không có hứng thú với dáng dấp của người khác chị không muốn thấy tôi không nhớ tôi sao ân lưu tô không muốn trả lời anh quay người rời đi anh ấy rất kiềm chế gọi chị người phụ nữ bỗng dừng bước tiếng chị mang theo nỗi nhớ nhung này lập tức đưa cô quay trở về giấc mơ dịu dàng vô bờ bến lúc đó anh bước tới một bước cẩn thận từng ly từng tí sợ phá tan sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này nhưng tôi nhớ chị chị tôi nhớ chị giọng nói của anh có chút run rẩy ân lưu tôi biết mình không nên quay đầu lại mà rời đi nhưng lúc này trong lòng của cô dâng trào tình cảm không đi được bước nào mỗi buổi biểu diễn của tôi đều giữ lại những vị trí đặc biệt khác nhau vị trí gần tôi nhất Người đàn ông đi đến bên cạnh cô thử nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô thấy cô không phản kháng anh dùng sức nắm chặt ôm lấy cô từ phía sau nhưng chị lại chưa đến lần nào. Ân Liêu Tô cảm nhận được vòng ôm vững chắc của người đàn ông thì nhắm mắt lại cô vô cùng khát vọng sự ấm áp này. Chỉ có ở trong lòng anh cô mới cảm giác thế giới này thật sự tồn tại và hoạt động mới cảm giác được máu trong người và trái tim hãy còn đang đập mới cảm giác được hương hoa chim gọi vạn vật sinh sôi. Cô hít sâu một hơn, tham lam tìm lấy nhiệt độ cơ thể của anh thưởng thụ sự an ủi vô tận. Anh An Chaman, có lẽ anh đã nhận nhầm người rồi, trước đó cũng có một cô gái nhỏ, nhất định cuốn lấy gọi tôi là mẹ. Anh nhìn tôi đi tôi có thể làm mẹ của cô ấy được sao? Người đàn ông tháo mặt nạ xuống, hôn lên cổ của cô, làm cho cô không nói hết biến thành tiếng ươm nhàn nhạt, nhạt. Sau đó anh đeo mặt nạ An Chaman lên mặt cô, rồi xoay cô lại, hai người nhìn nhau. Tôi đeo mặt nà có lẽ chị không nhận ra tôi. Nhưng cho dù chị có biến thành cho tôi cũng có thể nhận ra. Chị đoán xem lý do là gì. Vân Liêu Tô bất lực không nhìn ánh mắt thâm tình như tơ nhện của chàng trai trước mặt cô rời ánh mắt không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú chín chắn của anh. Bởi vì chị không chỉ ở trong mắt tôi. Anh nắm tay của cô đặt ở nơi lồng ngực cưng rắn của mình chị cũng nằm trong lòng tôi. Vân Liêu Tô hít sâu một hơi. Cuối cùng khống chế bản thân, tay rời lên nắm cầm của anh xem xét, khóe miệng đầy ý cười, anh là Tạ Văn Thanh sao? Đừng giả vờ, ô mờ người nổi tiếng, tôi là fan của anh đó biết không? Có thể ký tên không? Tạ Văn Thanh nhìn cô gái trước mặt lộ vẻ mừng rỡ của fan cuồng, không kiên nhẫn nói ân liêu tô, tôi nói chị đừng giả vờ nữa. Tôi và mối tình đầu của anh rất giống nhau sao? Ân liêu tô đến gần anh, mập mờ nói tôi may mắn như thế sao? lúc này tạ văn thanh đã hơn ba mươi nhìn cô gái trêu chọc mình anh vẫn có thể giữ vẻ bình tĩnh chị không chỉ giống cô ấy chị là cô ấy vậy tôi trúng sổ số rồi anh không biết tôi thích anh thế nào đâu thật sao anh hơi nhíu mày thích thế nào Fan hâm mộ thích thần tượng đó tạ văn thanh nhìn ra được cô vẫn né tránh anh cũng không miễn cưỡng chỉ nói thêm wechat đi chị ân lưu tô bị anh chọc cười anh không biết xấu hổ sao người đàn ông ba mươi tuổi lại gọi tôi là chị cũng đúng Tạ Văn Thanh quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, chị thật sự làm cho tôi kinh ngạc đó, ân Liêu Tô. Tôi nói tôi không phải là người mà anh muốn tìm, được rồi, tôi không muốn tranh cãi chuyện này với chị. Tạ Văn Thanh cắt ngang lời của cô thêm WeChat đi, đừng để tôi không tìm thấy chị, lúc trước chị rời đi, ông đây đã suýt chết đó. Ân Liêu Tô vốn muốn từ chối, nghe câu nói cuối cùng giống như nói đùa lại như không phải nói đùa của anh, trái tim lại nặng nề theo bản năng lấy điện thoại ra. Đúng lúc này, sau lưng có mấy cô gái cười cười nói nói đi qua bọn họ. Ân Liêu Tô sợ anh bị người khác nhận ra, nhanh chóng nắm chặt cổ áo của anh, đặt anh lên tường, đi cả nhắc dùng mặt che khuôn mặt của anh đi. Các cô gái chỉ nghĩ bọn họ là người yêu, không nhìn về phía bên này. Chờ bọn họ đi xa, ân Liêu Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ văn thanh ngắm nhìn môi đỏ của cô gái gần trong gang tấc kia, đó là nơi anh nhớ nhung cả ngày lẫn đêm. Chị! Ân Lưu Tô vẫn để phòng nhìn về phía bọn họ rời đi, sợ bọn họ bỗng nhiên quay đầu, suyệt, đừng nói chuyện. Tạ Văn Thanh ôm gáy của cô, dùng sức hôn lên. mươi 81, trà xanh, ân ân nhìn thấy tạ Văn Thanh ở ven hồ sau núi trường học. Anh chàng này đeo mặt nạ ăn chaman, hồn bay phách lạc đứng bên hồ, dáng vẻ đang suy ngẫm cuộc đời. Cô chạy chậm đến bên cạnh anh ấy, thở không ra hơi hỏi anh, anh nhìn thấy chị ấy chưa? Anh nói chuyện với chị ấy chưa? Tạ Văn Thanh lấy mặt nà ăn cha xuống, ân ân nhìn thấy bên cạnh môi mỏng của anh ấy có một dấu vết màu đỏ, giống với màu son ân lưu tô thường dùng. Cô kinh ngạc hỏi, anh cưỡng hôn chị ấy rồi sao? Không có, không cưỡng hôn, sao anh có thể Tạ Văn Thanh hời hợt nói, chỉ hôn một cái thôi? À, ân ân ôm đầu, sụp đổ nói, Tạ Văn Thanh là đồ ngốc. Anh lại hôn chị ấy, anh có biết chị ấy tập quyền anh lợi hại thế nào không? Chị ấy có đánh anh không? Có bị thương hay không? Tạ Văn Thanh lắc đầu, không có cô ấy không đánh anh. Chị ấy lại không đánh anh. Tạ Văn Thanh khinh thường nhìn cô một chút nói nhảm sao cô ấy có thể nỡ đánh anh. Lúc đầu ân ân còn nghi ngờ thân phận của ân Liêu Tô, nhưng bây giờ cô có phần tin tưởng ân Liêu Tô là mẹ của cô rồi. Ngoại trừ anh trai của cô trên thế giới này bất cứ ai mạo phạm cô ấy, chỉ sợ là sẽ bị đánh cho gần chết. Cô nhớ lại lúc trước cô ấy ra tay với Lưu Văn Anh độc ác thế nào. Anh, anh chỉ gặp chị ấy một lần, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ lạ sao, sao chị ấy lại trở nên trẻ như vậy, sắp xì tuổi của em, chẳng lẽ anh chưa từng nghi ngờ mình nhận nhầm sao? Tạ văn thanh đeo mặt nạ ăn chăm an, anh ấy và ân ân ngồi xuống bãi cỏ nhìn hoàng hôn, anh không cảm thấy kỳ lạ biết tại sao không? Ân ân mờ mịt lắc đầu. Sau khi cô ấy rời đi mấy năm, anh đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, anh không tin nguyên nhân hiện thực nào có thể làm cho cô ấy rời đi anh, gia đình ngăn cản, bạn trai cũ dây dưa thậm chí chọc phải đồ khốn bạn nào đó tạo văn thanh lắc đầu, nhưng anh cảm thấy cô ấy là người dũng cảm như thế, sẽ không rời xa anh bởi vì những điều này. Cho nên, thậm chí anh nghĩ tới có phải cô ấy biến thành động vật nên không thể ở bên cạnh anh, mỗi lần anh đi ra ngoài anh luôn chú ý đến mèo hoang nhỏ ven đường. thậm chí Anh ấy cúi đầu sờ vào cây cỏ, anh còn nghĩ có phải cô ấy biến thành cây xấu hổ trên ban công hay không, bởi vì mỗi lần anh đụng vào nó, nó cũng khép lá cây lạnh giống như đang trả lời anh. ân ân biết thời gian đó tạ văn thanh thật sự rơi vào trạng thái điên loạn. Ngày cây xấu hổ héo chết cô tận mắt thấy tạ văn thanh khóc đến mức giống như trẻ con không tìm thấy nhà. Cho nên hôm nay thấy được cô ấy thật đó anh không kinh ngạc chút nào cả. Anh từng nghĩ cô ấy biến thành mèo chó hoa cỏ gì đó. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy trở nên trẻ tuổi. Anh, anh thật là đáng thương. Ân ân ôm vai người đàn ông ôm một cái. Tạ văn thanh vỗ vai của cô, đừng thương xót anh em đã sớm nhìn thấy cô ấy, vì sao không nói cho anh biết. Bởi vì em vẫn chưa xác định được dù sao thì chuyện này quá ly kỳ. Cho dù là hiện tại ân ân cũng không thể nào xác định 100% thậm chí em còn nghĩ cô ấy là con gái của mẹ nữa. Không thể nào chính là cô ấy. Tạ Văn Thanh nói một cách chắc chắn, chỉ có thể là cô ấy, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên mùi hương của cô ấy. Có thể phân biệt được mùi hương sao? Anh cũng không phải là chó mà. Ân ân, khi em gặp được một người có thể trói chặt linh hồn của em thì sẽ biết cho dù bịt mắt, bịt tai bịt mũi chỉ cần người đó xuất hiện bên cạnh em, em vẫn lập tức cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Thôi đi, em làm gì yêu đương như anh đâu, em chỉ thích dáng dấp đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú là tiêu chuẩn duy nhất về bạn trai tương lai của em. Tạ Văn Thanh liếc mắt nông cạn. Không phải anh mang đồ cho em sao? Ân ân nhìn trái nhìn phải, không thấy Tạ Văn Thanh cầm thứ gì, bộ mỹ phẩm cao cấp của em đâu. Mau đưa cho em, sữa dưỡng da của em cũng vừa hết. À, anh đưa cho mẹ em rồi. Ân ân, từ khi phiên bản trẻ tuổi của mẹ và anh trai An Chaman lên sàn, ân ân phát hiện thời gian đó người theo dõi Weibo chuyện tranh của cô đột nhiên tăng vọt. Đương nhiên, so với trước kia chỉ có một mình độc giả Lưu Văn Anh, hiện tại phần bình luận cũng có ít nhất hơn 10 độc giả. Á, không ngờ mẹ lại trở về. Cho nên khi nào anh trai và mẹ có thể gặp mặt đây? À, anh trai và mẹ mau lên. Bạn trai mau nắm bắt lấy đi. Thích tình yêu ba mẹ. Tôi bỗng phát hiện phong cách ấm áp bình thường biến thành trinh thám rồi. Đương nhiên, mọi người đều nghĩ câu chuyện này chỉ có trong truyện tranh mà thôi, cũng không biết ân ân đã hòa mình vào câu chuyện ngoài đời thật. Cô phản hồi từng bình luận cảm ơn mọi người đã thích. Cô vừa đặt điện thoại di động xuống, cận bạch trạch gửi tin nhắn đến, buổi chiều em có rảnh không? ân ân đang nằm, đầu cúi xuống một bên thành giường, hỏi mạc lị lị buổi chiều chúng ta không có chuyện gì đúng không? Cuối tuần không có việc gì. Được rồi, thế nào có việc à? ân ân nở nụ cười, nam thần hẹn tớ. Wow! Mạc Lị Lị lập tức tò mò, được đó ân ân, không ngờ cậu lại bắt được Cận Bạch Trạch. Vẫn chưa đâu, bọn tớ cũng hơi hợp nhau. Anh ấy hẹn cậu làm gì? Không biết có thể đi xem phim gì đó. Đó là hẹn hò mà. Trái tim ân ân đập thình thịch nhanh chóng gõ chữ trả lời Cận Bạch Trạch buổi chiều em rảnh. Cận Bạch Trạch buổi chiều anh có việc có mấy đơn hàng đặt trước em giao giúp anh được không? Ân ân, suy nghĩ nhiều rồi. Đầu món tay của cô lúng túng dừng trong không trung, đang muốn trả lời được không ngờ là Cận Bạch Trạch lại gửi tin nhắn đến. Nói đùa thôi, bên ngoài trường có một sân trượt băng mới mở, hẹn em đi trượt băng. Mặc dù cậu nói đùa, nhưng cậu đã làm cho tâm trạng của ân ân lên xuống không ngừng. Cận Bạch Trạch thấy cô vẫn không trả lời từ gửi tin nhắn bằng giọng nói, sao vậy, tức giận à. Giọng nói của cậu vô cùng gợi cảm trầm thấp dịu dàng, mặc lỵ lỵ dưới giường nghe được cũng nổi da gà cực kỳ gợi cảm Bân ân ân bĩu môi nói ra em rảnh có thể đi trượt băng nhưng đàn anh em không thích đùa như thế một lát sau cận bạch trạch gửi tin nhắn xin lỗi anh xin lỗi ân ân vùi đầu vào gối kêu gào vài tiếng mạc lị lị hỏi cậu sao thế có phải tớ không chịu nổi việc nói đùa hay không rõ ràng bầu không khí rất thoải mái mà tớ lại làm cho cứng đờ mạc lị lị cầm điện thoại nhìn một chút nhíu mày hỏi anh cận bạch trạch cũng là người rất thú vị chỉ trêu chọc cậu thôi Vân ân ân bĩu môi nói, cho nên đó là vấn đề của tớ tớ không thích trò đùa lúc mất mát, lúc lại vui vẻ. Tớ muốn cảm giác ổn định chắc chắn. Cậu đang thiếu cảm giác an toàn. Mặc lị lị nhún vai. Được rồi, cậu nhìn anh ấy còn giải thích với cậu tính tình rất tốt đó. Có phải tớ đã làm quá rồi không? Đồ ngốc phải làm như vậy thì người ta mới đau lòng chứ. Ân ân nghĩ đến Lưu Văn Anh cũng nói như thế, vì vậy không còn bối rối, trả lời cận bạch trạch đàn anh buổi chiều gặp. Ừm. Ân ân vừa rời giường rửa mặt xong, chuẩn bị trang điểm, Lưu Văn Anh gọi đến. Đồ díu dít chiều này có đi trượt băng không? Em không phải là chim, đồ con mũi thối. Lưu Văn Anh, đối diện trường học có sân trượt băng trận mới mở, có thể gọi mẹ em nữa, nếu như chị ấy rảnh rỗi. Ân ân đang muốn nói mình có hẹn, nhìn tin nhắn phía sau, dừng một chút nói ra anh muốn hẹn mẹ em thì hẹn đi, còn gọi em làm gì? Anh hẹn mẹ em. Lưu Văn Anh cười cười, phát hiện nỗi khổ tâm của mình cho chó ăn mất rồi, đúng đúng anh muốn hẹn cô ấy, rốt cuộc em có đi hay không? Văn Ân dừng một chút nói ra cận bạch chạy cũng hẹn em, đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi. Ông đây không ngốc đi làm bóng đèn, chán lắm, không đi. Được, Văn Ân không miễn cưỡng anh, suy nghĩ, còn nói thêm, chuyện đó anh muốn đuổi theo đàn chị, có lẽ tỷ lệ thành công không quá lớn, đã có người nhanh chân đến trước rồi. Anh theo đuổi cả nhà em ấy ân ân nghe giọng điệu của anh không tốt giống như tức giận anh nói chuyện cẩn thận một chút em đi hẹn hò đi lưu văn anh lười biếng nói nhớ phát huy trình độ trà xanh bắt được nam thần hừ em hiểu rồi chỉ là có một chút hả không cho phép ăn kem của anh ta mạc lị lị nghe bọn họ nói chuyện phiếm cười híp mắt đến cạnh bàn ân ân cậu không phát hiện ra một chuyện sao chuyện gì lưu văn anh đó lưu văn anh sao thế cậu thật sự không phát hiện à chuyện gì Mạc lị lị lắc đầu, được rồi, nói ra thì không có ý nghĩa gì, phải tự mình phát hiện ra chứ sao. Ân ân nhún vai, không suy nghĩ nhiều. Buổi chiều ân ân nhìn thấy cận bạch chạch dưới lầu. Cậu mặc áo sơ mi trắng vô cùng trói mắt trong ngày hè, dáng người thẳng tắp cân xứng, đứng dưới cây đại thụ. Ánh nắng xuyên qua lá cây thưa thớt chiếu xuống, ánh sáng và bóng dâm chiếu lên làn da trắng lạnh của cậu, khuôn mặt hoàn mỹ, không góc chết. Ân ân nhìn cậu từ xa không dám đến gần, trong lòng của cô cậu vẫn giống như nam thần. Cận Bạch Trạch nhìn thấy Ân Ân, giơ tay lên, "Đến đây." "Ừm, chào buổi chiều." Cận Bạch Trạch lập tức mở cây dù che nắng màu đen, ngăn cản ánh mặt trời chói chang cho Ân Ân, "Đi thôi." Hai người đi vào trung tâm mua sắm đối diện trường học bởi vì hôm nay là cuối tuần, trong trung tâm mua sắm đầy sinh viên đi dạo phố vô cùng náo nhiệt. Cận Bạch Trạch thấy có cửa hàng đồ ngọt, Ân cần hỏi Ân Ân, "Em có muốn ăn gì không? Lát nữa trượt băng rất hao tốn thể lực." Được, hai người đi vào cửa hàng đồ ngọt ân ân do dự một chút có chút trột dạ chọn kem vani. Cận bạch trẻ cũng theo cô chọn kem sô-cô-la, hai người ngồi đối mặt trên quầy ba ăn kem. Thật ra gần đây anh rất vui vẻ. Hả, ân ân nhìn về phía chàng trai đối diện, cậu dùng thìa khẽ đảo sô-cô-la, môi mỏng khẽ nhếch Trước đó anh đã nói anh có tham gia viết áp súc bạn học gần đây đã chi hoa hồng, giúp anh trả hết phần lớn tiền nợ trong nhà. Thật sao, ân ân vui vẻ nói, vậy thì tốt quá. Có phải anh không cần giao hàng nữa đúng không? Có thể anh sẽ có nhiều thời gian hơn, dùng cho việc học và cuộc sống. Đây là tin tức tốt. ân ân dơ ly kem lên tiểu bạch cụng ly. Cận bạch chạy cười cũng cụng ly với cô cụng ly. ân ân vui vẻ cho cậu, em biết chắc chắn anh sẽ không sao, anh lợi hại như vậy mà có khó khăn gì cũng không gục ngã. Cận bạch chạy dùng ánh mắt sâu xa, nghiêm túc nhìn cô em tin tưởng anh như vậy sao? Đương nhiên rồi, trong lòng của em thì anh rất lợi hại, anh biết không, em có thể thi đậu vào trường trung học số 1 nam Thị cũng nhờ vào vở ghi chép ôn tập thi của anh em đã tìm thấy trong cửa hàng sách cũ, anh giống như thần tượng ở trong lòng của em vậy. ân ân là người không giấu được chuyện trong lòng, có lời gì cũng sẽ nói thẳng ra. Cận bạch trạch im lặng lắng nghe, đến khi cô nhiệt tình kể xong, cậu bỗng nhiên mở miệng nói kem sô-cô-la không ngon lắm. Cậu không chờ ân ân kịp phản ứng, bỗng nhiên hỏi anh có thể nếm thử của em không? Ân ân, mươi 82, nắm tay, ân Lưu tô thay quần áo đi vào phòng luyện quyền anh trên màn hình điện thoại có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, đều đến từ một người ân cần du. Cô ấy đi từ ký túc xá đến phòng luyện quyền anh này thì chuông điện thoại cũng không ngừng vang lên. Cuối cùng ân Lưu tô cũng không kiên nhẫn nữa, nghe điện thoại anh, mới sáng sớm anh muốn oanh tạc em sao? Có phiền hay không vậy? Anh cũng là người quản lý công ty lớn như thế, sao lại rảnh rỗi vậy chứ? Đầu điện thoại bên kia ân Cẩn Du cũng không nói nhiều, đi thẳng vào chủ đề có phải em nhận lại bọn họ đúng không? Không có, không có, không có. Em không ngốc như vậy. Ân lưu tô bực bội nói, còn nữa anh có thể đừng giống như thám tử không, ngay cả gió thổi cỏ lay ở chỗ em mà anh cũng biết. Anh không dám sát em, nhưng người đại diện của tạ Văn Thanh đã điều tra đến nhà họ ân. Rất lợi hại, vậy sao anh lừa gạt được? Bây giờ thân phận của em là con gái của anh em lấy tên ân lưu tô bởi vì nhớ nhung người cô đã quan đời, anh ta chắc chắn không tìm thấy manh mối gì. Nhưng năm nay anh mới 36 cũng không thể sinh ra con gái lớn như vậy. Chị dâu của em lớn tuổi chuyện này không có vấn đề gì. Vân Cẩn Du nghiêm túc dặn dò, đừng làm theo cảm tính, để nỗi đau đớn 10 năm qua phải uổng phí. Vân Liêu Tô đứng bên cửa sổ trên hành lang, nhìn lá ngân hạnh rơi ngoài cửa sổ thở dài, anh em không phải là người máy không có tình cảm em không thể nào từ chối cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy cười với em trái tim em đã mềm nhũn rồi. Vân Cẩn Du ỏe, Vân Liêu Tô, Vân Cẩn Du, không phải em bao nhiêu tuổi rồi, còn yêu đương não tàn như thế nữa. Vân Liêu Tô thật ngại quá, năm nay em mới 24, là thời điểm tốt đẹp để yêu đương. Ân Ân cũng thôi đi cô ấy có thể dùng thân phận đàn chị ở bên cạnh cô quan tâm cô bảo vệ cô yêu cô. Nhưng tạ văn thanh anh ấy là người nhớ nhung cô ấy trong lòng hơn 10 năm qua. Cô ấy chơ mắt nhìn anh ấy từ một tên nhóc ngốc ngách nghèo rớt mồng tơi biến thành siêu sao trói lọi của ngày hôm nay. Cô ấy thu thập tất cả tin tức của anh ấy, poster album đua top cho anh ấy, mở tài khoản phụ chiến đấu với anti-fan của anh ấy. Mỗi buổi biểu diễn, cho dù trong nước hay là ngoài nước, cô ấy cũng không ngại xa mà chạy đến đứng trong đám người, dưng dưng nước mắt nhìn chàng trai lấp lánh trên sân khấu. Cô ấy chưa từng nuốt lời. Anh ơi, em thật sự không làm được. Vân Cẩn Du biết từ nhỏ em gái của mình cứng cỏi mạnh mẽ hơn người, nhưng đối với chuyện của tạ Văn Thanh thì cô ấy yếu ớt không đỡ được một đòn. Tô Tô, anh trai không ép em, nhưng em suy nghĩ kỹ một chút đi, nếu như em và cậu ấy ở bên nhau, hai đứa phải đối mặt với điều gì? Em em không muốn nghĩ. Ân Lưu tô cúp điện thoại cố nén đau khổ trong lòng, đeo bao tay quyền anh lên. Trong phòng quyền anh chống trải, cô phát hiện còn có người buồn bực hơn cả mình. Lưu văn anh mặc áo ba lỗ cơ bắc lộ ra ngoài, giọt mồ hôi to trên làn da lúa mạch chảy xuống. Anh đánh mạnh vào bao cắt quyền anh, phát tiết cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Mỗi một cú đấm đều dùng hết sức trong hô hấp mang theo sự kiềm chế và ngột ngạt. Hoàn toàn giống dáng vẻ thất tình ân lưu tô chống hai tay lên nhanh nhẹn nhảy lên đài quyền anh lưu văn anh thấy cô ấy đến ôm lấy bao cát cầm quần áo quay người muốn rời đi ân lưu tô nhàn nhạt hỏi ân ân và cận bạch trạch đi hẹn hò rồi sao lưu văn anh liếc cô ấy một chút chị gắn máy giám sát trên người cô ấy hay sao ân lưu tô đi đến trước mặt anh cười nhạt nói không cần gắn máy giám sát nhìn dáng vẻ của cậu là biết thôi lưu văn anh không muốn thảo luận vấn đề này với cô ấy nhảy xuống đài quyền anh đàn chị cứ từ từ chơi tôi đi đây này nhóc con bọn họ đi đâu rồi sân trượt băng lưu văn anh thay áo rộng rãi bình thường đi ra khỏi phòng thay quần áo cho nam nhìn thấy ân lưu tô dựa vào tường chờ mình có thời gian đi trượt băng với đàn chị hay không không có hứng thú lưu văn anh không thay đổi sắc mặt mà đi đến cầu thang có rất nhiều người muốn trượt băng với chị Ân Lưu tô mỉm cười đi đến bên cạnh anh, vỗ vào cơ bắp trên cánh tay của anh, nhưng tôi có hứng thú với cậu. Lưu văn anh lập tức cẩn thận di chuyển ra xa, đề phòng nhìn cô ấy, chị muốn thế nào? Đi trượt băng với đàn chỉ, ông đây không đi, cậu còn nói ông đây. Cô ấy gõ đầu anh, không được phép nói bậy ở trước mặt ân ân. Đây là không phải là nói bậy, Lưu văn anh xoa mũi, lại nhìn cô ấy một chút, chị quan tâm nhiều như vậy làm gì, chị và cô ấy có quan hệ thế nào? Còn quản tôi có nói bậy ở trước mặt, ở trước mặt cô ấy hay không nữa? Tôi là đàn chị của cô ấy. Ân lưu Tô thoải mái ôm bờ vai của anh, đi thôi tìm bọn họ cùng chơi. Đừng động tay động chân thả tôi ra. Trong lòng cậu cũng muốn đi mà. Tôi thèm làm bóng đèn khi nào. Có đàn chị ở đây, sẽ không để cho cậu xấu hổ. Ân lưu Tô cười nắm lỗ tai của anh. Tôi đứng về phía cậu đấy, đừng có không biết tốt xấu như thế. Không cần, chị đừng đụng tôi. Hôm nay sân trượt băng mới khai trường, có rất nhiều người, cũng may là không gian rộng rãi, không hề có vẻ chen chúc. Ân ân đi dày trượt băng, kích động muốn đi vào sân trượt. Không biết cận bạch chạch lấy ra đệ mông hình rùa xanh lớn từ đâu, đưa tới trước mặt cô, đeo lên, cẩn thận lát nữa sẽ ngã. Em không cần thứ này. Ân ân cười nói, chị Tuệ Hoa nhà bọn em rất thích hoạt động trượt thuyết trượt băng, luôn đưa theo em cùng chơi, kỹ thuật của em rất tốt. Thật sao? Cận Bạch Trạch tiện tay ném đệm rùa lên ghế, vậy chúng ta so tài một chút. Được thôi, ân ân kích động cùng trượt băng với Cận Bạch Trạch. Kỹ thuật của Cận Bạch Trạch rất không tệ, hai chân thon dài thoải mái xoay tròn, giống như vận động viên trượt băng trên kênh thể thao tùy ý bức hình chữ V, động tác vô cùng tự nhiên mà đẹp trai. Ân ân đương nhiên không cam lòng chịu thua, đuổi theo cậu. Nắm tay anh, Cận Bạch Trạch đưa một tay ra với cô, đừng ngã. Năm ngón tay trắng nõn của cậu đẹp giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Không cần, ân ân vốn là một cô gái vô cùng ngốc đầy tay cậu ra, nắm tay mới dễ ngã đấy. Hơn nữa còn là tai nạn xe liên hoàn. Cận bạch trạch bất đắc dĩ nhìn cô, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. ân ân chậm một chút, nhanh lên, tiểu bạch. ân ân trượt về phía trước lấy ra kẹo que từ trong túi lắc lư trước mắt anh. Anh đuổi kịp thì em mời anh ăn. Anh đến đây, bá... Ân Ân thấy cận bạch trạch bỗng nhiên tăng tốc cũng vội vàng tăng tốc trượt về phía trước, chỉ lo né tránh cậu, lòng dạ rối bời nên trượt loạn tiết tấu. Lúc cô sắp ngã cận bạch trạch bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy cô, hai người xoay tròn vài vòng cuối cùng mới ổn định lại cơ thể. Ân Ân chưa lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn cảm nhận được cái ôm của chàng trai đang siết chặt lấy chính mình, trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Cận Bạch Trạch nhìn làn da tuyết trắng của cô gái trong lòng, lông mi đen nhánh khẽ run rẩy, lòng không nhịn được mà muốn cúi đầu hôn lên gương mặt của cô. Ân Ân bỗng đưa kẹo que đến bên miệng anh, mời anh ăn. Ít hầu của Cận Bạch Trạch di chuyển, thuận theo nhận kẹo que, xóa đi động tác lúng túng, cười đáp được. "Cậu buông cô ra." Ân Ân quay lưng đi, tay ôm lấy lồng ngực đập mạnh của mình, vẫn chưa hết sợ hãi. Có lẽ động tác kia của cậu là muốn hôn cô đúng không? "A, cô có có chút sợ hãi." Cận bạch chạch nhìn ra được cô gái này lo lắng, sau khi lấy lại tinh thần cũng hối hận mình nhất thời kích động quá hấp tấp. Vậy em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi trượt một lát. ân ân xấu hổ không biết làm gì, nghe cậu nói như vậy thì giống như được đại xá, được. Em đi uống nước, ừm, chậm một chút. ân ân đưa mắt nhìn cậu trượt đi xa, nhẹ nhàng thở ra chậm rãi trượt đến khu nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế mở chai nước khoáng. Cô còn chưa uống nước, một giọng nam hung dữ vang lên ngay bên cạnh em có ngốc không vậy? Ân Ân kinh ngạc quay đầu nhìn thấy Lưu Văn Anh mặc áo hốt đi màu đen, đi giày trượt băng ngồi xuống bên cạnh cô để anh ta ở trong sân trượt giống như thả dê vào miệng cọp em xem có rất nhiều nữ sinh cố ý đến gần anh ta kia kìa. Ân Ân cong môi lên nhìn theo ánh mắt của anh. Quả nhiên có không ít cô gái cao gầy xinh đẹp vây quanh cận bạch trạch còn có người chủ động bắt chuyện. Chẳng qua là chuyện này rất đỗi bình thường. Cận bạch trạch cũng là người đẹp trai nên rất dễ thu hút sự chú ý. Bân ân Ân tuyệt đối không ăn dấm. Cô không tranh không đoạt là của cô thì mãi mãi là của cô, không ai cướp đi được. Không phải của cô thì có làm gì cũng không giữ được. Cô kinh ngạc hỏi anh, sao anh đến đây? lưu Văn Anh đưa mắt nhìn ân lưu Tô đang trượt đến như cá mực, chị ấy nói anh đi theo. Ân lưu Tô bức hình chữ V xinh đẹp, trôi chảy đến trước mặt hai người, vẫy tay với bọn họ, hello. Ân ân cười vẫy tay chào hỏi với cô ấy, sau đó dùng tay đập lên vai lưu Văn Anh, anh đi thật à, đàn chị vậy mà có thể mời anh cùng đi trượt băng. Chị ấy kéo anh đến. Sao có thể, anh có sức hấp dẫn đến như vậy sao? lưu Văn Anh nghe cô nói như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu, ở trong lòng em, anh tệ đến thế cơ à? Văn Ân, ân nhạy bén phát hiện chàng trai bên cạnh không vui, trong lòng lục bột một chút kéo tay áo của anh, em không có ý này, em không nói anh không tốt nhưng có lẽ đàn chị đã có người trong lòng rồi. Anh không biết chị ấy có người trong lòng hay không, dù sao chị ấy kéo anh đến, không phải em cho rằng anh muốn đến chứ? ông đây ghét nhất là trượt tuyết. đây không phải là trượt tuyết mà là trượt băng. đều như nhau, đều chán ghét hết. ân ân cũng không biết anh tức giận chuyện gì. đầy anh ai chọc giận anh rồi. không ai chọc anh cả, anh tự tạo ra. ân ân lấy ra kẹo que trong túi, đưa tới cười hì hì nói, này mời anh ăn. lưu văn anh vừa nhìn thấy cận bạch trạch và ân ân ôm nhau, cô cũng cho cậu một cái kẹo que. huyết áp của anh vốn tăng cao không hạ xuống. Lúc này anh nhìn thấy kẹo que, lửa giận càng không có chỗ phát tiết cầm kẹo que ném xuống đất, em có ngây thơ không? Còn là bạn học nhỏ sao, ai muốn ăn thứ đồ chơi này? ân ân tức giận đứng lên, hôm nay anh ăn phải pháo nổ sao? Sao lại chút giận lên em? Anh ăn pháo nổ đấy, em bớt xen vào việc của anh đi, còn không mau quan tâm đến nam thần của em, nếu không thì người khác sẽ nhanh chân đến trước. lưu văn anh nói xong, đẩy ân ân ra trượt vào sân băng chẳng qua là anh không có kỹ thuật gì trước kia chơi trượt ba tanh mấy lần nhưng chưa từng trượt băng vừa vào sân đã ngã úp sấp ân ân nhìn anh cố gắng muốn đứng lên kết quả là càng dãy rụa thì càng vụng về ngã xuống cuối cùng thấy hà giận rất nhiều lè lưỡi với anh hừ. gieo nhân nào gặt quả nấy lưu văn anh mất hết mặt mũi ở trước mặt cô gương mặt đỏ bừng lên bớt xen vào chuyện của anh đi ra ân ân cầm đệm mông rùa xanh trượt đến bên cạnh anh cười lạnh nói anh muốn giúp đỡ thì nói một tiếng Không cần, Lưu Văn Anh chống tay lên mặt đất khó khăn quỳ một chân xuống, cố gắng đứng lên. Không ngờ là giải trượt băng dưới chân không chịu khống chế, chưa kịp ổn định cơ thể, lại nặng nề ngã xuống. Đồ ngốc, ân ân đưa tay ra với anh, nắm lấy tay em. Không cần, Lưu Văn Anh đỏ mặt đẩy tay cô ra, ánh mắt nhìn qua bên cạnh em đừng quan tâm anh, em cứ trượt đi. Tính tình số này giống hệt như lúc còn nhỏ, ân ân không quan tâm anh giãy dụa, nắm lấy tay anh, dùng sức kéo anh lên lưu văn anh đành phải nắm tay cô tay kia ôm lấy eo của cô vụng về giống như dây leo treo lên người cô dựa lên người cô mới miễn cưỡng tự đứng lên được ân ân lại đưa đệm mông rùa xanh qua thắt ngang hông của anh anh đeo thứ này vào thì không sợ ngã lưu văn anh không được tự nhiên quay đầu nhìn một chút không cần xấu quá ai bảo anh ngốc trượt băng cũng không biết lưu văn anh nói không muốn nhưng cũng để cô buộc đệm mông rùa xanh lên cho mình có rất nhiều cô gái xung quanh nhìn thấy anh cao gầy cường tráng còn đẹp trai như thế mà lại đeo đệm mông rùa xanh đáng yêu hoàn toàn tương phản với hình tượng bên ngoài ai nấy cũng đều bật cười lưu văn anh đỏ mặt tuyên bố anh ghét nhất là trượt băng em biết rồi ân ân cười đưa tay ra với anh nắm tay em đừng để ngã xuống nữa lưu văn anh nhìn móng vuốt nhỏ của cô nốt ngụm nước bọt phối hợp trượt lên phía trước mạnh miệng nói không cần Ân Ân lại đuổi theo, nắm chặt tay anh, kéo anh trượt trong sân, "Chậm một chút, nếu anh kéo em ngã xuống thì em sẽ đánh anh đó." Lưu Văn Anh cúi đầu, nhìn hai người nắm chặt tay nhau. Trái tim muốn nổ tung. Chương 83. Cận Bạch Trạch từ chối lời mời thêm WeChat của một cô gái tóc ngắn, một mình trượt một lát quay đầu nhìn thấy Ân Ân nắm tay Lưu Văn Anh, hình như đang hướng dẫn anh trượt băng như thế nào. Lưu Văn Anh vụng về muốn ngã sấp xuống mấy lần, Ân Ân đều đỡ lấy anh cậu không muốn quá để ý trượt mấy bước sau cùng là dừng lại nhìn chằm chằm bọn họ một lúc bọn họ cùng nhau lớn lên tình cảm sẽ rất tốt lúc này một bóng dáng cao gầy mảnh mai tự nhiên xoay mấy vòng trước mặt cận bạch trạch dừng lại trước mặt cậu cậu nhìn thấy tôi lại không chào hỏi một tiếng có biết lễ phép hay không cận bạch trạch lười biếng nói thỉnh an bà chủ ân liu tô thấy ánh mắt của cậu sắp dán hết lên người ân ân cười hỏi thích cô gái kia à cận bạch trạch không e rè thoải mái thừa nhận ừm Tên nhóc kia cũng thích cô ấy, cậu có đối thủ cạnh tranh rồi. Không phải chị dẫn cậu ta đến đây bởi vì mục đích này sao, muốn nhìn em và cậu ta tranh giành người yêu ân ân sẽ làm thế nào. Thông minh có thể nhìn ra điều này. Cận Bạch Trạch hơi không vui nói, bà chủ gần đây chị rất rảnh rỗi sao. Không bàn bà quảng cáo cho áp à. Công việc bận rộn, ân liêu tô nhún vai, buồn lỏng nói, nhưng con người cũng nên có đời sống riêng chứ. Cận Bạch Trạch liếc cô ấy một chút có thể nghe thấy chị nói lời như vậy, em rất kinh ngạc đấy. Sao nào, em biết chị 2 năm, chị giống như người máy, tập trung vào lập nghiệp, nam sinh theo đuổi chị xếp hàng từ cửa nam trường học đến cửa bắc cũng không thấy chị buông công việc xuống nói chuyện yêu đương. Cận Bạch Trạch thản nhiên nói, chị quen biết ân ân, chị lại muốn có cuộc sống riêng, còn quan tâm chuyện yêu đương của cô ấy như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Tôi và cô ấy rất có duyên. Ân Lưu Tô dựa lưng vào lan can, nhìn về phía anh trước kia cũng không thấy cậu nói nhiều như vậy. Cận Bạch Trạch im lặng, trước kia cậu cảm thấy không có ý nghĩa, không muốn giao lưu với người xung quanh. Sau khi anh quen biết ân ân cậu muốn nói hết mọi thứ với cô, Cận Bạch Trạch cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với những chủ đề liên quan đến cô. Nếu như không có Lưu Văn Anh có lẽ cậu đã tỏ tình với cô rồi. Chỉ muốn giúp Lưu Văn Anh sao? Cậu nhìn về phía ân Lưu Tô. Ân Lưu Tô vẫn cười nhạt, nhẹ nhàng trượt đi tôi không muốn thiên vị ai, mỗi người có cách riêng để theo đuổi nữ sinh bằng bản lĩnh của mình. Sau khi nói xong Ân Lưu Tô trượt đến khu dạy học nhìn Ân Ân tốn nhiều công sức dạy Lưu Văn Anh cách trượt băng. Ân Ân đã thích ứng với cuộc sống đại học chưa? Mẹ đàn chỉ, Ân Ân suýt nữa đã gọi sai. Trước khi Ân Lưu Tô thừa nhận xuất phát từ sự lễ phép Ân Ân không thể không kiêng rè gọi cô là mẹ bị người khác nghe thấy cũng rất kỳ lạ đàn chị đại học nam thị rất xinh đẹp em thích cuộc sống ở đây bởi vì nơi này có người em thích sao ân ân nhìn cô ấy một cách sâu xa nơi này có một người rất quan trọng với em ân liêu tô đổi chủ đề ai dạy em trượt băng anh trai sao không phải anh của em còn không bằng lưu văn anh mỗi lần đi chưa được ba bước đã ngã là chị lưu tuệ hoa dạy em cô nói đến lưu tuệ hoa thì chú ý đến biểu cảm của ân liêu tô chẳng qua cô ấy khống chế biểu cảm rất tốt không hề có vẻ khác thường đàn chị lần sau em đưa chị đến tiệm làm tóc của nhà em chị Thuệ hoa làm rất tốt được có thời gian thì chúng ta cùng đi làm tóc ừm ánh mắt ân lưu tô rơi xuống người lưu văn anh đánh giá gương mặt đỏ ửng của chàng trai cười kéo anh từ bên cạnh ân ân đi nào đàn chị dậy cậu trượt băng á này chị đừng kéo tôi lưu văn anh trượt lộn xộn không thể nào tránh thoát được suýt nữa lại té ngã để cô ấy túm đi cậu là đàn ông còn đeo đệm mông như thế giả vờ đáng thương à Ân ân đeo cho tôi, có mất mặt không chứ, mau tháo ra. Ân ân nhìn ân lưu Tô để ý đến lưu văn anh như vậy còn kéo anh cùng chơi đùa, trong lòng cũng có chút chua chua. Cô thấy cô ấy muốn kéo đệ mông rùa xanh của anh xuống, vội vàng ngăn cản, nói, đàn chị, đừng lấy, anh ấy cao như thế, ngã xuống sẽ rất đau. Không sao, nam sinh không sợ ngã, tiểu văn tử, không cho phép tháo xuống lúc đầu Lưu Văn Anh không muốn đeo thứ này nhưng ân ân không cho phép anh tháo xuống anh lẩm bẩm vài câu vẫn không tháo ra ân Lưu Tô nhìn dáng vẻ hốt hoảng chật vật của anh đứng cũng không đứng vững dùng chân đạp vào đệm mông rùa đen của anh cứ như vậy mà còn muốn theo đuổi nữ sinh sao Lưu Văn Anh nhanh chóng nắm chặt cây cột quay đầu không vui nói tôi không có theo đuổi mạnh miệng cái gì chị chị đừng kéo tôi buông ra cậu đó muốn theo đuổi cô ấy thì cố gắng học trượt băng đi cậu xem cô ấy trượt tốt như vậy nếu cậu không biết vậy không phải là đã chấp tay tặng cho cận bạch trạch rồi sao chấp tay tặng cái gì tôi vốn không có theo đuổi tôi và cô ấy là anh em tôi có thể thích anh em của mình sao được cậu cứ tiếp tục mạnh miệng đi tân lưu tô xua tay quay người trượt đi không học thì thôi lưu văn anh do dự mấy giây rốt cục vẫn gọi cô ấy lại này tân lưu tô cười tuồng tìm quay đầu lại học sao anh không được tự nhiên xoa xoa mũi chợt tới tùy tiện học một chút ân ân vẫn luôn đứng bên cây cột quan sát ân lưu tô và lưu văn anh hai người này thật sự chơi cùng nhau cô nhíu mày lại trong lòng có chút cảm giác là lạ cận bạch trạch nhẹ nhàng đến trước mặt ân ân đi không cùng nhau trượt ừm ân ân đuổi theo cận bạch trạch thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang lưu văn anh và ân lưu tô tiểu bạch anh nói khi nào đàn chị và anh ấy thân thiết như thế không biết không lẽ đàn chị thích anh ấy sao Anh không biết, không có lý do nào cả đàn chị không có lý do nào để thích anh ấy. Cô nói nên không nhìn đường phía trước đụng đầu vào sau lưng Cận Bạch Trạch suýt nữa đã ngã xuống. Cận Bạch Trạch đưa tay giữ cô lại. Á thật ngại quá em xin lỗi. Cận Bạch Trạch cũng nhìn hai người kia trong khu dạy học hỏi ân ân em rất quan tâm lưu Văn Anh sao. Hả, hình như em rất để ý đến cậu ấy. Ân ân thần bí nói em càng để ý đến đàn chị hơn. Ân Lưu Tô và anh trai của cô vốn là một đôi, nửa đường lại xuất hiện một Lưu Văn Anh, người vừa đẹp trai lại có cơ bắp. Mặc dù anh trai của cô cũng rất đẹp trai, nhưng Lưu Văn Anh lại trẻ tuổi. Mẹ của cô chẳng phải là thích đàn ông trẻ tuổi ư. Ân ân nghĩ như vậy thì bắt đầu lo lắng, hai người này sẽ không trở thành một đôi chứ. Vậy thì anh trai của cô quá thê thảm rồi. Đầu óc của ân ân rất hỗn loạn, thỉnh thoảng quan sát hai người kia. Cận Bạch Trạch lại nắm tay cô, sau khi cô kinh ngạc thì rút tay lại. Cậu nghiêm túc nhìn qua ân ân, hôm nay chúng ta hẹn hò đúng không? Ừm đúng rồi, vậy thì đừng nhìn người khác nữa, cùng nhau trượt đi. Ân ân là người rất để ý đến cảm nhận của người khác, phát hiện Cận Bạch Trạch không vui vẻ, vì vậy không còn chân trong chân ngoài, nghiêm túc trượt băng với cậu. lưu Văn Anh cũng luôn quan sát ân ân, thấy cô và Cận Bạch Trạch nắm tay, lập tức ghen tị, dùng sức trượt hai bước về phía trước, sau đó nặng nề ngã nhào xuống đất ân lưu tô đứng trước mặt anh khoanh tay lại thản nhiên nói tự mình đứng lên lưu văn anh thất bại lại khó chịu dứt khoát đặt mông ngồi xuống mặt đất cái quái gì vậy không học nữa thích cô ấy thì dùng dũng khí theo đuổi dáng vẻ bết bát này của cậu cô ấy sẽ thích cậu sao cô ấy chưa từng thích tôi bởi vì cho tới bây giờ cậu chưa từng thể hiện ra biết rõ kết quả thất bại nếu thể hiện ra thì sẽ không thể làm bạn bè được nữa Lưu Văn Anh khó chịu nói nhiều năm như vậy rồi cô ấy xem tôi là bạn thân là anh trai không xem tôi là nam. Ân Lưu tô ngồi xổm người xuống đến gần khuôn mặt của anh cậu đẹp trai như vậy mà lại làm bạn tốt. Ân Ân của chúng tôi mù sao? Chỉ cảm thấy đẹp trai thì có ích gì? Tôi cảm thấy cậu tốt hơn cận bạch trạch. Tên nhóc kia tôi thấy tính cách của cậu ta quá hiếu thắng. Với tính cách luôn lấy lòng người khác của Ân Ân chắc chắn luôn nghe theo lời cậu ta. Tôi không hy vọng như vậy ân lưu tô thưởng thức nhìn lưu văn anh cậu tốt hơn biết đau lòng cho người khác lưu văn anh nhìn cô ấy như vậy khẽ nhíu mày nói thầm trong lòng chuyện này chuyện này chuyện này không lẽ là đang được mẹ vợ chấp nhận sao chị biết cô ấy luôn lấy lòng người khác anh kinh ngạc hỏi chị mới quen biết cô ấy có mấy ngày có gì mà không nhìn ra được cô ấy luôn thể hiện ra khắp nơi ân lưu tô đến gần tay anh nói khẽ tôi nói nhỏ này tôi đứng về phía cậu Chị đứng về phía tôi thì có ích gì cô ấy không thích tôi. Ngốc cô ấy không thích cậu thì cậu làm cho cô ấy thích cậu. Sao tôi, Hồ Ly nhỏ, đừng đóng vai ngây thơ với tôi. Lúc trước cậu làm thế nào để cận bạch trải thích cô ấy thì làm như vậy để cô ấy thích cậu thôi. lưu Văn Anh nghĩ đến trận đấu bóng rổ, mặt lộ vẻ kinh ngạc chị cũng biết chuyện này sao. Tôi biết hết mấy đứa nhóc các cậu còn giấu giếm được tôi sao. Lưu Văn Anh rơi vào do dự, quay đầu nhìn Ân Ân một chút, cô cong môi cười vui vẻ, trong mắt tràn đầy cận Bạch Trạch. Anh nắm chặt tay lại, khó khăn chống đầu gối xuống, run rẩy đứng lên. Học thì học có ai không học được trượt băng chứ? Anh còn chưa nói xong thì cả người lại ngã ngửa. Sau khi trượt băng xong, Ân Ân đổi giày, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lưu Văn Anh và cận Bạch Trạch đồng thời đưa nước đến. Ừm, ân ân nhìn hai người một trái một phải, cô không nhận của ai cả, nhìn qua ân lưu tô bên cạnh chuyện đó đàn chị, cho em uống một ngụm với. Ân lưu tô nhìn hai người đàn ông đối diện, cười nói, có người đưa nước cho em, sao lại uống nước của chị? Nước của chị dễ uống. Ân lưu tô đưa Coca-Cola đến, ân ân sảng khoa ứng ực uống một ngụm lớn. Cuộc sống luôn phải đưa ra lựa chọn, trốn tránh không có ích đâu. Lựa chọn gì chứ? Ân Lưu Tô cười chọc đầu của cô, nhìn không thấy thì thôi, đi đi đi, đi ăn cơm, chị sắp đói chết rồi. Em cũng đói, đi ăn lẩu nhé. Đi thôi, ân ân hạnh phúc kéo tay ân Lưu Tô đi vào thang máy. Cận Bạch Trạch và Lưu Văn Anh cũng đi theo sau, đứng sau lưng hai cô gái. Sinh vật giống đực luôn có thể nhạy bén phát hiện ra hormone môn cạnh tranh mãnh liệt của đối thủ, không ai thua kém. Cửa thang máy dừng lại ở lầu một ân lưu tô vừa đi ra ngoài thì thấy người đàn ông đeo mặt nạ ăn chaman đứng ở cửa trung tâm thương mại. Anh ấy không thèm để ý đến ánh mắt của người xung quanh dựa vào cửa nhìn cô ấy. Trong tay còn cầm một bó hoa nhỏ màu trắng. Ồ, ân ân dùng cùi trò chọc, chọc chọc ân lưu tô chỉ sợ không ăn lầu được rồi. Ân lưu tô không nói gì, liếc mắt nhìn ân ân, em gọi anh ấy đến à. Không phải em, không phải em thì còn có thể là ai. Chuyện đó em bỗng nhớ có hẹn ăn cơm với bạn cùng phòng nữa. Em về trước đây, Ân Ân co càng chạy đi, lúc đi ngang qua người Tạ Văn Thanh, vỗ vai anh ấy, tháng sau phải tăng tiền sinh hoạt. Chương 84, cây xấu hồ thành tinh. Khoảng thời gian này, An Chaman nhanh chóng trở thành phong cảnh xinh đẹp của Đại học Nam Thị. Mặc dù anh đeo mặt nạ, nhưng các phụ kiện trên quần áo lại tạo ra cảm giác chào lưu và thời thượng. Người đàn ông có thể sở hữu quần áo như vậy, giá trị nhan sắc tuyệt đối sẽ không thấp. Cho nên diễn đàn Ti Ba thậm chí trên tường bày tỏ trong sân trường cũng có người thảo luận về anh. Thảo luận thì thảo luận, nhưng không ai có thể đoán được người đàn ông đeo mặt nạ An Chaman ngây thơ này là siêu sao tạ văn thanh nổi tiếng, đây là lần ngụy trang thành công nhất của anh. Anh đến tìm cô, suy nghĩ cho cô trong lòng ân lưu tô vô cùng vui mừng. Nhưng sau khi vui vẻ thì lại kèm theo nỗi sợ hãi. Đừng đến tìm tôi được không, quá nguy hiểm. Cô đã nói câu này đến mức lỗ tai muốn mọc kén, cậu làm như vậy giống như trình diễn nghệ thuật, có phải cậu chờ ngày nào đó mình và An Chaman cùng leo lên vị trí đầu tiên trên bảng hot search hay không? Tạ văn thanh giống như không nghe thấy cô nói chuyện, đi tới nắm lấy tay cô. Ân Liêu Tô hất ra, anh lại nắm, hất ra, lại nắm không buông tha mà rằng có một lúc lâu cuối cùng ân Liêu Tô vẫn thỏa hiệp trước. Lòng bàn tay của người đàn ông rộng lớn lại thô ráp. trong bàn tay của anh có vết chai dày do gảy dây đàn một thời gian dài. Nhưng lòng bàn tay mềm mại lại có thể làm cho ký ức tốt đẹp mà ân liu tô trôn sâu hơn 10 năm bỗng chốc thức tỉnh Khi đó hai người giống như một người, một phút đồng hồ cũng không muốn xa rời đối phương. Thậm chí có một đám người tụ tập ăn cơm, hai người vẫn nắm chặt tay nhau dưới bàn. Tạ Văn Thanh đưa bó hoa trắng cho cô ân liu tô muốn ném vào thùng rác anh dành lại vừa nắm tay cô vừa cầm hoa. Tìm tôi làm gì, xem phim. Làm ơn đi, ngay cả cận bạch chạy theo đuổi ân ân cũng biết đưa cô ấy đi trượt băng, anh có thể đừng cổ hủ như vậy không? Tạ Văn Thanh chiều theo, nói, chị muốn làm gì cũng được. Tôi không muốn chơi với cậu. Không tin, Tạ Văn Thanh, cậu là người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, hai chúng ta không thích hợp. Cô đi thẳng về phía trước, Tạ Văn Thanh lại nắm chặt cổ tay của cô, dường như cô nói của cô chọc giận anh, năm đó tôi cũng không chê chị lớn tuổi, bây giờ chị lại lấy lý do tuổi tác là có ý gì? Hơn nữa tôi cũng không quá già mà tôi, ân lưu tôi biết anh đối diện với mình thì có chút không tự tin, vì vậy đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng ngoác ngoác gương mặt của anh, phong nhã hào hoa, có tiền có nhan sắc muốn phụ nữ nào mà không có. Chỉ có thể là chị, vì sao, trong lòng của chị biết rõ vì sao, ân lưu tôi nhàn nhạt thở dài một cái, đến gần anh, ghé vào lỗ tai của anh, nhẹ nhàng nói tôi nghe ân ân nói tôi và người anh thích có dáng dấp rất giống nhau. Tạ Văn Thanh rất nhạy cảm, cô nhẹ nhàng chạm vào như vậy, phản ứng rất mãnh liệt. Anh nắm chặt tay cô chỉ còn như vậy, địa điểm hẹn hò của chúng ta không phải là giạc chiếu phim mà là khách sạn đó. Văn Lưu Tô nhẹ nhàng quay người rời đi, Tạ Văn Thanh cố chấp đi theo đến phòng luyện quyền anh. Hôm nay là cuối tuần, mấy tên nhóc trong câu lạc bộ đều đi hẹn hò, đến quán nét phòng luyện quyền anh không có ai ân liêu tô không mở đèn, mượn ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ, đeo bao tay quyền anh bắt đầu đánh bao cát cũng không quan tâm đến tạ văn thanh. Cô nghĩ tên nhóc này đợi một lát thì sẽ nhàm chán rồi rời đi. Nhưng tạ văn thanh cố chấp đứng dưới đài im lặng không lên tiếng mà ngắm nhìn cô. Cô mặc quần lưng cao và áo hở rốn, dáng người cao gầy mảnh mai, đường cong hoàn toàn không còn vẻ đầy đặn của năm đó nữa, càng giống như cô gái nhẹ nhàng, chỉ có một điều chưa thay đổi là khí chất mạnh mẽ hoạt bát. Ánh nắng chiếu vào làn da của cô, lộ ra màu da khỏe mạnh, giọt mồ hôi chảy xuống cần cổ thon dài, không lọt vào trong cổ áo. Tạ văn thanh nuốt mụn nước bọt trong lòng có ngọn lửa rục rịch trào dâng. Mấy phút đồng hồ sau, anh cũng đeo bao tay quyền anh, nhảy lên đài, nói ra, một người đánh không có ý nghĩa tôi và chị luyện một chút. Ân Lưu tô thở hồn hển dùng khăn mặt xoa mồ hôi trên cổ anh biết không? Trước kia quay phim đã học qua mấy chiêu, lúc quay một đời quyền vương sao. Tạ Văn Thanh cười nhạt chị rất biết rõ tác phẩm của tôi. Tôi đã nói tôi là fan của cậu. Tạ Văn Thanh lên đài, mũi chân di chuyển nhanh chóng, bày ra tư thế quyền anh vô cùng chuyên nghiệp với ân liu tô chị tôi sẽ không khách sáo. Anh còn chưa nói xong ân liu tô đã đánh tới, suýt nữa đánh vào mắt phải của anh như gió cuộn trào. Chỉ còn một khoảng cách nữa cô khống chế sức lực đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm trán của anh chỉ với công phu mèo cao này của cậu, sau vài phút sẽ nằm xuống trước mặt tôi thôi. Tạ văn thanh cầm cổ tay của cô trước kia tôi cũng không phải chưa từng nằm trước mặt chị, đây là tư thế mà chị thích nhất. Ân Lưu tô nghe vậy, gương mặt đỏ bừng, đánh về phía bụng của anh, đồng thời kéo mạnh cánh tay của anh, dùng cùi trỏ đập mạnh lên lưng anh, đánh anh ngã ra mặt đất. Tạ văn thanh rên khẽ một tiếng, quỳ một gối trước mặt cô. Mặc dù trông có vẻ là chào hỏi không khách sáo, nhưng tạ văn thanh vẫn có thể cảm giác được cô đã khống chế sức lực, không làm đau anh. Chị không nỡ đánh tôi. Cậu xem tôi có nỡ hay không? Ân lưu Tô nắm chặt cổ củ áo của anh kéo lên, dùng sức ném xuống đài, mau cút đi. Chàng trai vẫn nắm tay cô, không nỡ buông ra chị. Tôi đã nói cậu nhận lầm người rồi, tôi không phải là... Tạ văn thanh tháo mặt nạ An Chaman xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lại sắc bén. Ân lưu Tô lập tức nghẹn lời. Cô ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc. Trong thời gian 13 năm qua, trong đôi mắt trong veo của anh có thêm vẻ sâu xa và lạnh lẽo. Không còn dáng vẻ ngây thơ và nhiệt huyết của thiếu niên nữa, càng thêm phần chín chắn, kiên nhẫn và khắc chế. Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, ân lưu tô cảm giác mình không còn chỗ trốn chạy. Anh là người đưa cô thoát ra khỏi vết chai dày, anh làm cho thanh xuân ảm đạm của cô gặp lại ánh mặt trời. Mũi ân lưu tô chua chua, lúc nước mắt rơi xuống thì ôm lấy mặt của anh, điên cuồng hôn lên. Tạ văn thành đã sớm không kiềm chế được anh đẩy cô đến bên tường, đè cô lên tường, hôn mãnh liệt chiếm cô thành của riêng mình. Ân Liêu Tô chỉ cảm thấy mình giống như ngồi trên cắp treo, gió lớn quét qua trên mặt của cô làm cho cô hỗn loạn đến không mở mắt ra được. Cô đòi hỏi vô hạn, chỉ hy vọng hết thảy của người đàn ông này đều cho cô bù đắp sự chống rỗng và cô độc vô tận suốt nhiều năm qua. Nụ hôn nồng nhiệt trộn lẫn nước mắt đắng chắt không phải cô, mà là tạ văn thanh anh vừa hôn cô vừa khe khẽ nghẹn ngào. Anh nhỏ giọng nghẹn ngào như vậy, gần như đã vò nát trái tim ân Liêu Tô. Cô đẩy tạ văn thanh ra đi vào phòng thay đồ, khóa trái cửa phòng, sau đó cởi áo ra. Nửa đêm yên tĩnh ân Lưu tô ngồi bên mái hiên cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống trên người cô, dìm cả người cô vào trong bóng đêm dịu dàng. Người đàn ông bên cạnh ngồi ghế dựa vào tường, kéo tay cô vào trong lòng, vuốt ve từng đầu ngón tay thon dài. Chơi một lúc lại hôn một chút, anh gần như say mê cơ thể của cô, giống như nghiện thuốc một lần rồi lại một lần. Tạ văn thanh cậu đang ngủ với phen sao? Ân Lưu Tô tôi đề nghị chị không nên mở miệng, rất phá hư bầu không khí. Ân Lưu Tô thở dài một hơi trong lòng. Nếu anh trai biết tuyệt đối sẽ mắng chết cô. Không, không phải. Nói không chừng anh trai sẽ lập tức gạch bỏ hồ sơ thân phận của cô, đưa cô ra nước ngoài, biến mất sạch sẽ trong vòng một đêm. Vì bảo vệ cô ân Cẩn Du có thể làm bất cứ điều gì, có thể hy sinh bất cứ ai, thậm chí là tạ văn thanh. Ân Lưu Tô xoa chán, vô cùng phiền muộn. Tạ Văn Thanh nhìn dáng vẻ cô hối hận trong lòng thấy hơi khó chịu, là chị chủ động hiện tại bày ra dáng vẻ này cho ai nhìn, ai ép chị. Cậu khóc trước mặt tôi, sao tôi nhịn được, tôi không có khóc, Ân liêu tô cong môi lên, mở miệng gọi một tiếng chị, nghẹn ngào không thở ra hơi thì ra cậu là Tạ Văn Thanh như thế. Tạ Văn Thanh đỏ mặt, tình cảm thắm thiết anh không khống chế được cảm xúc mãnh liệt lúc này cũng có chút thẹn quá hóa giận, đây là thái độ mà chị nói chuyện với thần tượng à. Ân Liêu Tô không hề yếu thế, mắng trả lại cậu lại còn nói tôi tôi nên có thái độ gì. Hai người cãi nhau như vậy làm cho tạ Văn Thanh như được trở về cảm giác năm nào. Ngày ấy cũng như vậy, mỗi lần làm xong thì ngoài miệng cãi nhau, nhưng không hề ảnh hưởng đến cảm xúc hào hứng giạt rào của hai người đến hừng đông. Tạ Văn Thanh còn đắm chìm trong ký ức ân Liêu Tô đặt chân thon dài xuống cửa sổ bên mái hiên, xách túi quay người rời đi. Tạ Văn Thanh và cô ra khỏi trung tâm hoạt động, gió đêm sen lẫn cỏ mùi xanh lá thổi vào mặt hơi lạnh. Anh đuổi theo cầm túi sách của cô, vác lên vai chị, chị là yêu quái sao? Ân liều tôi nhíu mày liếc anh một chút, có bệnh hả? Chỉ có yêu tinh mới có thể trẻ mãi không già, càng tu luyện càng xinh đẹp. Sau khi chị đi tôi vẫn cảm thấy chị biến thành cây xấu hổ trên ban công, có phải chị là cây xấu hổ thành tinh hay không? ân lưu tôi nhìn mặt nà ăn chaman của anh, nếu tôi thật sự là yêu quái cậu còn có thể khỏe mạnh như rồng như hổ sao? Tạ Văn Thanh khỏe mạnh như rồng như hổ là nói quá, tôi thấy hơi run chân rồi. run chân là vì tuổi tác lớn, không liên quan đến chuyện tôi có phải là yêu tinh hay không. Tạ Văn Thanh bị cô chọc cười thân thiết nắm tay cô ân lưu tô hất ra, lại bị anh dắt ôm chặt trong lòng. Cho dù chỉ là yêu tinh tôi cũng chấp nhận, tôi cũng hy vọng tôi là như vậy. Vậy thì cô sẽ có phép thuật lên trời xuống đất, cô có thể mãi mãi bảo vệ cho anh và ân ân. Tôi có thể cung cấp dương khí cho chị tu luyện. Tạ Văn Thanh lại nói, vô cùng tình nguyện bị chị ép khô. Ân Liêu Tô đạp anh, không muốn bị đánh thì nói chuyện ít thôi. Trường 85, buổi biểu diễn, bài viết nổi tiếng ở trang đầu trên diễn đàn của Đại học Nam Thị. Tin tức thật An Chaman và đàn chị ân Liêu Tô ở bên nhau, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Móa nó, lợi hại. Rốt cuộc An Chaman là ai mà có thể theo đuổi được ân Liêu Tô, bao nhiêu chàng trai vì thất bại trước đàn chị này phải quay trở về rồi. Quả nhiên đàn chị không đi đường bình thường, thích người kỳ lạ. Vì sao anh ấy không dùng mặt thật? Không lẽ là siêu sao? Lầu trên anh ấy rất biết cách phối đồ. Tôi trong đầu tôi có một suy nghĩ, nhưng không biết có nên nói hay không. Mau nói đi, mọi người còn nhớ trước kia có siêu sao đến trường học của chúng ta không? Đưa em gái đi học. Tôi biết bạn nói ai, anh ấy thật sự sẽ làm ra chuyện này. Đừng đoán được không, với sức chiến đấu của fan hâm mộ người kia, diễn đàn của chúng ta sẽ bùng nổ trong mấy phút. Hiện trường bùi bùi diễn trên sân vận động, tạ văn thanh đang chuẩn bị trình diễn và điều chỉnh âm thanh cho tối nay. Tần Tiếu lướt bình luận trên diễn đàn, cảm xúc gần như sụp đổ anh tà à. Coi như anh cầu xin cậu, đừng đi nữa được không? Sinh viên bây giờ rất nhạy bén, cậu đeo mặt nạ thì có thể giấu giếm được bọn họ sao? Lỡ ngã ngựa thì làm sao bây giờ? Tạ Văn Thanh hững hờ nói, không quan trọng. Anh biết cậu không quan tâm, nhưng, nhưng, nhưng chúng ta phải suy nghĩ đến sự nghiệp của anh nữa chứ. Tạ Văn Thanh liếc anh ta một chút, sự nghiệp là sự nghiệp, cuộc sống là cuộc sống, em đã hơn 30, cũng đã sớm qua thời điểm ăn cơm lưu lượng rồi. Cậu cho rằng mình 30 thì fan hâm mộ không quan tâm cậu yêu đương kết hôn sao? Tỉnh lại đi, Tần Tiếu ôm đầu nói, fan hâm mộ của cậu điên cuồng cỡ nào chứ? Tạ văn thanh đặt micro xuống, nhìn tần tiếu không nói gì. Tần tiếu có chút hoảng sợ anh tạ cậu cậu nhìn anh làm gì. Em tìm cô ấy 13 năm, tạ văn thanh cầm micro, dùng âm lượng to cằn Mười 13 năm qua chuyện làm cho em hối hận nhất là em đi con đường này nhưng lại mất đi cô ấy. Nếu như có thể làm cho cô ấy ở lại, em tình nguyện cả đời này chỉ làm người bình thường. Tần tiếu vội vàng khoa tay múa chân để anh ấy im lặng, không nên nói nữa. Anh ta biết mấy năm qua tạ văn thanh bước đi trên con đường này thế nào, đau khổ tranh đấu và chống lại bệnh trầm cảm ra sao. Người phụ nữ kia rời đi, mang theo toàn bộ vui vẻ của anh ấy. Nhưng anh trai nhỏ, cậu tỉnh táo một chút, cô gái kia tầm tuổi em gái của cậu không thể nào là cô ấy được. Nhắc đến ân liêu tô, tạ văn thanh nở cười dịu dàng, em nói phải thì sẽ là phải. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiêu đi vào sân thể dục. Nhân viên đuổi theo anh ấy, sốt sụt ngăn cản, thưa anh, không thể vào nơi này, mời anh lập tức ra ngoài, bảo vệ đâu. Sao có thể tùy tiện cho người khác vào đây? Vệ sĩ bên cạnh ân cần dung ngăn cản nhân viên, người đàn ông đi đến trước sân khấu, nhìn tạ văn thanh từ xa. Tạ văn thanh đặt micro xuống, quan sát người đàn ông tuổi trung tuần mặc âu phục giày ra trước mặt. Lúc trước, vào lần đầu tiên gặp anh ấy là ở khu vui chơi Quảng Thành, anh ấy vẫn còn dáng vẻ thiếu niên thất bay phách lạc đuổi theo ân liêu tô. Hôm nay gặp lại ân cần du mang theo khí chất trường thành tài giỏi, bình tĩnh, chín chắn, so với tạ văn thanh mặc trang phục thời thượng trên sân khấu, còn nhuộm tóc màu xanh đang nổi tiếng, phong cách của hai người hoàn toàn khác biệt. Tạ văn thanh nhảy xuống sân khấu, đi đến trước mặt ân cần du thả lỏng nói, anh, đã lâu không gặp, có chuyện gì sao? Nếu cậu gọi tôi một tiếng Anh thì tôi sẽ nói thẳng, mong cậu cách xa con gái tôi một chút. Dường như tạ văn thanh nghe thấy chuyện cười, nở nụ cười, anh sinh con gái rồi. mấy tuổi Ân Liêu Tô là con gái của tôi. Ân Cẩn Du không hề có ý đùa giỡn, nghiêm túc nói, để kỷ niệm cô nhỏ của mình tôi mới đặt tên cho con gái mình là Ân Liêu Tô, 5 năm trước con gái của tôi mới quay về thử anh. Ý cười trên mặt tạ văn thanh phai nhạt đi anh, anh bịa ra những lời này em cảm thấy rất thú vị. Tôi biết cậu không chấp nhận được nhưng tôi muốn cho cậu biết mặc dù con bé có dáng dấp rất giống với cô nhỏ của mình. Nhưng theo logic của người bình thường, cũng sẽ không có ai xem cô gái trẻ như vậy thành người phụ nữ 40, 50 tuổi cậu không cảm thấy hành vi của mình rất buồn cười sao. Tạ Văn Thanh lắc đầu, một chữ cũng không tin. Ân Cần Du dùng giọng điệu lạnh lùng nói, nhấn mạnh từng chữ tôi nghĩ đến tình cảm của cậu và Liêu Tô trước đây cậu và con gái của tôi qua lại tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu như cậu lại dây dưa với con bé, tôi sẽ để cho cậu trả giá đắt. Tạ Văn Thanh cũng tức giận, đang muốn mở miệng tranh luận, tần tiếu lập tức chạy tới ngăn anh ấy, lễ phép nói với ân cần du tổng giám đốc ân, anh yên tâm, gần đây tạ Văn Thanh ngừng thuốc, đầu óc không tỉnh táo lắm, cậu ấy cậu ấy sẽ không quấy dày con gái của anh nữa, mong anh thông cảm. Tốt nhất là như vậy, Ân Cần Du lạnh lùng nói ra, tôi thấy cậu ta nên tiếp tục uống thuốc tránh cho phát điên nhận lầm người. Ân Cẩn Du quay người rời đi, chưa đi được hai bước, lại nghe người đàn ông sau lưng dùng chất giọng trầm thấp nói, tôi tuyệt không nhận lầm, cho dù cô ấy chết biến thành cho tôi cũng sẽ không nhận lầm. Mấy chữ chết biến thành cho làm cho ân Cẩn Du bỗng nhiên quay lại, lấy ra mấy tờ giấy trong túi công văn, ném vào mặt tạ Văn Thanh, đáy mắt ửng đỏ, gần giọng quát biến thành cho cậu cũng nhận ra, vậy được cậu nhận lấy đi. Tạ Văn Thanh run rẩy nhặt mấy tài liệu và ảnh chụp dưới đất lên. Đó là ảnh chụp một ngôi mộ trên bia mộ khắc mấy chữ chấn động lòng người. Mộ của Ân Lưu Tô, năm 1981 đến năm 2005. Tày Tạ Văn Thanh không nhịn được run rẩy lên. Hơn 10 năm trước em gái của tôi phát hiện mình bị ung thư máu, người nhà đón con bé về đưa đến anh chữa trị một năm. Nhưng đáng tiếc vẫn không thể nào giữ con bé lại được. Hai mắt ân cẩn du ứng đỏ, nhìn qua tạ văn thanh, bình tĩnh nói, đây là bí mật mà con bé rời đi không nói lời nào. Nó không nói sự thật cho cậu biết bởi vì hy vọng sau khi hết bệnh sẽ trở về đoàn tụ với mấy người trước khi chết con bé đã nghĩ mình có thể khỏe lại. Anh nói bậy, tạ văn thanh ném bệnh án tiếng anh và ảnh chụp trong tay xuống mặt đất hốt hoảng chật vật lùi lại phía sau hai bước, nở nụ cười khàn khàn trong mắt hiện ra sự khó tin anh, anh diễn xuất rất tốt sao anh không đến ngành giải trí phát triển đi cậu có thể liên lạc với bệnh viện bên anh kiểm tra bệnh án xem 10 năm trước bọn họ có nhận chữa trị cho bệnh nhân ân lưu tô hay không ân cần du sửa sang cổ áo khôi phục vẻ hờ hững con bé đã qua đời tạ văn thanh tỉnh táo lại và chào đón cuộc sống mới đi đừng đắm chìm vào quá khứ nữa anh nói dối tạ văn thanh nhặt bệnh án dưới đất lên rồi xé nát anh nói dối không thể nào cô ấy không thể chết cô ấy chính là cô ấy cảm giác của tôi sẽ không sai ân ân cũng sẽ không sai Tiểu tô nhà chúng tôi là fan của cậu chắc cậu cũng nhìn ra con bé rất thích cậu thích đến mức thậm chí có thể giả vờ chín chắn trưởng thành. Ân cần, dù nói ra đẩy anh ấy vào địa ngục lạnh lẽo nhưng cậu nhất định phải biết rõ con bé giống với cô nhỏ của mình cũng chỉ là cô gái hơn 20 tuổi. Đồng thời sau ngày hôm nay con bé cũng sẽ không gặp lại cậu nữa. Ân cần dù nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi sân vận động. Tạ văn thanh chán nản đứng đó trong đầu ong ong. Tần Tiếu đi tới, đau lòng nhìn qua anh ấy, anh tạ cậu còn ổn chứ? Anh nhìn xem anh ấy có buồn cười không? Tạ Văn Thanh chỉ vào bóng lưng ân cẩn du cười đến nghiêng ngả, anh ấy có thể bịa ra chuyện ma quỷ hoang đường như thế, diễn xuất còn tốt hơn em. Anh ấy giỏi lắm, không hổ là anh trai của Liêu Tô, anh ấy cho rằng em tin sao? Em cũng không ngốc, anh tạ, Tần Tiếu nhìn anh ấy vừa cười vừa khóc, khó chịu không thôi, cậu cậu tỉnh táo lại, đêm nay còn có buổi biểu diễn nữa. Buổi buổi diễn ở Nam Thị của Tạ Văn Thanh chọn sân vận động đối diện Đại học Nam Thị cách nhau một con đường, vô cùng gần. Buổi buổi diễn sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối, buổi chiều các sinh viên điên cuồng xin vé vào cửa trên mạng các nhóm lớn trong trường, diễn đàn. Nhiều người đầu cơ trục lợi trên Internet thấy nước lên thì thuyền lên, bán với giá trên trời. Ân Ân giống như ôm báo vật cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy túi sách chứa 3 tấm vé vào cửa tìm được Ân Lưu Tô bên ngoài phòng luyện quyền anh, muốn cho cô ấy một vé, mời cô ấy đi xem buổi biểu diễn của anh trai của cô. Lại không ngờ Ân Lưu Tô tiện tay lấy ra mười mấy vé vào cửa của buổi biểu diễn trong túi, giơ lên trước mặt Ân Ân. "Ân Ân, anh của em đưa cho chị sao? Quá đáng lắm, cô cầu xin rất lâu mới lấy được có 3 tấm vé. Chị thực cướp được đấy." Ân Lưu Tô cười nhạt nói, "Ti về tốc độ tay, cho tới bây giờ chị chưa từng thua." "Quá lợi hại." Ân Ân kích động nói, "Vậy chị bán ra đi, sẽ kiếm được nhiều tiền lời." Ân Lưu Tô cong môi lên, chị cũng không phải là người đầu cơ trục lợi, chưa từng làm chuyện đó, vé này được bán với giá gốc. "Giá gốc à? Vậy không phải chị tốn công à?" Ân Lưu Tô mở điện thoại trên cổ, mở ra trong bức ảnh là mã kiêu A quét mã hai chiều tải áp súc đỡ sinh viên, rút thăm chúng thường, người chiến thắng sẽ được vé giá gốc buổi biểu diễn của tạ Văn Thanh với giá gốc 3 ngày qua lượng tải xuống của áp súc đỡ sinh viên tăng 25 lần. Ân ân há to miệng, khó tin nhìn Lưu Tô, cô ấy nếu cô ấy không phải là mẹ của cô, cô sẽ viết ngược tên của mình lại. Đầu óc buôn bán này, ngoại trừ ân Lưu Tô còn có ai nữa đâu. Lúc hai người nói chuyện con nữ sinh chúng thường tìm ân lưu tô nhận lấy vé vào cửa. Sau khi kiểm tra là vé thật bọn họ vui vẻ muốn nhảy dựng lên, liên tục nói cảm ơn. Vậy đàn chị có vé rồi tối nay chị đi xem buổi biểu diễn à? ân ân hỏi cô ấy, chị không đi được vé của chị dùng cho công việc. ân ân vội vàng lấy vé trong túi của mình ra à, ba vé cho chị hết đàn chị đi nha. ân lưu tô nhìn ba tấm vé trong tay, chị sẽ suy nghĩ một chút. Đi đi mà, đi đi mà. ân ân làm nũng kéo cánh tay của cô ấy, đi đi mà. Có được hay không, chị thật sự không đi tối nay chị còn phải mở họp với nhân viên. Hôm khác đi, buổi biểu diễn chỉ có lần này, gần như vậy thật sự khó như vậy sao. Chị không đi, chị không đi em sẽ không cho chị đi. Cô gái nhỏ làm nũng chơi xấu cuốn lấy cô ấy, cô ấy không có cách nào khác. Được đi đi đi. Á, bình thường em cũng làm nũng với anh trai như thế sao? Mới không có đâu. Vân ân bĩu môi nói, anh ấy mới không để ý đến em, anh ấy uất ức nhiều năm, gần đây mới tốt hơn rất nhiều. Nụ cười của ân Liêu Tô dần nhạt đi, anh ấy uất sức rất nghiêm trọng sao? Mấy năm trước rất nghiêm trọng, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Vân ân ôm lấy cánh tay của cô ấy, hạnh phúc nói, sau này sẽ ngày càng tốt người một nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Vân Liêu Tô cũng cười, nhưng nụ cười đầy đắng chát. Được rồi, em phải lên lớp tối nay gặp lại nhé. Tạm biệt. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Ân Cẩn Du. Anh đã đặt xong vé máy bay, 10 giờ tối nay, đừng quên thời gian. Ân lưu Tô nhìn bóng lưng cô rời đi, hồ hấp bỗng nhiên cứng lại, gọi cô ân ân. Hà, cô gái nhỏ quay đầu nhìn cô ấy. Ân lưu Tô nuốt xuống chua sót trong cổ học khống chế cảm xúc mỉm cười vẫy tay với cô, bé cưng tạm biệt em. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc Chuyện com